Sang năm phỏng trừng sẽ cho cái cùng quận vương phong hào đi. Đới Nguyệt Xu một mâm tính, Thuần Hi công chúa con thứ hai, Thảo Nguyên tiểu vương tử An Hòa tới Đại Ngụy cũng có một đoạn thời gian. Đằng trước tiên đế lúc đi hắn còn thương tâm địa đã khóc thật lâu. Tiểu hai tử tới rồi Đại Ngụy lâu rồi, cũng liền dần dần ý thức được rời nhà khổ. Đáng tiếc hắn thân phận đặc thù, cùng loại với bị từ bỏ hạt nhân, cho nên ngắn hạn nội phỏng trừng đều là không thể trở về. Trường Kỳ liền tính là có thể trở về, cũng hơn phân nửa dự báo một ít Đại Ngụy cùng Thảo Nguyên không tốt tình huống cho nên hắn cơ bản chính là chỉ có thể như vậy. Đối Nguyệt Su An bài đồ vật thời điểm cũng sẽ chiếu cô hắn một vài. Tiểu hai tử đơn thuần sắc thật là đơn thuần. 14-15 tuổi tuổi tác dần dần hiểu chuyện. Ngày thường đối trong cung bà ngoại mẹ Thái phi cũng thực hiếu thuận. Thuần Hi công chúa muội muội ở Góa Thuần Phong Tam công chúa ở ngoài cung cũng sẽ chiếu cô hắn. Dù sao cũng là chính mình thân cháu trai, chẳng sợ có một nửa thảo nguyên khả hãn huyết thống. Vệ Khanh hành ý tứ là phải cho hắn lại ra phong một tầng, phòng chừng là triều chính thượng sự tình. Nàng chính mình phỏng đoán là cùng thảo nguyên quan hệ càng gần một ít, cùng tự phong hào cơ hồ là bãi ở trên mặt. Ta đã biết. Đới Nguyệt Xu trả lời, năm nay năm lễ, cấp an hòa tiểu vương tử sẽ trọng vài phần. Ân hắn gật gật đầu, cấp thuần phong vẫn là bộ dáng cũ, công chúa bên trong cơ bản đều nguyên dạng đi, chiếu tiên đế thời điểm cựu lệ tới. Bất quá, nhị công chúa thuần bình kia hơi chút thêm. Tính, vẫn là không cần, ta này lại đưa cái phúc tử qua đi cũng không sai biệt lắm. Ngữ bút phúc tự giống nhau là cực có trọng lượng ban thường, tông thất giống nhau chỉ có đặc biệt được sủng ái, cùng với trong chiều pha đến tin cậy trọng thần trong nhà có thể có. Hiện giờ, đới Nguyệt Xu nhà mẹ đẻ năm nay cũng có thể đến cái phúc tự, tổ phụ không ở, tổ mẫu tưởng cùng nhưng mặt sau lại về rồi, đại khái là nhìn tổ phụ ở Hồng Hà Châu đã yên ổn xung dưới, nghĩ đến cuối cùng lễ đều sẽ đưa đến tổ mẫu bên kia. Đới Nguyệt Xu cũng phát hiện một ít không có phương tiện địa phương, ở chuẩn bị năm lễ, chuẩn bị mời chờ hoạt động thời điểm. Nàng phát hiện chính mình đối ngoài cung đầu mệnh phụ, đại thần phu nhân, con dâu từ từ, đều không tính thực hiểu biết, ở chuẩn bị thời điểm chỉ có thể theo cựu lệ. Nhưng rất nhiều thời điểm, cựu lệ đã không như vậy chuẩn, rốt cuộc nhà ai đều sẽ thêm nhân khẩu, nàng này tin tức lại chậm chạp không có đổi mới, vẫn là rất sớm năm một ít ký lục, mặt khác cũng không có quá nhiều kiên kỵ đi lại. Nếu là muốn đưa lễ, chẳng sợ thiên gia này đầu cấp thần tử là thuộc về ban ân, nói là lôi đỉnh mưa móc đều là quân ân. Nhưng trên thực tế có thể làm đến càng tốt nói, đới nguyệt su vẫn là thực nguyện ý cho người ta phương tiện, đem sự tình làm được xinh xinh đẹp đẹp. Nàng ngây thường ở trong cung đầu sự tình nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, thói quen lúc sau chậm rãi liền ở cung vụ cùng dưỡng hài tử chi gian tìm được cân bằng, còn có thể cho chính mình rút ra một ít chống không tới, hôn đúc chính mình, học điểm đồ vật, mặt khác còn muốn cùng vệ khanh hành ổn định bồi dưỡng cảm tình, này đại khái là thực làm người vui vẻ bộ phận. Trước kia phương diện này là xử lý như thế nào? Vệ khanh Hành ở nàng bên cạnh phiên nàng vừa mới sửa sang lại xong quyển sách, Đới Nguyệt Xu tắc dò hỏi thượng cung cục doãn cung chính. Kỳ thật hiếu liêm hoàng hậu khi đó sẽ triệu một ít thân cận mệnh vụ tới vào cung hỗ trợ. Đới Nguyệt Xu thế mới biết, cựu lệ bên trong là có cùng loại với ngoại mệnh nữ quan chế độ ở căn cứ bất đồng phẩm giai, đồng thời còn được hưởng nhất định đồng lộc, chuyên môn vì hoàng hậu phục vụ. Chỉ là cùng phía trước mới vừa khôi phục không lâu nội thiết nữ quan giống nhau, bởi vì chỗ trống nhiều năm, cơ bản tồn tại trên danh nghĩa. Tiên này cũng có khảo hạch một loại sao?" Nàng to mò hỏi. "Không có đi." Vệ Khanh hành tự hỏi một chút hồi nàng, trên cơ bản đều là tuyển dụng đại thần gia phu nhân, đều là có cáo mệnh trong người cái loại này, căn cứ yêu thích cùng năng lực lựa chọn, cá biệt khả năng cùng gia thế trở có quan hệ. "Ngươi nếu là tưởng, cũng có thể triệu người tiến vào cho ngươi hỗ trợ, cho ngươi tỉnh điểm sức lực đâu." Đới Nguyễn Xu có chút chần trở, trực giác này giống như cũng còn rất quan trọng. Sự tình quan trọng đại. La nữ nói, có phải hay không liền không quá giống nhau? Đúng vậy. Vệ khanh hành gật đầu, chỉ là mệnh phụ liền tính, nếu ngươi muốn an bài nữ quan, kia đã có thể muốn phiền thoái không ít, ngươi tưởng lộng sao. Vệ khanh hành quay đầu xem nàng, thần sắc ôn hòa, đới Nguyệt Xu suy đoán một chút hắn ý tứ, lại chính mình suy tư một phen, phát hiện hắn giống như thật sự có thể khoan dung đến trình độ này. Phần 168 Ngươi không cảm thấy đây là nàng cân nhắc một chút, mới vơ vét ra tới một cái tương đối ôn hòa từ ngữ, gà mái bao sáng Vệ khanh hành một chút bị cho cười. Lúc này mới nào đến nào? Hùng chi ta luôn luôn là năng giả cư chi, nếu thật là một cái nam nữ liền đem người rơi xuống, kia chỉ có thể nói người nọ quá phế vật, ta còn không đến mức trí tuệ hẹp hỏi đến như vậy. Đới Nguyệt Xu không tin vệ khanh hành không thể tưởng được này phía sau khả năng cất giấu phiền thoái, nàng chính mình đều mơ hồ có thể đoán trước đến một chút sự tình, thật sự an bài nữ quan nhưng không thể so mà khác. Nhưng hắn còn có thể đối với nàng nói ra những lời này tới. Có thể thấy được là thật sự túng nàng, cũng sắc thật là lòng dạ đại khí. Bất quá những người khác nhưng không nhất định có thể có cái này khí độ, nàng chính mình đều có thể tưởng tượng nàng nếu là lại làm cái ngoại nữ quan đồ vật ra tới sẽ chọc nhiều ít phê bình. Còn sớm? Đới Nguyệt Xu trả lời, việc này chính là muốn làm cũng không phải một hai cái công phu có thể thành. Ta trước tìm mấy cái đáng tin cậy mệnh phụ tiến vào giúp ta đi, ngày Tết sự tình sắc thật nhiều mà phiền thoái, quay đầu lại khai tuổi tắc tình liền càng nhiều, còn đều là đại sự. Ta sắc thật không có kinh nghiệm, cũng không thể sở hữu sự tình đều phiền toái ngươi tới dạy ta, ta có biết ngươi bận rộn đâu. Nàng nói, chờ ta trước mượn năm nay ăn tết đơn giản xử lý sự tình, tới tìm kiếm mấy cái đối ta ăn uống mệnh phụ, tổng muốn tìm kiếm một phen. Thích hợp mới có thể lâu dài làm xuống giới, gọi người vì ta làm việc. Hẳn là, vệ khanh hành gật đầu, khẳng định nàng ý nghĩ. Đến nỗi nữ quan sự tình, liền áp sau lại nghĩ đi, trước đem trước mắt sự tình làm tốt lại nói. Trong cung chủ bị Phượng Bào động tĩnh không nhỏ, đều biết là cho thần chiêu quý phi chuẩn bị, đại gia trong lòng đã hiểu rõ sang năm sắp bước lên hậu vị người là ai. Long bảo chế tác thời gian liền không ngắn, Phượng Bào cũng sẽ không đơn giản, tất cả đều là vệ khanh hành tự mình thiết kế, từ đầu mặt đến trang phục chỉ sợ qua năm lúc sau cũng làm không ra. Nhưng dù sao trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không tổ chức phong hậu đại điển ở thời gian cho phép dưới tình huống, vệ khanh hành chỉ biết dựa theo chính mình tâm ý lặp lại tập tới. Sẽ không cấp lễ bộ bất việc tình cơ hội. Mẹ, thân thân. Nhạc nhạc cuốn lấy nàng được cái ngọt ngào hôn. An An thỏ qua tới cũng đi theo hôn một phen. Làm sao vậy nha? Đới Nguyệt Xu hỏi hai đứa nhỏ. Vừa mới điểm xong rồi thích hợp trước tiên tiếp kiến mệnh phụ danh sách. Đới Nguyệt Xu mới có công phu cùng hai cái hoa ba chơi đùa một hồi. Cái này. An An dơ lên trên tay đồ vật. Mới phát hiện là cửu liên hoàn cư nhiên đã giải khai bốn cái. Là các ngươi cùng nhau cởi bỏ sao. Đới Nguyệt Xu kinh ngạc lại kinh hỉ hỏi bọn họ. Hai cái hoa hoa dùng không quá nối liền, chỉ có thể phân biệt đọc từng chữ, đoán mỏ mới có thể phân biệt ra tới câu nói, mồm năm miệng mười mà nói. Đới Nguyệt Xu nghe xong một hồi mới hiểu được lại đây, là vệ khanh hành phía trước đã dạy bọn họ một hồi, dùng một lần toàn cởi bỏ tới, lúc sau An An liền vẫn luôn ở theo ký ức cùng phương pháp chính mình sở soạn. Hai tỷ đệ giúp đỡ cho nhau, lần lượt mà nếm thử, rốt cuộc ở hôm nay giải ra tới cái thứ tư. Giỏi quá! Đới Nguyệt Xu bế lên hai cái hoa hoa, một đám khen lại đây, hai cái thoạt nhìn cũng cao hứng cực kỳ, nhạc nhạc còn tưởng rỗi tay ăn nàng bên này đông lạnh lê. Úc, này không thể được. Đới Nguyệt Xu vội gọi người đem trang đông lạnh lê mâm lấy ra, đặt ở đốt địa lòng trong phòng, đông lạnh lê sớm hoa khai, trực tiếp ăn lê thủy đều được, thiên gia không thịnh hành ăn cái này, nhưng đới Nguyệt Xu thèm ăn, gọi người chuẩn bị đưa tới. Sẽ đem các ngươi bậc bẹ đông lạnh hư. Hai cái hoa hoa ở trường chính mình thứ 12 viên cùng thứ 13 nha. Thường 2 tuổi rưỡi, bọn họ trường nha tốc độ rõ ràng biến nhanh, nhạc nhạc lớn lên hơi chút mau một chút, đương nhiên cũng không có mau đi nơi nào. Thái Y thì nói đây là bình thường, nhưng đối Nguyệt Xu cũng có vài phần lo lắng, nàng khi còn nhỏ hơn 2 tuổi giống như đã có 16-17 viên nha, nàng hai tử tựa hồ lớn lên chậm chút, nhưng ở thiên trong nhà lại tựa hồ không phải như vậy là thủ. Mặt sau Thái Y cho cái khả năng giải thích, nói có lẽ là dinh dưỡng không đủ thượng, rốt cuộc đằng chức giữ đạo hiếu, một chút thức ăn mặn không dính cho nên hiện tại hai cái hoa hoa cháu còn bỏ thêm con tôm phấn hoặc là dùng cốt canh ngao, hy vọng có thể có một chút xúc tiến tác dụng. Nguyên nhân chính là vì thế, đới Nguyệt Su Phi thường coi trọng bọn họ hằng răng, mỗi cách mấy ngày liền sẽ số một số, còn sợ bọn họ thói quen không tốt, luôn dùng đầu lưỡi đi liếm hằng răng, đặc biệt là mau có ngọn thời điểm, đặc biệt không an phận, nàng đều sợ bọn họ nha bởi vậy muốn trường ngoài đi, nàng sửa đúng rất nhiều lần mới hảo chút. Tới, A nàng vẫn an an, nhìn xem bà bé. An An ngoan ngoãn mở miệng, đới Nguyệt Xu đếm đếm, xong rồi phát hiện nơi nào đó trên dưới hai bên tựa hồ đều phải có ngọn, có lẽ không có bao lâu là có thể trường hảo, đến lúc đó chính là 14 viên nha. Nhạc nhạc cũng là, tới cấp nương nhìn xem. Ấn ơn, nhạc nhạc cũng há mồm. sau đó đới Nguyệt Xu một bên cho nàng sắt nước miếng một bên cẩn thận đếm. Con hảo, nàng thư khẩu khí, cùng bên cạnh Tiến sắp nói, ta đều sợ bọn họ lớn lên quá chậm quá tiểu khí, hiện tại nhìn đảo còn thành. Chủ tử cũng không cần quá lo âu, hai cái tiểu chủ tử hết thảy đều hảo đâu, có thai y thường cấp kiểm tra. Thiến sắc ca nui nàng, đi chơi đi. Nàng vỗ vỗ hai cái hoa hoa mông nhỏ, hai người được cho phép, lập tức liền chạy tới một bên tìm miêu mẹ chơi. Tuyết cầu cùng hoàng đào là đại miêu, bất quá vẫn là giống nhau thích mao đoàn tuyến cầu cùng mặt khác tiểu món đồ chơi, mặt khác đối hai cái tiểu chủ tử cũng là phi thường thân cận. Mùa hè thời điểm bởi vì thiên nhiệt, mao sẽ thiếu một ít, nhìn có điểm trọng, nhưng không ai ghét bỏ. Vẫn là giống nhau thích chúng nó Mùa đông rất mau về rất mau Hầu hạ người rửa sạch đến mau Hai chỉ miêu mẽ nhìn vẫn là thật xinh đẹp Như là tiểu sư tử giống nhau Không hổ là sư tử miêu Chủ tử, thượng quan quý tần lại đây Nghe xong người thông báo Đới nguyệt su sứng sốt Theo sau mới phân phó nói Nếu nàng lại đây, kia liền thỉnh đi thiên điện nói chuyện đi Đới nguyệt su sửa sang lại trang dung Xem ý thì chờ hoa hiểu rõ một hồi công phu Trước sau không sai biệt lắm Hai ngọn trà thời gian Lại đây thời điểm thượng quan quý tần vẫn ngồi ngay ngắn, xem nàng trong tầm tay trà bánh cũng chưa như thế nào động, nghĩ đến cũng không phải đơn thuần liêu việc nhà. Cấp nương nương thỉnh an. Nàng thái độ thực công tích, thiếp thân trước hạ một tiếng nương nương hỉ. Khách khí, đều là tỉ muội, Đới Nguyệt Xu duy trì lễ phép tươi cười, ở chủ vị ngồi hạ, uống ngục trà, tính toán nghe một chút nàng tưởng nói điểm cái gì. Trên triều đình, thượng quan đại nhân còn xem như chi tình thức thú. Tuy rằng ngay từ đầu có lẽ nổi lên một ít không nên có tâm tư nhưng cuối cùng hắn vẫn là bị vệ khanh hành cường thế cấp đánh xuống dưới. Đương nhiên mặt khác triều thần cũng là không sai biệt lắm tình huống, chẳng qua thượng quan thủ phụ trong nhà tình huống muốn càng cường thế một ít, nhưng vệ khanh hành dù sao cũng là thực quyền hoàng đế, lại dùng thực tế chứng minh rồi chính mình bản lĩnh, cho nên dám đối với làm nhân ra đã không nhiều lắm, minh tìm chết càng là không có. Có lẽ đã từng thượng quan thủ phụ cũng động một môn mấy cái hoàng hậu cùng loại ý niệm, nhưng hiện tại nhìn dù sao là khí phách tân tán, chỉ tính toán nắm trên tay vẫn dùng tốt quyền bính cùng nguy vọng, cấp thượng quan gia không quá thành dụng cụ hậu nhân lại phô lắp đường. Nhưng vệ khanh hành còn trẻ, không có gì bất ngờ xảy ra có thể quá thật lâu thời gian, hắn cùng thượng quan ra mặt khác mấy cái biểu thúc bá, anh em bà con kỳ thật cũng không thân cận, nhân tình cơ bản tất cả tại thượng quan thủ phụ một người trên người, nói thật không tính rất là quan. Liên đối Nguyệt Xu xem, nếu thượng quan gia có thể ra từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh Vinh Quang, thấy rõ ràng hình thức, Tiêu đại khái vệ khanh hành cũng không ngại lưu cái thể diện hơn quý thượng quan gia ở Kinh Thành, nhưng nếu làm mưu đồ không nên nhưu đồ, kia chỉ sợ sẽ không so hiến thị hảo đi nơi nào. Ngoại thích vấn đề luôn luôn là thực mẫn cảm, vệ khanh hành lại nhớ tình bạn cũ, lại trọng tình, cũng sẽ không cho phép xuất hiện nguyên tắc tính vấn đề, sẽ không làm người uy hiếp vệ ra đại ngụy Giang Sơn. Uống trà! Đới Nguyệt Xu cười, này bạch trà thích chứ? Rất tốt! Thượng quan quý tần mỉm cười khen hảo chút câu nói, đới Nguyệt Xu ngẫu nhiên gật gật đầu. Tỏ vẻ chính mình đang nghe. Nhiều mấy cái vòng, lại qua 30 phút thời gian, Thượng quan Quý Tần mới rốt cuộc thử nhắc tới mặt khác nói trên đầu. Nương nương hai đứa nhỏ dưỡng đến cũng thật hảo, vì hi công chúa đáng yêu hòa bác, trách hi hoàng tử lanh lợi thông minh. Vừa vặn, bên ngoài truyền đến hai đứa nhỏ cùng hai chỉ miêu chơi đùa thanh âm, còn có bà vú nhóm khuyên hai cái uống miếng nước cùng với mặt khác tỷ nữ nhắc nhở chú ý an toàn chờ thanh âm. Nàng nhắc tới hai tử, đối Nguyệt Xu một mặt cảnh giác đồng thời Một mặt cũng không tránh được bị thổi phồng sau tự đắc tự hào, là nàng sinh dưỡng hài tử, người khác khen nàng trong lòng xác thật cao hứng. Lại là nửa ngày công phu, thượng quan quý tần như là lơ đãng mà nhắc tới, trong cung hào chút hài tử, ngày sau cần phải cùng hoàng tử công chúa một đạo. Đới nguyệt xu một đốn, không xác định có phải hay không chính mình lý giải hoặc là nói là phỏng đoán như vậy. Nhưng cũng hứa nàng hôm nay gần nhất chính là thử thử, thượng quan quý tần lại xoa biên nói chút, đem chính mình cấp hai đứa nhỏ lễ vật đưa lên. Nói là vì vỡ lòng chuẩn bị bút mực cùng thi họa, kỳ thật giá trị xa xỉ, vài tuổi hoa hoa căn bản không dùng được tốt như vậy. Lộng xong rồi này một bộ, đuổi ở thiện điểm vệ khanh hành lại đây phía trước, Thượng quan Quý Tần liền lễ phép cáo tử. Đới Nguyệt Xu nguyên bản còn phỏng đoán nàng có phải hay không tính toán mượn cơ hội hội kiến vệ khanh hành, kết quả xem như vậy lại không phải. Liên như vậy liên tiếp mấy ngày, Thượng quan Quý Tần chọn đới Nguyệt Xu không như vậy bận rộn thời điểm. Nàng có đôi khi muốn làm công vụ, xử lý trong cung sự tình. Mặt khác đó là tiếp kiến mệnh vụ, hiểu biết bên ngoài tình huống, này chiếm cứ rất nhiều thời gian. Thượng quan quý tần thực cơ linh, mỗi lần đều chọn nàng còn tính nhàn dội thời điểm, ở nàng biểu hiện ra không kiên nhẫn lúc sau cũng sẽ kịp thời mà cáo tử. Trước sau có 4-5 lần, nàng không có một lần có muốn mượn cơ hội cọ thượng vệ khanh hành ý đồ. Trên cơ bản đều là chuyện phiếm để mở đầu, nói nói thời tiết, nói nói mùa màng, sau đó liền tự nhiên chuyển tới một ít trong cung đề tài, cuối cùng đều sẽ dừng ở hài tử trên người. Cơ bản đều là khen hoa hoa như thế nào như thế nào tốt. 5 lần 7 lượn, đới Nguyệt Xu mới rốt cuộc phẩm ra điểm tư vị, khẳng định ý nghĩ của chính mình. Từ cảnh, làm sao vậy? Đới Nguyệt Xu đem trên đầu bối tóc hủy đi, vệ khanh hành rửa mặt trải đầu xong đã lên giường, trong tầm tay thả quyển sách, không tính thực chuyên tâm mà nhìn. Ta suy nghĩ như vậy thiên hạ tới nàng tắm rửa xong mới có thể đem bối tóc buông xuống, cũng may không phức tạp, mấy cây trâu thoa lộng xung dưới, tóc giả bao bông. Sau đó kêu thiến sắc giúp nàng đem đầu tóc sơ thuận thì tốt rồi. Thượng quan quý tần có phải hay không đối công chúa có ý tứ? Thứ gì? Vệ khanh hành không rõ nguyên do, chỉ biết thượng quan quý tần tới tìm đối Nguyệt Xu nói vài lần lời nói. Hắn không phải thực để ý này đó, hậu cung sự tình đều yên tâm phủi tay cho đối Nguyệt Xu. Hiện tại hậu cung trong ngoài cơ bản đều rửa sạch sạch sẽ, cho dù có điểm tiểu mau tiểu bệnh, cũng đều là vấn đề nhỏ. Nước quá trong át không có cá, tiểu thái dám cùng nữ chi gian sự tình. Giao cho phía dưới người làm chính là, về cơ bản là không có bại lộ. Bất quá nhân thủ của hắn đồng thời cũng ở theo dõi, hắn triều đình trong ngoài lực không chế tự nhiên không cần nhiều lời, chỉ là hắn hiện tại tâm tư không có rừng ở hậu cung thượng, trừ bỏ đối Nguyệt Xu có quan hệ sự tình có thể làm hắn nghe một miệng, mặt khác nữ nhân hắn là không tốn tâm tư tinh lực. Vệ khanh hành đối với thượng quan quý tần lại đây chuyện này, đối đãi không sai biệt lắm cùng na đổ nhã thường xuyên lại đây duyên hy cũng không sai biệt lắm. Chẳng qua na đồ nhã càng làm cho người tín nhiệm một ít, là có thể tiếp xúc đến hai cái tiểu hoa nhi thậm chí chiếu cố một vài nữ nhân, mà thượng quan quý tần nhiều lắm bồi đới Nguyệt Xu trò chuyện, nhiều nhất một cái giải buồn tiểu ngoạn ý, đới Nguyệt Xu không nghĩ muốn trực tiếp cự thấy chính là, không đáng tốn nhiều tâm. Ai, chính là vi từ công chúa. Đới Nguyệt Xu nói, nguyên bản ta còn nghi hoặc, nàng nói xong cũng không trực tiếp, bảy vòng tám quải, cuối cùng cơ bản đều dừng ở hài tử thượng, ta ngay từ đầu cho rằng nàng là tới thổi phương ta. Sau đó khả năng động chút bên tâm tư. Ngươi là nói nàng cũng muốn hài tử. Vệ khanh hành mày một trọn, thoạt nhìn có chút không cao hứng. Thượng quan ra là không có khả năng lại ra một cái hài tử, rốt cuộc nam nữ không chế không được, ai cũng không thể bảo đảm nàng liền sẽ sinh cái công chúa, nếu là cái hoàng tử, lại làm thượng quan gia động tâm tư khác làm sao bây giờ. Quan trọng nhất chính là, vệ khanh hành không hiếm lạ, hán định vị thực minh xác, bố trí thực rõ ràng, cũng không nghĩ muốn chính mình hậu cung xuất hiện sự tình mấu chốt nhất không nghĩ muốn hắn thích người thương tâm, không cần phải, hắn có đới Nguyệt Xu là đủ rồi. Ai, ta ngay từ đầu kỳ thật cũng là như vậy suy đoán, chính là ngươi tưởng như vậy. Đới Nguyệt Xu buông trên tay động tác, dứt khoát đem đầu tóc giao cho thiến sắc tới xử lý, hai người tự nhiên mà nói chuyện, thiến sắc cũng sớm luyện liền yếu bất chính mình tồn tại cảm bản lĩnh. Nhưng sau lại phát hiện không thích hợp, nàng luôn là sẽ nhắc tới Thái Phi nhóm dưới gối mấy cái hải tử. Vốn dĩ đề chính là về sau có mặt khác tiểu hoàng thúc bồi trạch hy đọc sách cái gì gì đó, sau lại mới phát hiện nàng kỳ thật để ý chính là ở trương thái phi bên kia dưỡng một cái khác hải tử. Phần 169 Úc vệ khanh hành bừng tỉnh, khó trách, vi tử công chúa cũng có thượng quan gia huyết thống, là ta thân chất nữ. Thượng quan thị động tâm tư, đảo cũng là có khả năng. Đúng vậy. Đới Nguyệt Xu gật đầu, ta nghĩ đoán được ngươi sẽ không làm trương thái phi vẫn luôn dưỡng vi tử công chúa người cũng không ít. Ta nơi này đã hai đứa nhỏ, khó bảo toàn công chúa sẽ không giao cho những người khác tới dưỡng. Đương nhiên, ta là có khả năng nhất, cho nên nàng có thể là lại đây thử ta khẩu phong, hoặc là thuận tiện nhìn xem ngươi y tứ. Thiến sắc giúp nàng sửa sang lại xong, hành lễ liền lui xuống, đới Nguyệt Xu ngồi ở trước gương đem trên tay mới vừa cầm lực bông, xoay người nhìn về phía giường kia đầu. Nô vệ khanh hành từ nằm nghiêng đọc sách đến ngồi xếp bằng ngồi dậy, vốn đang không chút để ý, hiện tại thoạt nhìn sắc thật là ở tự hỏi, nghiêm túc không ý. Ta nguyên bản còn không có nghĩ tới cái này biện pháp, ngược lại nàng nhưng thật ra trước tới thử. Hắn ngẩn đầu nhìn về phía nàng. Cho nên ngươi cảm thấy thượng quan thị thế nào? chương 115. Thiên Khải Nguyên Nhiên. Cùng mặt khác con vua bất đồng, vì tử công chúa là tam hoàng tử truy phong chỉ vương ra con mổ côi từ trong bụng mẹ, thân thế nàng bản thân liền có bất tưởng làm người lên án địa phương, đây là vô pháp tránh cho. Nàng sinh ra tiền sinh phụ liền không có, sau khi sinh mẹ đẻ tự sát ở người đương thời xem ra trên người nàng không tránh được cái loại này bi kịch bất hạnh sát thái loại này thân thế cũng là nàng phá lệ chọc người thương tiếc ngọn nguồn đương nhiên tốt là bất luận là tiên đế vẫn là vệ khanh hành đều không có đối đứa nhỏ này có cái gì giận chó đánh mèo bọn họ cũng không dễ tin những cái đó hoang đường ý tưởng hơn nữa cho đứa nhỏ này cũng đủ vinh quang cùng chúc phúc chỉ là nàng trung quy là tiên đế cháu gái bối là vệ khanh hành chất nữ cùng vệ khanh hành những cái đó còn chưa trưởng thành đệ đệ muội muội là không giống nhau tồn tại Nàng tốt nhất có một cái tương đối hợp lý mẫu thân, bất luận là dưỡng mẫu, mẹ kế vẫn là cái gì mẹ kế, tóm lại nàng yêu cầu một cái đảm đương mẫu thân thân phận cũng đủ khéo léo nữ tính trưởng bối tới dẫn đường nàng trưởng thành, giáo dục nàng, ít nhất muốn tới nàng xuất giá. Không có trải qua mẫu thân dạy dỗ cô nương, ở việc hôn nhân thượng đều sẽ phá lệ nhấp nô, mọi người sẽ cho rằng nàng không đủ đủ trở thành thích hợp đại gia phu nhân, khuyết thiếu kinh nghiệm hoặc là khác cái gì, đến nỗi một ít bất hạnh sắc thái liền càng không cần phải nói. Cho nên. Gần chỉ là làm hết thống thượng là gì, trên danh nghĩa là thứ tổ mẫu trương thái phi tới chiếu cố nàng, là xa xa không đủ. Từ tổ tông mang đại tiểu cháu gái, cho dù là chỗ mã đến cũng đủ ưu tú, cũng sẽ làm người hoài nghi, càng đừng nói trương thái phi là thứ phi, vẫn là cái đã trở thành quả phụ lao thái phi. Nàng tới dưỡng dục chính mình thân nhi tử cửu hoàng đệ vệ khanh thuyên không có vấn đề, nhưng nếu lại dưỡng một cái không sai biệt lắm tuổi thậm chí càng tiểu nhân cháu gái, liền không đủ. Vệ khanh hành cũng đã sớm động ý niệm vốn dĩ hẳn là ra hiếu liền làm ăn bài, nhưng hắn chính mình hiện tại cũng ở giữ đạo hiếu giữa, chỉ có thể đem sự tình hơi chút sau này lùi lại một chút. Vì tử công chúa là 39 đầu năm sinh ra, hiện giờ tính tuổi cũng mới 3 tuổi, bởi vì con nhỏ, cho nên này nuôi nâng giáo dục vấn đề còn không tính đại, nhưng cũng đúng là bởi vì con nhỏ, lúc này đúng là thích hợp thời điểm. Trong cung giống nhau nhận nuôi ký danh, đều là ở còn không có ký sự thời điểm vệ khanh hành nói, năm đó Yến Vân vẫn là hoàng hậu thời điểm. Nàng cũng là không sai biệt lắm thời điểm mới bắt đầu tiếp xúc tiến đế, gần nhất 3 năm tuổi hài tử tuy rằng còn có chết non khả năng, nhưng so trẻ con tiểu hoa nhi bảo hiểm một chút, mặt khác chính là lúc này còn không có ký sự, ôm dưỡng dục nói càng dễ dàng bồi dưỡng cảm tình. Thượng quan quý tần chính là nổi lên như vậy tâm tư. Trước mắt tuổi chính thích hợp, nàng phỏng trừng cũng không phải lập tức liền muốn ôm dưỡng, tóm lại trước nhớ thượng hào, chờ thêm năm, tới rồi sang 5 năm, năm sau, tổng nên đến phiên suy xét vi từ công chúa giáo dục Lúc này nàng hạ công phu mới có thể một chút hiện ra hiệu quả tới. Có lẽ thượng quan gia ăn tiết thời điểm cũng sẽ cho người đề. Đới Nguyệt Xu không xác định hỏi hắn. Không đến mức. Vệ khanh hành lắc đầu, này tính lên cũng là cái chuyện nhỏ. vi tử công chúa là nữ hài tử, không thể so hoàng tử hoàng tôn như vậy thân phận mất cảm. Nhưng thượng quan thị nói ra, cũng chưa chắc không có kỳ hảo y tứ. Trong cung phi tần không tiền đồ nhiều đi, nhưng dưỡng cái hài tử nhiều ít cho chính mình thiếu điểm sự tình làm. Mặt khác chính là vì chính mình già rồi tìm cái dựa vào. Đừng nhìn mễ thái phi cái loại này, chỉ có đại công chúa cùng tam công chúa hai cái nữ nhi, nhưng còn ở kinh thành thủ tiết tam công chúa thuần phong tuy rằng không thể tự mình chiếu cô thân sinh mâu thân, cũng vẫn là vẫn luôn tâm tâm niệm niệm nếu là nàng phò mã trượng phu còn ở, con cháu chỉnh tề có tiền đồ, kia kết quả liền càng tốt, cùng cái loại này đã bị đưa đến thái miếu đi không đến dựa vào phi tần là hoàn toàn bất đồng. Hiện tại thượng quan thị không cầu chính mình sinh dục hoặc như thế nào, Ngược lại nghĩ như vậy biện pháp, gần nhất là đối đối Nguyệt Xu kỳ hảo, thứ hai khả năng thật sự hết hy vọng, tìm kiếm mặt khác đường ra trợ rút. Nếu là thật kêu ta dưỡng, cũng không phải không được. Đối Nguyệt Xu trước cho thấy chính mình thái độ tới, vì tử công chúa ba tuổi nhiều, so với ta hai cái hoa hoa đại một tuổi lại mấy tháng, kỳ thật vẫn là không sai biệt lắm. Ta tưởng bọn họ cũng có thể học đối tỷ tỷ tôn kính, đến lúc đó cũng không phải không thể giáo, chỉ lời nói ở phía trước, ta cũng là tay mới. Chỉ có thể tận khả năng làm được xử lý sự việc công bằng Tưởng ta đem tiểu cô nương phủng đến bầu trời đi kia phòng trừng cũng không có khả năng Cùng ta chính mình tính tình không hợp Vệ khanh hành đối vi từ công chúa đó là tương đương khoan dung Hắn đối nàng duy nhất yêu cầu chính là khỏe mạnh vui sướng lớn lên So đối chính mình hai đứa nhỏ còn muốn khoan thứ đến nhiều Là có thể đem người hướng vô độ phương hướng sủng ái Đương nhiên, hiện tại hắn có chính mình thân sinh hài tử Hắn liền biết trước kia chính mình cái kia sủng pháp là không quá bình thường Tiên đế năm đó sùng hắn cái này thái tử đến như vậy, cũng giống nhau sẽ có nghiêm khắc quản giáo thời điểm, căng trùng thích hợp. Đối với Nguyệt Xu lời này, vệ khanh hành không chỉ có không có phản cảm, ngược lại còn gật gật đầu. Ta biết ngươi ý tứ, nhân tâm đều là thiên. Ở không có chính mình hài tử phía trước, ta cũng thực sủng ái vi tử. Nhưng có chính mình hài tử, có nhạc nhạc vi Hi, nếu thật sự có một ngày kêu ta ở hai đứa nhỏ chi gian làm lựa chọn, ta đây cũng. Thật sự nói không chừng. Ta sẽ không bởi vì loại này nhân chi thường tình tức giận. Ta đây liền hỏi nhiều một câu, vậy hạ vẫn là qua đi như vậy ý tưởng sao? Vệ khanh hành trầm mặt một hồi, cuối cùng cùng nàng thẳng ôn. Ta đối vi tử là không có yêu cầu, chỉ cần không phải trời sập giống nhau lỗ thủng, nếu chỉ là giống trưởng công chúa nữ nhi như vậy. Sắc mặt của hắn vi diệu vặn vẹo một chút, vì cái này so sánh mà cảm thấy phi thường không khỏe, đặc biệt là nghĩ đến hắn chất nữ, hắn tam ca lưu lại duy nhất hài tử có một ngày trưởng thành như vậy. Hắn liền cảm thấy phi thường không xong Ta là sẽ chịu đựng hắn vẫn là nói ra khẩu Ta cùng trưởng công chúa nữ nhi không có cảm tình Ta cùng trưởng công chúa cũng không như vậy thâm hậu tình nghĩa Nhưng là bằng ta cùng vi từ cha ruột Ta tam hoàng huynh quan hệ Ta là tuyệt đối sẽ giúp nàng lật tẩy. Nếu có một ngày vi từ thật sự gặp rắc rối nói Đới Nguyệt Xu sẽ không tại đây Loại thời điểm ngu xuẩn mà do hỏi Nếu là phát sinh ở bọn họ nữ nhi trên người Sẽ như thế nào như thế nào Nàng chỉ là mỉm cười nói cho hắn Vậy càng hẳn là hảo hảo mà đem chỉ vương gia lưu lại nữ nhi giáo dục hảo. Đương nhiên ta cũng minh bạch tử cảnh ngươi ý tứ, vì tử công chúa là nên lạc quan mà lớn lên, không cần phải đi lưng bèo những cái đó không nên có các đại nhân hành thêm đến trên người nàng áp lực. Nàng chính là cái hảo hài tử hảo cô nương, nàng là vô tội, chỉ cần có thể tư tưởng đoàn chính, như thế nào tự tại vui sướng đều có thể. Đúng vậy, chính là ý tứ này. Hắn nói, nàng là thực quý trọng cô nương, là ta tam ca duy nhất hài tử. Nàng rất quan trọng, cho nên nàng không cần đi mạo hiểm đi nhọc lòng, chẳng sợ nàng về sau tưởng dưỡng vài cái lơ cũng không có quan hệ, giống nhau nữ đức nữ giới cũng không cần phải tuân thủ, chúng ta nữ nhi cũng là, đương nhiên ta còn là hy vọng nàng hành vi không cần quá mức hành vi phóng đẳng, bất luận nam nữ, tương lai bạn hay là nên tìm được chính mình thật sự thích nhân thân thượng. Nghĩ đến đây, vệ khanh hành nhịn không được sờ sờ chót mũi, mày hơi hơi nhăn lại, hắn đột nhiên có điểm không cao hứng, trong lòng một chút nghẹn khẩu khí như là đã nghĩ tới có nào đó chán ghét tiểu tử đạt được hắn nữ nhi phương tâm, về sau nàng nữ nhi liền thành nhà khác thế tử, con dâu. Hảo hảo, ngươi đừng nghĩ như vậy xa. Đới Nguyệt Xu như là cũng cảm nhận được suy nghĩ của hắn, ngồi ở trên giường, nhẹ nhàng mà thế hắn thuận thuận khí. Việc này vẫn là không đổi Nàng mỉm cười kiến nghị, nếu thượng quan quý tần sinh như vậy tâm tư, chưa chắc không thể suy xét một phen, giữ lại nhật tử chậm rãi khảo giáo chính là. Lại nói có thể tiếp được này sai sự, chứ bỏ nàng lời nói nhưng làm lựa chọn cũng không nhiều lắm. Ta đối với ngươi vẫn là yên tâm. Hắn nói, nhưng ta không nghĩ ngươi quá mức vất vả, đã hai cái nghịch ngậm quỷ, về sau khả năng còn sẽ có mặt khác hài tử, lại chiếu cố một cái, ta là thật sự sợ ngươi tinh lực không đủ, bọn nhỏ luôn là muốn cha mẹ ái. Vệ khanh hành đây là thiệt tình chi ngôn, giống như là hắn phụ hoàng, có như vậy nhiều nữ nhân, như vậy nhiều hài tử, nhưng hắn tuyệt đại đa số quan ái cùng che chở đều cho hắn, không phải nói hắn đối mặt khác huynh đệ không tốt Chỉ là so với hắn tới, những người khác xác thật có bao nhiêu không bằng. Hắn hơi chút đại đổi một chút, liền không sai biệt lắm lý giải loại này khác nhau. Hắn cũng sợ tới nguyệt su quá mức làm lụng vất vả, sinh dục hài tử đã cũng đủ vất vả, lại đều làm nàng dưỡng, còn có cung vụ chờ muốn nội. cho dù lý trí thượng biết nàng như vậy ưu tú, như vậy nhiều nữ nhân cũng đều là như vậy, giống như mọi người đều có thể chống đỡ xuống dưới, cảm tình thượng vẫn là có điều không ớn, lại nói nàng nhất quan tâm hẳn là hắn mới đúng. Na thuộc phi vị phân chỉ ở sau ngươi, thân phận đặc thù, đã chiếm hòa thân công chúa tiện nghi, lại mệnh ở cái này thân phận thượng, dù sao cũng là người ngoại bang, ta sợ dừng ở nàng danh nghĩa, chẳng sợ chỉ là cái dưỡng dục tên tuổi, nàng nếu là chiếm chủ yếu, khả năng sẽ đối vi từ thân phận có ảnh hưởng. Đối phiên ba người kỳ thị, rất nhiều thời điểm đã khắc vào trong xương cốt, cái gọi là không phải tộc ta tất có dị tâm. Cho dù bọn họ biết na đồ nhã tính tình cũng đủ hảo, vẫn như cũ sẽ có một khác nhóm người tồn tại thành kiến. Mà loại này sai biệt cũng sẽ ảnh hưởng đến nàng hậu đại, làm na đổ nhã toàn quyền phụ trách không phải là cái ý kiến hay, vệ khanh hành trong lòng mơ hồ cũng không quá vui, hắn tam hoàng huynh cũng đủ hảo, hắn cũng hy vọng chính mình tam ca nữ nhi các phương diện càng tốt một chút. Dư lại gì thuộc viện cùng giếng thuộc dung, gì thuộc viện rốt cuộc là liên lụy đến thế gia, ta không nghĩ vi hiền hòa thế gia bối cảnh xả ở một đạo, lại nói nàng tính tình quá cô quá ngạo, nhưng khách quan nói hiện giờ thế gia nữ tán thành độ vẫn như cũ rất cao ở bên ngoài vẫn là thực được hoang nên hảo tông phụ lựa chọn. Đến nội giếng tục dung, tính tình đảo còn chắc vá, ra thế bối cảnh cũng còn có thể, chỉ là dung mạo thượng thiếu chút nữa, mặt khắc cũng đánh giá không chuẩn có thể hay không mang, có nguyện ý hay không mang. Nguyên Vinh Hoa không thích hợp đối Nguyệt Xu một ngụm nói, nàng tính tình kém chút, ta cũng sợ nàng đối công chúa bất tận tâm. Phía dưới đó là chính tam phẩm quý tần thượng quan thị, thân phận đủ rồi, trước mắt vị phân không tính cao, nếu tuyển nàng... Về sau khả năng còn muốn đem nàng vị phân nhắc lại nhắc tới, để càng tốt chiếu cố công chúa. Mặt khác chính là tại hậu cung không tính hài hòa, làm người thực độc, còn cùng nguyên vinh hoa có chút mâu thuẫn. Đến nỗi trần tiệp dư, tính tình nút nhát một ít, có vài phần tường đầu thảo tính tình, nhưng chỉnh thể nói đến kỳ thật nhân duyên không quá kém, cùng giếng thục dung ghé vào một đạo, ta tưởng liền tính muốn các nàng mang, đầu tiên cũng nên suy xét chủ vị nương nương, nhưng hai cái cùng nhau chiếu cố hẳn là so một cái chiếu cố muốn tốt một chút. Đới Nguyệt Xu nói thật thành, cũng là nàng chính mình kinh nghiệm lời tuyên bố. Tiểu hai tử có đôi khi nháo lên là thực phiền lòng, đương nhiên cũng có thể giao cho bà Vũ phụ trách, nhưng bà Vũ rốt cuộc là hạ nhân, nàng cùng na đổ nhã luôn tới, có na đổ nhã giúp nàng phụ một chút thuận tiện chiếu cố này đối ma nhân tinh song bảo thai, đới Nguyệt Xu sắc thật tỉnh chút phiền thoái. Đặc biệt là sự tình nhiều, hai tử lại nháo thấy nàng cùng vệ khanh hành thời điểm, có na đổ nhã ở, nhiều ít có thể làm hai cái hoa hoa vừa lòng. Như vậy đằng trước đều không có ra quá đường rẽ, Đối Nguyệt Xu cũng chưa từng hoài nghi chính mình đối hại Tử Tâm Tư cùng ái, chỉ là khó tránh khỏi cảm xúc có phức lồng, một chút hai cái muốn đoan thủy giữ thăng bằng không quá dễ dàng. Nếu là đến giếng thuộc Dung bên kia, nếu hai cái đều nguyện ý, kia nhiều ít liền sẽ trở thành thần thiếp cùng na thuộc phi như vậy trạng thái, nhưng nghĩ đến thượng quan quý tần nếu là thật sự tâm niệm chiếu cố, khẳng định cũng sẽ đem toàn bộ tinh lực đặt ở công chúa trên người. Vẫn là nhìn nhìn lại đi. Vệ Khanh hành giải quyết dứt khoát. Đào mắt liền tới rồi tân niên cung yến. 31 ngày giữa trưa, trong cung khai yến hội, đới nguyệt su nhà mẹ đẻ người chờ đều được mời. Bất quá, nàng tiên kiến đến chính là bạn tốt đoạn vân yên, hiện giờ nàng là hy vương thế tử phi. Phần 170 Nhìn đến ngươi tà cao hứng cực kỳ. Đới nguyệt su không muốn nàng hành lễ, trực tiếp đỡ. Bạn tốt cẩn thận mà đánh giá nàng một phen, mới nhẹ nhàng thở ra, còn hảo, hơi chút gầy chút, so ngươi ở cứ song sau mảnh khảnh chút. Nhưng cùng ngươi năm đó tiến cung thời điểm Cũng không sai biệt lắm Cũng chính là không sai biệt lắm đem mang thai Trong lúc nhiều dưỡng ra tới như vậy chút thịt Một lần nữa lại rất trở về Đương nhiên đối nguyệt su chính mình vẫn là cảm giác đến ra tới Vẫn là so sánh với thiếu nữ Thời điểm đấy đã chút Đặc biệt là trước ngực Này thật đúng là gầy không nổi nữa Bởi vì phía trên hoàng đế dẫn đầu thủ ra hiếu Đối ngoại đầu nói là yêu cầu bọn họ ra hiếu Nhưng trên thực tế bất luận là huân quý Vẫn là quyền thần Đều vẫn là tương đối cẩn thận thái độ đang trước một ít mệnh phụ được mời tiến cung tới, thấy thịnh sủng hạ thần chiêu quý phi, liền vị này đều vẫn như cũ là nhẹ giản trạng thái, tự nhiên đại gia cũng đi theo ăn mặc một mà không ít, chỉ là tương đối giữ đạo hiếu thời điểm cái loại này tố ý để mang bạch trạng thái muốn hơi tốt một chút. Hôm kia ta vốn dĩ cũng tưởng mời ngươi tiến vào, kết quả nghe nói ngươi thân thể không khỏe, nàng lôi kéo bạn tốt đến bên trong nói chuyện, hầu hạ người trừ bỏ mấy cái thân cận đều làm lui xuống. là nhiễm phong hàn. Đoạn Vân yên cười nói. Sợ bệnh khí rơi xuống trong cung, có người cho ta bán thuốc, ta nơi nào sẽ không hào đâu. Hiện tại không có việc gì là được. Đới Nguyệt Xu nhẹ nhàng thở ra. Hai người cùng nhau nói chút việc nhà, chờ an an cùng nhạc nhạc tỉnh, lại đem người kêu ra tới. Tới, trông thấy các ngươi gì? Cùng đối Nguyệt Xu tính, Đoạn Vân Yên là tiểu gì, cùng vệ khanh hành bên kia bối phận tính, nàng là tiểu bá mẫu. Khi Vương Thế Tử so vệ khanh hành tuổi lớn hơn một chút, là hắn đường ca, Đoạn Vân Yên tính lên là đường tẩu. Ai? Vẫn là kêu bà mâu đi đoạn vân yên nhắc nhở nàng, đừng rơi xuống người ngoài miệng lưỡi. Đã biết đã biết. Đới Nguyệt Xu liền cười. Xem nàng như vậy, đoạn vân yên trong lòng liền hiểu rõ. Cái này thần chiêu quý phi vị trí quả thật là vững vàng, đương kim là thật sự đem nàng đặt ở trong lòng, có thể kêu nàng ở trong cung đều như vậy không bố trí phòng vệ. Năm đó tuyển tú thời điểm các nàng cẩn thận bất an giống như còn ở ngày hôm qua, hiện giờ đã thành này vương cung chủ nhân. Tới, lễ vật. Đoạn Vân Yên cho sớm chuẩn bị tốt túi tiền, lại cởi cái trên tay vòng tay cấp nhạc nhạc mang lên. Cầm cầm đới Nguyệt Xu ý bảo hai đứa nhỏ, lại cười liếc bạn tốt liếc mắt một cái, ta cũng sẽ không cùng người khách khí. Nói là như thế, đới Nguyệt Xu vẫn là đem vòng tay lấy hạ, này thủy sắc tốt như vậy, nhạc nhạc lại tay tiểu, nàng đều sợ cấp đánh, chỉ làm bà Vũ đi cấp phóng lên. Nhà ngươi hải tử không mang đến. Nàng hỏi, ta cùng kia, không tính thực thân cận, tuy rằng ta tận lực. Nhưng đằng trước đại đoạn thị đi thời điểm một nhi một nữ đều không nhỏ, tiểu nhân nữ nhi cái kia đặc biệt đối lòng ta có ngợt đáp, ta liền không miễn cưỡng, làm nàng tổ mẫu mang tiến vào đó là. Khi vương phi làm khó dễ ngươi, đối nguyệt su mày một trọn, cổ khí thế kia tự nhiên liền ra tới. Nàng chính mình đều không có ý thức được đã theo vệ khanh hành vài phần hình thức, đoạn vân yên hơi hơi một đốn, ngay sau đó liền cười. Không đến mức đâu. Nàng nói, đều biết ta cùng nương nương quan hệ hảo, là khuê các bạn thân, nào dám lại làm bậy đó chính là phía trước. kia một đôi linh động mắt đen lập tức toát ra vài phần tàn khốc, mắt hạnh bằng thêm không ít cảm giác cá bách, môi đỏ tình phân lạnh lẽo. bịa chuyện nàng cười xoa bóp tay nàng, ta muốn thật bị hủy khuất sao có thể không tới tìm ngươi, lại nói qua đi đều đi qua. thế tử đại ta sắc thật còn thành, ta đánh giá chờ thêm bậy hạ nửa hiếu, bọn họ đều nên bức ta chuẩn bị hải tử. a đối nguyệt Xu ngắn ngủi mà lên tiếng, đầu óc qua không ít ý niệm, cuối cùng chỉ nói, vẫn là chính ngươi quyết định, bụng ở trên người của ngươi. Nếu thật không nghĩ tìm lấy cớ đẩy đi đó là, dù sao ngươi hiện giờ cũng chứng ra, còn có ta cho ngươi dựa vào, ta bảo ngươi cái này thế tử phi, tương lai vương phi vị trí ổn định vững chắc. Hiểu được. Đoạn vân yên cười đến ôn hòa, đều là xuất phát từ chân tâm. Quay đầu lại ta còn muốn tìm ngươi tới giúp ta vội. Đới Nguyệt Xu giản lược đề đề chính mình có tâm một lần nữa bố trí nữ quan, đầu tiên đó là tòng mệnh phụ cùng tông phụ tuyển, có cáo mệnh khẳng định hào chút, đến nỗi cái gì công khai phạm vi tuyển chọn chờ kia vẫn là không dám tưởng. Cho nên đoạn vân yên hàm hồ một chút, ổn. Phượng vị sao? Đới Nguyệt Xu hiểu ngầm, nhỏ rộng mà áp hai, bên ngoài như thế nào truyền. Đại bộ phận đều là duy trì ngươi, tiểu bộ phận không tỏ thái độ, còn có khả năng có chút mặt khác tâm tư, rốt cuộc đương kim còn không có cấp minh xác ý tứ, chỉ cần thánh chỉ không xung dưới. Ổn. Nàng càng nhỏ rộng, Phượng ấn đều cho ta, Phượng bao cũng ở làm, dùng chính là ta vóc người số đo. Đoạn Vân Yên trên mặt tươi cười càng sâu vài phần, đôi mắt đều sáng, thế nàng cao hứng, nhưng lúc này cũng không dám khoa trương mà cười, chỉ là khỏe miệng như thế nào đều áp không đi xuống, bắt lấy tay nàng cũng kích động lại vui sướng mà nắm thật chặt. Ngươi yên tâm, ta nhất định tăng hảo, ai đều không nói. Nàng nói, ngươi muốn ta cho ngươi hỗ trợ, phân phó một tiếng chính là, ta khẳng định đứng ở cạnh ngươi. Đới Nguyệt Xu cũng cười, vì bạn tốt thuất thiếp cùng các nàng chưa biến hữu nghị. Không có liêu bao lâu thời gian. Triều thần gia phu nhân con dâu nhóm cũng lục tục tiến cung. Đới Nguyệt Xu trước tiên gặp nhà mình tổ mẫu cùng mẫu thân, theo sau mới ở bạn tốt cùng đi hạ, đến chuyên môn bố trí chính điện tiếp kiến rồi mặt khác mệnh phụ nhân. Thỉnh ngươi không tính nhiều, có thể tiến vào thêm lên cũng liền 3 năm 10 vị phu nhân, thật sự đã là giản lược mà làm. Nếu là lấy sau, tiêu ít nói cũng là mấy trăm người, đến lúc đó thế nào cũng phải muốn hiểu môn đạo nữ quan tới hiệp trợ nàng không thể, nàng một người thật không nhớ được nhiều như vậy. Trong cung pháo hoa đèn lồng trợt đều cắt giảm không ít, chỉ có cản thành cung chờ mấy trô bố chi đến náo nhiệt vài phần, nhưng như là cản thành cung mặt sau tầm điện, cũng giống nhau là thủ gia hiếu quý cũ Có một ít nôn quan cùng lễ quan phi thường không tán thành, nói đây là hỉ sát tương hướng, bị vệ khanh hành đường chiều phát hỏa mắng một hồi, một cái là vì nước mà qua năm, một cái là hắn thủ hắn thân cha hiếu, hắn không hiểu va chạm cái gì. Lúc này khâm thiên dám trời liền đứng ra, khẳng định hiếu tâm, biểu đạt một phen đối nửa hiếu lễ tán thành Còn cử cái gì gì đó ví dụ, cứ việc này cơ hồ là vệ khanh hành khai thiên tích địa độc nhất cái hành vi, cùng tiên đế khi đó giữ đạo hiếu đều không giống nhau, nhưng bọn hắn vẫn là cấp ra cách nói, hơn nữa suy tính nói không có vấn đề vân vân Hai bên lại xảo một đợt, tóm lại lại nói tiếp đều là vì Hoàng đế Hảo, là bọn họ trung tâm. Vệ khanh hành đã nhìn quen trên triều đình loại này trường hợp. tiến hội thời gian đoạn, buổi tối ra Yến càng đơn giản. Vệ khanh hành thật sự chỉ an bài người ngồi một canh giờ. Liền tính là kết thúc, dù sao đại gia kỳ thật đều không phải rất có tâm tình, hoặc là hắn không có tâm tình cùng mọi người một đạo quá, vì thế tất cả mọi người biểu hiện đến không phải thực chờ mong, chẳng sợ bọn họ trong lòng cao hứng. Tới, đới Nguyệt Xu chính mang theo hai đứa nhỏ ở trong sân xem pháo hoa. Không uống rượu đi. Không có. Vệ Khanh Hành ôm lấy nàng eo, bên ngoài gió lớn, xem một hồi liền không sai biệt lắm. Hoa. Pháo hoa. Nhạc nhạc vỗ tay tay cao hứng. Đới Nguyệt Xu cơ hồ muốn kéo không được, vệ khanh hành thuận tay liền đem hắn bế lên tới, một cái tay khác vẫn đặt ở nàng vòng eo. Chúng ta nhạc nhạc kích động như vậy a, Đới Nguyệt Xu cũng cười, vì thế đem an an cũng bế lên tới. Đèn đuốc rực rỡ. Trong cung pháo hoa nhìn là lại đại lại náo nhiệt, vô số nhan sắc ở không trung bắn tué mở ra, to như vậy pháo hoa giống như thiên nữ tán hoa, thật sự là đốt sáng lên đen nhánh màn trời thải quang, tinh tinh điểm điểm, so đầy sao còn muốn tươi đẹp. Con nhỏ. Chờ về sau có thể mang các ngươi tự mình phóng. Vệ khanh hành an ủi nhạc nhạc. Năm nay trong cung an bài ngắn gọn, sang năm thì tốt rồi. An An nhìn có chút mệt nhọc, trong lòng ngực xùy cái nóng hầm hập lò sưởi tay, tuy rằng xem pháo hoa vẫn như cũ thật cao hứng, hơn nữa rất muốn xem đi xuống, nhưng hắn đã ngăn không được buồn ngủ, xoa nhẹ vài lần đôi mắt, dựa vào ở mẹ ruột trong lòng ngực, đầu nhỏ một chút một chút, cuối cùng khái ở nàng đầu vai, khuôn mặt nhỏ trôn ở nàng xương quai xanh địa phương. Đới Nguyệt Su vì thế dùng trên người đại huy đem hắn bọc cái kín mít vào nhà đi nhạc nhạc cũng mệt nhọc vệ khanh hành xem nàng còn ôm đến động sao đương nhiên Đới Nguyệt Su cười vệ khanh hành mượn cơ hội hôn hôn nàng sơn mặt quả nhiên bên ngoài lạnh sang năm thì tốt rồi pháo hoa lúc sau không chung một lần nữa khôi phục kiên tĩnh đen nhánh màn đêm hạ ngân bạch đông tuyết chậm rãi bay xuống xuống dưới bên ngoài độ ấm rất thấp nhưng trong phòng địa long thiêu đến nóng hổi địa phương khác cũng có cũng đủ than hỏa. Ổ chân đều đã âm áp dễ chịu. Gian xếp hảo hai đứa nhỏ, vệ khanh hành, đới Nguyệt Xu một bên uống cây kim ngân trà, một bên khái hẳn dừa, câu được câu không mà nói chuyện, chờ thủ qua canh giờ mới có thể đi ngủ. Tới, hồng bao. Ta cũng có sao. Đới Nguyệt Xu cười tiếp nhận tới, sờ sờ, giống như không phải tiền đồng. Thứ gì nha? Nàng một mặt nói, một mặt mỉm cười mở ra tới. Một vạn lượng ngân phiếu. Đới Nguyệt Xu chấn động, lại thấy vệ khanh hành mặt mang đắc ý mà xem nàng. Mỹ tư tư mà nói, có phải hay không ngươi thu được lớn nhất một cái bao lì xỉ? Ta có biết ngươi nương ngươi tổ mẫu đều cho ngươi bao? Là là là! Nàng cười, ngươi tốt nhất! Có khen thường sao? Vệ khanh hành cười tủm tỉm mà xem nàng. Tới nàng hào phóng mà đem chính mình lột tốt một đĩa hoạch đảo toàn đẩy lại đây, tuy rằng có xào tốt đường hoạch đảo, nhưng đây chính là ta tự mình một đám tiểu cây búa gõ lại đây lột ra tới hoạch đảo thịt, người bình thường không cho chia sẻ. Nương nương đối ta thật tốt. Vệ khanh hành dùng một loại khoa trương say mê thần sắc, một hơi ăn một nửa, được đến một cái giật mình trứng mắt. Còn có sao? Đới Nguyệt Xu không nghĩ phản ứng hắn. Bất quá vệ khanh hành thực mau liền dùng một đĩa hạt dưa thịt, một lần nữa đến trở về nàng miệng cười. Cứ như vậy, tới rồi Thiên Khải nguyên nhiên. chương 116 Thiên Thánh Hoàng Đế Khai năm hạng nhất đại sự, là sửa lại niên hiệu lúc sau chứng thực một loạt tân quy định. Chuẩn bị hơn nửa năm có thừa, vệ khanh hành cuối cùng định rồi Thiên Khải niên hiệu. Tôn hảo vì Thiên Thánh Hoàng đế. Thương lượng thời gian rất lâu, quân thần các có các ý kiến, mỗi cái bị tuyển niên hiệu đều có thể nói ra cái ba bốn tới, cái nào ngụ ý đều thực hảo. Nhưng ấn lệ thường, hai chữ liền không sai biệt lắm, Vệ Khanh Hành cũng là tư độ thật lâu, cuối cùng mới làm ra lựa chọn. Vệ Khanh Hành còn riêng cấp đối Nguyệt Xu để lại cái Thiên Thánh Hoàng hậu Tôn hảo, chờ nàng chính thức kế vị Hoàng hậu lúc sau, nàng phong hào vẫn như cũ là thần tiêu, nhưng những người khác đối nàng xưng hô liền sẽ đổi thành Thiên Thánh Hoàng hậu. Hắn nói được nghiêm túc, nhưng không biết vì sao làm đới Nguyệt Xu cười thật lâu. Được rồi được rồi, ta đã biết. Đới Nguyệt Xu xoa xoa khỏe mắt nước mắt, ta nhớ rõ. ân. Vệ khanh hành gật gật đầu, trong ánh mắt còn có vài phần mến hoặc, không biết nơi nào buồn cười. Cuối cùng lạc định ở nàng quá mức cao hứng thượng, đới Nguyệt Xu cũng không phản bác. Qua hai tháng, hoàng đế chính thức ra hiếu, trong cung dựa theo cửu lệ đi rồi cái lễ, làm buổi tiệc, chuẩn bị các loại ca vũ. Với lúc chính phùng cây bừa vụ xuân là lúc. Mấy cái quan trọng nhật tử theo sát, vệ khanh hành liền dứt khoát thấu làm một đạo, nên làm hoạt động cùng nhau làm. Ngay sau đó, vào ba tháng, trong cung liền trò thánh chỉ, ra, lệ. Phụ thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, tư ngươi thần chiêu quý phi mang thị, vì gia nghị đại phu đới nhưng chi cháu gái, an dương châu chi châu mang vũ chi nữ, hiền lương thuộc huệ, dị ngoan đoan trang. Mệnh lấy sách bảo, lập ngươi vì hoàng hậu. Nhân đây bố cáo thiên hạ, hàm xử nghe biết. Thần thiếp lãnh chỉ Đới Nguyệt Xu mang theo duyên hy cung mọi người, cung cung kính kính quỳ lệ quỳ sát đất, khấu tạ thiên ân. Trong cung trong ngoài tràn đầy ý mừng, đới Nguyệt Xu thưởng cung nhân 3 tháng tiền tiêu hàng tháng, lại đặc biệt khai ân chuẩn 3 ngày kỳ nghỉ, mỗi người trên mặt đều là ý cười. Chính thức phong hậu đại điển thời gian còn phải đợi khâm thiên giám tính, phòng trừng phải có cái 5-6 tháng chuẩn bị thời gian, vệ khanh hành tự mình làm ăn bài, tất cả đều dựa theo khó với tưởng tượng phức tạp tới. Phần 171 coi trọng điểm hảo. Vệ khanh hành lôi kéo tay nàng, càng long trọng, mới càng có thể làm người thấy chấm nghiêm túc. Đới Nguyệt Xu mang lên mũ phượng, tuy không phải chính thức phong hậu đại điển thời điểm cái loại này, không phối hợp lệ phục triều phục, là tương đối hàng ngày một ít tán mặc, nhưng nên có uy nghi cũng có, dùng sắc càng là đã không có hạn chế. Lúc sau chính là có cái gì an bài. Đới Nguyệt Xu điểm cung nhân mới vừa đưa lên tới quyển sách, cung vụ ghi lại phiền phức, thành hoàng hậu, nàng đã xuống tay làm nữ quan nhóm tìm kiếm ra giản lược chút ký lục biện pháp. Năm nay tuyển tú không khai, nhưng là ân khoa sẽ khai. Vệ khanh hành ngồi ở kia, một bên uống đào hoa nhưỡng một bên trả lời, tiểu tuyển ở thu, tuyển cung nữ nhiều, tổng tuyển cử ở xuân, chủ là quan hệ thông gia an bài. Nhưng hiện giờ trong cung cũng không thiếu hầu hạ, không bằng cũng là một đạo, sang năm mùa xuân thời điểm vừa lúc an bài, ta hậu cung không tiếng người, hiện tại ngươi phong hậu sự tình là đầu một việc, quan trọng nhất. Có phong hậu đại điển ở, hơn nữa vệ khanh hành sự tình nhiều có chút vội không khai. Năm nay xuân hạ sự tình bài bố cũng đã thực khẩn trương. Mà Đối Nguyệt Xu tuy rằng đã thành thực chất thượng hoàng hậu, nhưng thiếu phong hậu đại điển tóm lại không đủ viên mãn, lúc này đầu Xuân An bài tổng tuyển cử tổng có vẻ có vài phần lỗi thời, cho nên vệ khanh hành liền dứt khoát chậm lại một năm, sang năm lại tổ chức tổng tuyển cử, đến lúc đó Đối Nguyệt Xu cái này hoàng hậu tới chủ trì, vừa lúc ân khoa sự tình là đầu một kiện. Đối Nguyệt Xu gật gật đầu, kia thảo nguyên tới chính là nói như thế nào? Thông thương sự tình sớm có an bài, Mỗi năm xuân thu hai mùa, hai bên luôn là phải có một chút cọ sát, giữa một cái mùa đông dê bò ngựa, lúc này bán lại đây đổi lấy gieo trồng vào mùa xuân cùng một ít mặt khác lương thực, đúng là thích hợp. Vệ khanh hành thuận tay đệ cái tấu chương tới, Đới Nguyệt Du trần chờ một chút, vẫn là tiếp nhận tới nhìn. Giàng đúng là cùng Thảo Nguyên Du mục dân tộc nhóm thông thương tình huống cùng cự lệ, Thuan Hi công chúa trưởng tử thất bạt hiện giờ đã ở bộ tộc đứng vững vàng góp chân, hắn là chủ trương cùng Đại Ngụy bảo trì hòa thuận hữu hảo quan hệ hơn nữa cũng được đến tương đương duy trì có hắn tồn tại đại ngụy cùng thảo nguyên quan hệ rõ ràng hòa hoãn lão khả hãn khi một ít không thuận lợi giao dịch ở thuận lợi nâng đỡ hắn lúc sau đều ở sau này chậm rãi đẩy mạnh tân khả hãn không làm gì được hắn nhưng lại không bỏ xuống được này mắt thường có thể thấy được tiền tài cùng phương tiện an bài đến một khối biên cương đi quản lý địa phương đại thần đều là có thật bản lĩnh người mấy năm xuống dưới nhưng thật ra thật làm ra thành tích Trắng ra điểm nói chỉ là đại ngụy ngựa lượng liền so với phía trước mười mấy năm đều phải cao. Bọn họ mã là dưỡng đến thật sự không tồi. Những cái đó mãi chế phẩm ta nhưng thật ra không phải thực ăn đến quán, còn có lông dê linh tinh, ta cũng không tính thực cảm thấy hứng thú, nhưng dê bỏ mã loại này động vật, bán lại đây là thật sự không tồi. Có chút hiếm lạ chủng loại cũng không tồi. Đới Nguyệt Xu nói, chỉ là ớt cây liền nhiều vài loại, còn có tân chủng loại khoai lang, không riêng gì thảo nguyên người, phía tây người ba tư cũng thích hợp. Thương lộ khai ra tới. Ngay từ đầu là vì cùng thảo nguyên dân chăn nuôi giao dịch, hiện tại có các loại tìm cơ hội thương nhân ở, chỉ cần thủ quy củ, mặc kệ nơi nào tới người, đều có thể làm sinh ý. Vệ khanh hành gật gật đầu. Thảo nguyên người lại đây giao dịch, chủ yếu đổi chính là đồ ăn, tiểu mạch, lúa nước, cao lương, khoai lang đỏ chờ có thể lấp đầy bụng, ngay sau đó chính là hàng dệt tơ cùng đồ sứ, đặc biệt là vải dệt một khối, tơ tằm, cô tông, càng là tinh vi thủ công theo thủ càng đã chịu hoang nên, đồ sứ cũng là... Đủ loại đồ án hoa văn Phía tây, phía bắc, phiên ba người đều thích đại ngụy nơi này đồ vật Phía trước tiên đế cấp đánh hạ cơ sở sắc thật không tồi Tuy rằng những năm cuối thời điểm có một ít quyết sách làm được làm người hoang mang Nhưng chỉnh thể chiều chính đại sự tình mặt trên không có ra quá đường rẽ Vệ khanh hành giám quốc vài lần Được tiên đế cho phép Bắt đầu tìm kiếm càng tiến thêm một bước phát triển Mấy năm xuống dưới Tới rồi hắn kê vị thời điểm Rốt cuộc làm được một nửa phía trên trải trăn Nương An, an chạy vào trên tay còn cầm hắn tiểu bảo kiếm. Như thế nào chơi đến một chán hãn? Đới Nguyệt Thu vội cầm khăn tay cho hắn lau lau, An An thực ngoan mà đứng ở nơi đó, chờ nàng sát xong lại kiểm tra rồi hắn sau lưng, phát hiện chỉ là trên mặt nóng hổi, trên người còn không có ướt, lúc này mới yên tâm. Lại ở chơi tra ngươi cho ngươi làm cho tiểu bảo kiếm a. Nàng cười tủm tỉm mà thân thân khuôn mặt hắn. Ừn ừn. An An gật gật đầu. Tiểu bảo kiếm không phải hắn chọn đồ vật đoán tương lai thời điểm kia đem. Điều đem là tiên đế tự cao tổ thời điểm truyền xuống tới, lại là hắn chọn đồ vật đoán tương lai chi vật, ý nghĩa phi phạm, nhưng an an sắc thật thích, vệ khanh hành cuối cùng khiến cho người một lần nữa cho hắn chế tạo, dùng chính là thực khinh bạc tài liệu, so giống nhau đồng kiếm muốn nhẹ rất nhiều, đương nhiên lớn nhỏ cũng là chờ so thu nhỏ lại, vừa vặn có thể cho hắn một cái tiểu hài tử năm lấy. Xem ra vệ trạch hy có tập võ tài năng, vệ khanh hành thực vừa lòng gật gật đầu. Như vậy sao? Đới Nguyệt Xu trần trờ mà nhìn An An một lần nữa chạy ra đi, mà nhạc nhạc ở trong sân Vụng về mà cùng Na Thục Phi cùng nhau đá quả cầu. Đúng vậy, tập vô nói, giống nhau 4 năm tuổi bắt đầu luyện đồng tử công, cái gì đứng tấn linh tinh cơ sở, đều là lúc này bắt đầu. Hắn nói, tính ra chúng ta An An cũng muốn 3 tuổi, sớm một chút luyện luyện thân thể cũng không có gì. Đới Nguyệt Xu ngồi ở chỗ kia, nhìn trong viện hoàn toàn không biết gì cả ở múa may tiểu bảo kiếm nhi tử, khó được có vài phần đau lòng. Ngươi yên tâm. Ta hiểu rõ, ngay từ đầu liền nhiều nhất dẫn hắn chạy chạy bộ, đánh đánh quyền, liền tính là đứng tấn, cũng liền 15 phút tả hưu. 15 phút. Đới Nguyệt Xu trừng lớn đôi mắt, rất ít sao. Hắn mới 3 tuổi. A Xu vệ khanh hành liền kéo dài qua âm. Hào đi hào đi. Đới Nguyệt Xu vội nói, đừng cho ta thấy liền hành, hắn nếu là tìm ta khóc, ta khẳng định là ném cho người phụ trách. Đới Nguyệt Xu chính mình cảm thấy nàng khẳng định sẽ mềm lòng, cái này ác nhân đến vệ khanh hành tới làm. Nhạc nhạc cũng là, nếu nàng cũng tưởng đi theo một đạo, ngươi liền nhìn tình huống tới, nữ hài tử là không thể một thân cơ bắp, dài nắng dầm mưa, luyện được khó coi, nhưng nếu là chỉ có các ngươi phụ tử hai cái, ta lo lắng nhạc nhạc cảm thấy bị cô lập, nàng nếu chính mình cũng chịu, vậy ngươi liền hơi chút mang một chút, thả lỏng điểm yêu cầu. Ta hiểu được, vệ khanh hành vốn dĩ tưởng cự tuyệt, nhưng nghe nàng như vậy vừa nói, cũng là, an an cùng nhạc nhạc cặp song sinh này vẫn luôn là như hình với bóng, chính là chơi đùa. Ai chơi theo ý người nấy cũng đều muốn ở cho nhau tầm nhìn trong phạm vi. Nếu là hắn mang theo an an luyện, không mang theo nhạc nhạc, nhạc nhạc cho rằng bọn họ ở chơi đùa, không biết trong đó vất vả, ngược lại trong lòng có ý tưởng liền không hảo. Nếu là nhạc nhạc ăn không vô cái này khổ, cảm thấy mệt mỏi không chịu luyện, kia vệ khanh hành khẳng định sẽ thả lòng quan thúc, sẽ không dựa theo đệ đệ an an tiêu chuẩn tới ước thúc tỉ tỉ nhạc nhạc. Nhưng nếu là có thể hành, hắn liền sửa lại luyện tập nội dung. Tổng không thể làm hắn nữ nhi một chút nguyện vọng vô pháp thỏa mãn. Tính lên Nhạc Nhạc thân thể còn ngạnh lãng một chút nàng nói, tiểu hoa nhi thời điểm khác biệt lại không lớn, nói không chừng là Nhạc Nhạc cùng được với An An theo không kịp đâu. Tóm lại ngươi nhiều ở chú ý điểm, hoặc là làm võ sư phó mang theo. Ta minh bạch, ngươi tất nhiên là yên tâm liền hảo. Vệ Khanh Hành một hơi uống xong rồi một chén rượu. Nên không sai biệt lắm. Đới nguyệt xu rơi tay, đặt ở trên tay hắn, Vệ Khanh Hành nguyên tính toán tiếp tục đảo, bị nàng chăm dứt khoát liền tính ai thật bắt ngươi không có biện pháp vệ khanh hành một bên lắc đầu một bên ý bảo người đem đổ vật nhận lấy đi tiểu uống một ly không quan trọng uống nhiều quá liền không đẹp nàng cười lại nói này xuân phong cũng chính say lòng người đâu trong viện hoa nên xuân khai mùi hương mùi thơm ngào ngạt vàng nhạt đóa hoa là lướt đang yêu ở trong gió hơi hơi lay động đi ra ngoài đi một chút vệ khanh hành tay vừa lật chuyển nhẹ nhàng chảo cầm tay nàng hai người nắm tay hướng hậu viện đi Tiền viện bọn nhỏ ở chơi đùa, hậu viện thanh tịnh, là độc thuộc về bọn họ hai cái an nhàn. Lại nói tiếp, ngươi còn nhớ rõ kia khương sách không có. Trương Tẩu tử trưởng phu sao? Đới Nguyệt Xu hỏi, Trương Nhã Dục kia mất tích trợ phu. Chỉ nam còn hảo. Đới Nguyệt Xu tay nhỏ chỉ nhẹ nhàng mà ngéo một cái, sau đó gai gãi hắn lòng bàn tay. Vệ khanh hành trên tay có cái kén, không phải luyện võ luyện chính là viết chữ viết, so tay nàng thô giáp một chút, bất quá cũng đủ hữu lực, đặc biệt nóng hổi Trên tay hắn hơi chút dùng sức, đem nàng tắc quái tay nhỏ nắm chặt, trên mặt vẫn là tự nhiên bộ dáng, không nhanh không chậm mà nói. Lập tức thảo nguyên khả hãn sứ đoàn liền phải lại đây, còn có thát bạt nhân thủ tiến vào, đến lúc đó sẽ có một đám chúng ta bên này binh mã, có công người, hộ tống bảo kinh, kỳ thật chính là thuận tiện nhìn chầm chầm những người này, đến lúc đó Khương Sách liền cũng nên một đạo đã trở lại. ân, Đới Nguyệt Xu một chút không có phản ứng lại đây. Khương Sách ở 12 ô binh đoàn lập công lớn, lại có cùng có lợi thông thương công lao ở, thuộc về tuy rằng là binh đoàn nhân thủ, nhưng ở những mặt khác cũng có công lao đặc thù nhân tài. Vừa lúc hắn thê tử Trương Nhã dục cũng là năm đó ở Hồng Hà Châu đầy đất giúp quá bọn họ hai cái người, vệ khanh hành tính toán mượn cơ hội này, làm cho bọn họ phu thê cùng đến kinh thành đoàn tụ. Trương đầu tử là định cư ở huyện thành sao? Đúng vậy, hắn gật đầu, mang theo chỉ nam một đạo, bất quá chỉ nam tựa hồ là tính toán đi võ cử chiêu số, ta gọi người nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm. Hắn ở phương diện này vẫn là có thiên phú Như vậy a Đới nguyệt su cười kia chờ trương tẩu tử tới rồi kinh thành Tiếp tiến cung tới gặp đi Năm đó ân thưởng quá đơn giản chút Là đạo lý này Vệ khanh hành tán thành vừa lúc cũng có thể nhìn xem khương sách đến tuột cùng là chuyện như thế nào Cho tới bây giờ Khương sách thân phận đăng báo đều là độc thân Không vợ không con cái loại này Nghe nói hắn quan trên còn tính toán cho hắn an bài Tuy rằng nói xác thật nhiều Mà hộ tịch tin tức không hoàn toàn thống nhất Có khả năng chỉ ký lục tên họ quê quán, có căn cứ yêu cầu còn sẽ đăng ký thân thuộc cùng càng nhiều cá nhân tình huống, nhưng vệ khanh hành rất tò mò. Này Khương sách đến tột cùng là có ý tứ gì? Chương 117 Ta đã có tốt nhất. Khương chỉ nam sinh nhật không có cái chuẩn xác nhật tử, càng trắng ra điểm nói, là bởi vì hắn cha ruột bất tưởng, trong thôn không ít lưu manh hoặc là không an phận nam nhân, đều cùng hắn ngu dại mẹ để phát sinh quá một ít không tốt sự tình. Cái này đáng thương mẫu thân là chính mình đã hoài thai chính mình trộm ở ao phía nam sinh hạ hải tử, không có bao lâu liền qua đời. Lúc ấy trong thôn bất luận nam nữ, bất luận già trẻ, nhiều ít đều có điểm kiêng kỵ với nói chuyện này. Chỉ trừ bỏ Trương Nhã Dục cái này ngoại lai cô dâu, đối vị này đáng thương nữ nhân tràn ngập đồng tình. Sau lại, Trương Nhã Dục trượng phu đi ra ngoài đánh giặc không có tin tức, quê nhà hương thân đều đồn đái hắn đã không có. Trương Nhã Dục một người sinh hoạt, ở năng lực trong phạm vi, cho chỉ nam một ít phương tiện cũng mới làm, cái này sói con giống nhau bùn đất lớn lên, cường ăn bách gia cơm và hoa hoa miễn cưỡng học điểm ái cùng lễ nghĩa. Tiên đế đi trước một năm, khương trì nam thuận lợi được đến một cái cần nghiên cứu thêm võ tú tài thân phận. Nay năm hắn 9 tuổi, đã qua huyện thí, được đồng sinh thân phận, chờ thêm thi hương hắn chính là võ tú tài. Võ cử khảo sách lược cùng cung mã hai dạng, hắn xưng được với là thiếu niên thiên tài, tuy rằng Hồng Hà Châu vùng khảo võ cử người không nhiều lắm, nhưng hắn đúng là cung lập tức trời sinh kỳ tài, lực cánh tay kinh người. Mười tuổi không đến, có thể so sánh mười lăm mười sáu tuổi thiếu niên lang chi lực cánh tay, thả nhãn lực hơn người, giống như ưng mục. Thật tốt quá. trương nhã dục cao hứng mà ngăn không được rơi lệ, ôm hắn gắt gào không bỏ. Ta liền biết, chúng ta chỉ nam là cái không thể tốt hơn hải tử, có tiền đồ. Phần 172 Vừa mới bắt đầu đâu? Trí nam ngượng ngùng mà rẽ rủa một chút, cuối cùng vẫn là không có thoát khỏi khai. Võ cử so với khoa cử, thuộc về khoan tiến tới nghiêm mùm ra tức buồn chiều võ cử tuy rằng văn võ đều xem trọng, nhưng trên thực tế đồng sinh tam tràng khảo thí, huyện thí nhập môn đặc biệt đơn giản. Hơn nữa Hồng Hà Châu bản thân cũng không phải kia chờ đại phủ châu, cho nên chỉ Nam cũng không ngoại ý muốn chính mình thi đầu. Chỉ là tới rồi mặt sau, mới là chân chính luyện thân mình, xem bản lĩnh, đua năng lực thời điểm, chỉ Nam làm trương nhã dục cấp mang theo dưỡng hảo thân thể, còn cần trả giá càng nhiều nỗ lực mới có thể thành tài, hắn hy vọng chính mình có thể làm được càng tốt một chút. Trong kinh thành tin tức truyền tới thời điểm, bọn họ đều không có phản ứng lại đây. Trong cung đầu, như thế nào sẽ có quý nhân muốn gặp chúng ta mẫu tử? Trương Nhã dục vạn phần kinh ngạc. Trong đó nội tình, cũng không thể đủ kỹ càng tỉ mỉ nghiêm minh. Chỉ là cầm ý gì vệ lượng sáng tỏ thân phận, bọn họ cũng không dám lô mãng. Là, thượng quan đại nhân sao? Chỉ nam nghĩ tới ly biệt thời điểm tình cảnh, đương kim lấy thái tử thân phận kế vị, mà năm đó kia huyện thái gia quỷ chính là thái tử và sùng thiếp cẩm ý dì vệ mày một trọn cũng không nói rõ, xem ra huy nghi và phần. Chí nam cũng là tham gia khảo thí, miễn cưỡng tính gặp qua việc đời mới chống được chính mình. nếu như vậy chúng ta đây liền đi thôi. Chí nam nhìn về phía dưỡng mẫu trương nhã dục phản ứng lại đây, thở phào khẩu khí. lam phiên thả làm chúng ta chuẩn bị một vài. đây là tự nhiên, chẳng qua không cần đến chế thời cơ, dọc theo đường đi đều có chúng ta hộ tống, bên không cần lo lắng. trương nhã dục tiểu tâm mà đem hai điều kim sắc tiểu cầm lý. Một cái đặt ở trên người mình, một cái cho trí nam. Đây là ma ngội tử. Khả năng hiện giờ là quý phi nương nương. Nương nương cấp, nghĩ đến trong cung chi vật đều không phải vật phàm. Mẫu thân không cần lo lắng, ta sẽ bảo hộ ngươi. Hảo, nhìn hiểu chuyện không ít, thân thể cũng ngạnh lãng lên khương trí nam, trương nhã dục lúc này mới lộ ra vài phần rõ ràng tươi cười. Nàng tuy rằng gặp cái bất hạnh trợ phu, nhưng con trai của nàng như vậy hảo, nàng này quá đến cũng không oan uổng. Trên đường đi rồi có gần một tháng, vừa mới vào kinh thành, trong cung liền truyền đến tân tin tức. Mang thị trở thành đương kim thế tử, vì thiên thánh hoàng hậu, trong ngoài toàn ở nghị luận, đại bộ phận người đều nói lời hay, đế hậu ân ái sự tình truyền khắp đầu đường cuối ngõ. Cái này hai người đều khẳng định xuống dưới. Là bọn họ. Trưng nhã dục vỗ vô nhi tử mu bàn tay, ta liền biết bọn họ như vậy ân ái, khẳng định sẽ. Ân chỉ nam lên tiếng, trong lòng vẫn là có chút không dễ chịu. So với lúc ấy ấn tượng thái tử thượng quan cảnh, hắn quả nhiên vẫn là càng thích xinh đẹp lại ôn nhu tỉ tỉ giống nhau mang thị, bất quá hiện tại nàng thành hoàng hậu, nhật tử quá đến liền càng tốt đi. Khương trì nam cũng không quá minh bạch loại này nam nữ việc chỉ là dựa vào bản năng đi phòng đoán. Mười tuổi đại hài tử, còn không có thông suốt, chỉ biết chính mình muốn nỗ lực, phải có tiền đồ, cấp dưỡng mâu tránh cái cáo mệnh, mới có thể không ngủ phí dưỡng mâu đối hắn tận tâm chiêu cố, mới có thể đem những cái đó sợ hai hắn, chán ghét hắn Ghét bỏ người của hắn đạp lên dưới chân, làm cho bọn họ hối hận. Lại tu chỉnh hơn phân nửa tháng, vào tháng tư trung tuần. Trương Nhã Dục cùng Khương Trì Nam Mẫu Tử ở chuyên môn an bài trong nhà ở, nếu không phải biết xa gần đều là người trong sạch, nhật tử quá đến cũng hậu đãi, bọn họ đều phải cho rằng chính mình bị quải. Trong kinh thành nhiều chút sinh gương mặt, từ các nơi tới thương nhân đặc biệt nhiều, tháng tư sơ thời điểm còn có một đám thảo nguyên khả hãn sứ thần đã đến, đi cùng có rất nhiều chuyên bán ngựa, ra liêu du thương chờ. Kinh thành một chút liền náo nhiệt lên. Khương Trì Nam thường xuyên đi ra ngoài đi dạo, ở đầu đường cuối ngõ, quán trà thư các nghe một chút mọi người nghị luận, bất đồng người bất đồng ý tưởng, này trong đó đều cất dấu phía trên hưng gió, làm một cái lập trí võ cử đồng sinh, hắn một chút liền ý thức được nơi này cùng nghẹt mũi huyện thành trinh lệnh. Rốt cuộc, trong cung đầu người tới. Trong cung ma ma tới dạy dỗ một chút lễ nghi, vào cung rất nhiều chú ý đều nói, cung nữ đưa tới chuyên môn xiêm y đi, tiểu thái giám một đường dẫn đường. Liên như vậy, bọn họ tới rồi duyên hy cùng trước mắt thiên thánh hoàng hậu sở trụ cung điện hoàng hậu tẩm cung vì khôn ninh cung nhưng hiện giờ khôn ninh cung vẫn cư ở cải tạo giữa nguyên bản tiên đế thời điểm bị phong lên đổ vật cơ bản đều vận ra tới không ít là tiên hoàng hậu thời điểm đồ vật có thể lưu liền lưu trữ có thể truyền truyền xuống đi còn có không ít cho dù là cẩn thận bảo dưỡng cũng vẫn như cũ mang lên năm tháng dấu vết kia liền không thích hợp cấp tân hoàng hậu dùng thiên thánh hoàng đế đối hoàng hậu một fan yêu quý tất cả không cầu tốt nhất chỉ cầu càng tốt Dân gian đều nói, vệ ra lại ra một vị kẻ si tình, đế hậu tình thâm thả con nối dõi có phúc, thiên gia đầu một cái long phượng thai, nhưng không phải dừng ở nơi này. Đới Nguyệt Xu đi ra khi, Trương Nhã dục chính lo sợ bất an giữa. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, ngay sau đó liền lộ ra một chút tươi cười. Vị này tân đăng vị hoàng hậu nương nương một thân màu đỏ cam vân vân nước viết đất đuôi cá váy dài, áo khoác một kiện vàng nhạt sắc trăm điệp xuyên hoa thêu thừa áo choàng, đầu đội hàng châu phượng thoa, tôi nhột nhạo. Một đôi mắt đen có thần minh lượng Sán lạn nếu sao trời, khỏe miệng một chút ý cười, càng hiện nu hòa, nghiễm nhiên là quen thuộc bộ dáng. Trương tẩu tử, bái kiến hoàng hậu nương nương, mau nâng dậy tới. Đới nguyệt su vội phân phó người, thiến sắc không đợi nàng lễ bái rốt cuộc, liền nhẹ nhàng mà đem người nâng lên. Nhưng tính nhìn thấy tẩu tử, nàng cười, mau ngồi. Nương nương khách khí, dân phụ đảm đương không nổi nương nương tẩu tử. Trưng nhã dục khách khí mà đáp lại, trong lòng sắc thật là nhẹ nhàng thở ra tóm lại không có ngay từ đầu như vậy lo sợ không yên khẩn trương Đới Nguyệt Xu lược đề ra chút bên ngoài sự tình, do hỏi bọn họ tình hình gần đây, trương nhã dục đối này đó tương đối quen thuộc, vì thế nhặt tốt phương diện đều nói rằng Đới Nguyệt Su nghe được cũng nghiêm túc, hai bên liêu lên đều nổi lên hứng thú, không khí cũng liền thả lỏng xuống dưới. Nghe được nói Khương Chỉ Nam bắt đầu võ cử khảo thí, đã thành đồng sinh, Đới Nguyệt Su thật cao hứng, năm nay Ân Khoa không có cơ hội, nhưng ba năm một lần thường quy khoa cử khảo thí. Năm sau phụ thí khương chỉ nam sẽ đi thử xem khảo võ tu tài, nếu thành tích hảo, tắc trực tiếp luân tiến thi hương, hướng võ cử nhân phương hướng nỗ lực. Bên kia, vệ khanh hành cũng triệu kiến lần này vào kinh đi cùng thương sách. Ngươi nói không có ý tứ này. Vệ khanh hành khó được vô ngữ mà nhìn hắn, ngươi nếu không nghĩ cô phụ trương thị, vì cái gì còn không thành thật nhớ thượng, như thế nào? Thật đúng là phải đợi ngươi quan trên cho ngươi đề cử thê tử người được chọn, là tính toán bỏ vợ cưới người khác. Thần không dám. Khương sách quỳ trên mặt đất. Thân chỉ là tưởng chờ công thành danh tọa là lúc, lại cùng thê tử trương thị cộng phân này phân vui sướng. Ngươi là không biết người nhà của ngươi là như thế nào tính tình, lại là không biết các ngươi nơi đó phong tục tập quán. Vệ khanh hành như mày, vẫn là nói, 12 ô đã nghiêm khắc đến không cho phép viết thư nhà đi trở về. Thần, thần. Khương sách lúng ta lúng túng không nói gì, tổng khó mà nói hắn là xác thật không nghĩ tới đi. Vệ khanh hành thấy bộ dáng này liền cảm thấy phiên chán. Luôn có người ta nói đại trượng phu bên ngoài tranh thủ công danh, nữ nhân ở phía sau quản hảo ra tiểu liền thành, không cần như thế nào như thế nào. Hắn lường trước hương sách đại khái cũng là như vậy một cái cảm thấy không cần phải cùng nữ nhân kỹ càng tỉ mỉ nói những việc này nam tử. Nói không thích đi, xem hắn bộ dáng vẫn là thật sự thích chứng thị, thậm chí còn tự mình đều khắc tín vật lấy thác tưởng nghiệm, bên người đeo, vào sinh ra tử khi cũng không quên, nhưng thật sự muốn nói nhiều coi trọng, vệ khanh hành tự giác nếu thật sự đem người đặt ở trong lòng nơi nào sẽ 23 năm không liên hệ phản phất không có thể tử tồn tại bộ dáng. Vệ khanh hành chính hắn ở 12 ô thời điểm, liền thường xuyên sẽ nghĩ đến lúc ấy mang thai A-su, cái loại này trong lòng tưởng niệm là khắc chế không được, cho dù là ký thác với ngoại vật, như thế nào như thế nào quý trọng cũng so không được bản nhân. hắn vẫn như cũ sẽ ngăn không được muốn thấy nàng, muốn nghe nàng thanh âm, muốn ôm muốn hôn ngôi. Nay đại khái chính là hắn cùng rất nhiều người không hợp địa phương đi. Không ít người cảm thấy đây là nam tử không đủ lỗi lạc, Xa vào với nhi nữ tình trường biểu hiện. Không cần cùng nữ tác nhân ra nói cái gì công danh đại sự, nữ nhân quản hảo tự mình cùng hài tử là được. Nhưng vệ khanh hành một chút cũng không cảm thấy chính mình không đủ nam tử khí khái. hắn đôi chính mình thực tự tin, đối chính mình năng lực cũng rất có số. Hán thập phần khẳng định chính mình muốn so tuyệt đại đa số nam nhân đều xuất sắc, bất luận là sự nghiệp công tích vẫn là bản thân tài năng. Được rồi được rồi. Vệ khanh hành xua xua tay, tuy rằng phản cảm, Nhưng hắn không đến mức bởi vậy giận chó đánh mèo cái gì, Khương Sách ở cầm binh mặt trên là có tài hoa võ tướng. Trương thị cũng tiến cung, đang cùng Hoàng hậu nói chuyện đâu, một hồi ngươi theo ta đi thôi, vừa lúc còn có thể trông thấy ngươi nhi tử. Nhi, nhi tử. Khó được một trận chiến trong sân thần cơ diệu toán quân sự Khương Sách, lúc này trên mặt biểu tình cực kỳ vi diệu, ngạc nhiên đến nói không ra lời. Vệ khanh hành một mặt cảm thấy buồn cười, một mặt ra vẻ bình tĩnh mà đi ở phía trước. Khương Sách theo ở phía sau. Cho dù liều mạng che giấu, kia thấp thỏm bộ dáng cũng che không được mảy may. Cuối cùng, Khương Sách cùng Trương Nhã Dục mang theo số cái mặt, rõ ràng rất không vừa lòng trời dáng một cái dưỡng phụ cha Khương Trì Nam ra cung. Trương Nhã Dục cùng Khương Trì Nam nguyên bản trụ tòa nhà liền thưởng cho Khương gia, hiện giờ là từ ngũ phẩm hân vị phi kỵ ý Khương Sách dinh thự. Chúng ta an an rất thích Trì Nam Kaka. ca. Đới Nguyệt Xu mỉm cười cùng vệ khanh hành nói. Hai người bọn họ phu thê vệ khanh hành sách một tiếng, có ma đâu. Lương trước Trương Thị cũng không phản ứng lại đây, khương sách cũng là một đầu hồ đồ. Quân sư cũng sẽ như vậy sao? Như thế nào sẽ không? Vệ Khanh Hành liếc xéo xem nàng, ngươi đừng nhìn, trên triều đình như vậy nhiều quan viên, lớn nhỏ chức quan, liền chính mình ra đều quản không rõ ràng lắm nhưng nhiều đi, bao nhiêu người hậu trạch không yên, chỉ là không có báo đi lên thôi. Đới Nguyệt Xu liền cười cười, vẫn là bệ hạ nhất thanh minh. Nhưng không. Vệ Khanh Hành cười giữ chặt tay nàng, nhẹ nhàng mà hôn hôn mu bàn tay. Ta đã có tốt nhất một cái, tự nhiên sẽ không giống đám kia lòng tham không đáy ra hỏa như vậy. chương 118 Thái Hoàng Thái Phi chi hỏi Tông thân nhóm cùng vệ khanh hành cùng thế hệ, ở tháng tư tả hữu thời điểm, thống nhất sửa lại tên, tránh đi Hoàng đế tên húy. Việc này từ tông thất dẫn đầu quản lý người Hy Vương dẫn đầu nói ra, cùng nhân hiệu, tôn xương chờ sửa chữa bất đồng, vì tỏ vẻ Hoàng đế đối cùng thế hệ tông thân hoặc mặt khác chờ khoan dung. Ở tông thất nội việc này một cái yêu cầu qua lại lôi kéo một phen nội dung. Phần 173 Tông thân cùng bà thánh, đủ loại quan lại chờ là không giống nhau. Sửa tên sự tình muốn Tông thân chủ động nói ra, Hoàng đế vì tỏ vẻ khoan dung lại chối từ một phen, sau đó Tông thất lại tỏ vẻ thuận theo cùng tôn kính. Gia lộc vương kia chờ tử sự tình, đại gia một chút không dám kéo dài. Trước sau có qua có lại, rốt cuộc lạc định ra tới. Vệ khanh hành tên tự nhiên bất biến, có trùng hợp tự chính mình sửa chữa, mà cùng thế hệ tự khanh thống nhất sửa vì dư giống nguyên bản cửu hoàng tử vệ khanh thuyên liền thành vệ dư thuyên chờ ngày nay khâm thiên giám rốt cuộc đoán chắc phong hậu đại điển cử hành nhật tử vệ khanh hành nguyên yêu cầu chính là tháng 6 tả hưu nắng hè trói trang ngày mùa hè phía trước khâm thiên giám tả tính hưu tính gần nhất là lễ nghi lưu trình phức tạp thời gian quá đuổi thứ hai tháng 6 nhật tử chọn tới chọn đi giống như đều không có đặc biệt phù hợp hoàng đế yêu cầu phong hậu đại điển nhật tử cuối cùng cho mấy cái 7 tháng nhật tử liền cái này đi mùng 7 tháng 7 Vệ khanh Hành cùng Đới Nguyệt Xu nói: Nhất cùng ngươi cầm tinh, Nhật Tử cũng hảo, cùng ta cùng bọn nhỏ cũng tương hợp, mấu chốt hẳn là vừa vặn ra mưa dầm quý, thiên lại còn không đến mức quá nhiệt. Có thể. Đới Nguyệt Xu gật gật đầu, nàng đằng trước liền đề ra, hoặc là trước thời gian chút đuổi ở cuối mùa xuân thời tiết, hoặc là trì hoãn một chút đến thu sơ đi, rốt cuộc lễ phục hoa lệ quý trọng, một tầng tầng, đó là làm xuân hạ tiểu dáng, trên thực tế cũng nhẹ nhàng không đến chạy đi đâu. Điền lễ bản thân có hơn phân nửa ngày thời gian. Bình thường nên là từ sớm đến giữa trưa, thấu thái dương sơ thăng điểm lành, nhưng bởi vì lại có hoàng đế cưới vợ ngụ ý ở, cho nên cứ việc không theo dân gian hoặc là tầm thường cưới vợ ở trạng và khi, phong hậu đại điển cử hành thời gian vẫn là an bài ở buổi chiều. Vệ khanh hành còn tưởng bổ một bộ phận hôn lễ đi lễ ở, cho nên trên cơ bản là từ buổi chiều vẫn luôn muốn tới đại buổi tối, buổi chiều là phong hậu điển lễ, tế thiên, tế tổ, tế xã tắc một bộ, trạng vàng là cưới vợ lễ. Đại bộ phận là hoàng đế thành thân nên có những cái đó lê tiết cùng liệu trình. Đối này đối Nguyệt Su đã trong lòng hiểu rõ. Vệ khanh hành phía trên không có con vợ cả trưởng bối, nhưng thứ trưởng bối cũng coi như trưởng bối. Cho nên, bọn họ này đầu vừa mới định ra, phân phó rơi xuống đi, vệ khanh hành liền lập tức dọn dẹp một chút chuẩn bị đi hội báo cấp Thái Hoàng Thái Phi cùng Thái Phi nhóm nghe xong. Các nàng đương nhiên sẽ không không ánh mắt nói một ít ngày mấy không hảo linh tinh, bình thường tới nói chỉ biết phùng nói cắt tường lời nói. Hai bên đi một chút lưu trình liền không sai biệt lắm. Nhiều thế này người bên trong, Duy độc chân quý thái hoàng thái phi Trang thị làm vệ khanh hành để ý một ít, tính thái độ tương đối trân trọng cùng cảm kích. Gần nhất là Trang thị trước sau làm rất nhiều, vì vệ khanh hành rửa sạch hậu cung cùng yến vân thế lực ra trợ giúp lớn, hắn không phải không biết cảm ơn người, Trang thị bản thân cũng rất có đúng mực, có thể nói cũng không phiền toái người hoặc như thế nào. Thứ hai không hề nghi ngờ, vị này chính là cao tổ hoàng đế tình cảm chân thành, có thể lưu lại như vậy nhiều đồ vật. Đủ để thấy được này phân trân trọng, mặc dù ở dân gian ba tánh, văn nhân mặc khách phong bình không tốt, làm cao tổ hậu nhân, vệ khanh hành đối vị này chân phi thái độ vẫn là muốn xuất ra tới. Ta đi từ Ninh Cung, người đi sao? Cấp thái hoàng thái phi thỉnh an sao? Đới Nguyệt Xu đang muốn đáp ứng, kết quả an an bà Vũ, quản sự trương bà Vũ lại đây, nói an an phương ra, nàng lập tức cũng không dám động Ta đây cũng vệ khanh hành lập tức chuyển khẩu. Đới Nguyệt Xu hỏi hỏi tình huống, nói là thái y y đã mời tới. Chờ đơn giản hỏi hỏi tình huống, nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Phí không? Vốn dĩ nói tốt hẳn là cấp thái hoàng thái phi thình an, không thể ngoài cung đầu đều biết đại điển nhật tử, kết quả nương nương kia đầu còn không có thông báo, quá thất lễ. đối Nguyệt Xu đối vệ khanh hành nói, ngươi đi trước đi một chuyến đi, vốn dĩ ta cũng nên một đạo đi, nhưng an an hôm nay ăn tần đồ ăn không thoải mái, mới toàn phun ra, thái y đi nói thúc dục phun liền thành, không phải vấn đề lớn, mặt sau dưỡng dưỡng liền hảo, ta tới chiếu cố. Vệ Khanh hành sự tình bài thật sự mãn, đặc biệt là ân khoa thi đình an bài ở tháng 5 sơ 6, không mấy ngày công phu, vẻ ngón tay, 10 căn đầu ngón tay là có thể số tẫn. Luyện binh tân sửa cũng ra bộ dáng, từ tháng tư khởi, các nơi lớn nhỏ binh doanh đặc biệt là kinh thành vùng cấp phụ cận binh đoàn, không ít muốn dựa theo tân hình thức tân quy định bắt đầu huấn luyện, từ bài binh bố trận đến binh khí sử dụng, vi hậu mặt cải tiến sử dụng cùng mở rộng làm chuẩn bị. Mới khai năm mấy tháng, vệ Khanh hành quang kinh thành binh đoàn liền đi hai tranh. Triệu kiến cao cấp tướng lãnh mấy lần, hắn còn tính toán mùa thu thời điểm làm vây săn. Đến lúc đó nhìn xem tân luyện ra bộ dáng, hảo liền tiếp tục mở rộng, không thành liền tìm nguyên nhân sửa lại. Phía trước phía sau nhiều chuyện như vậy ghé vào một đạo, hắn lại là kia chờ việc phải tự làm loại hình, ở mới khởi bước giai đoạn căn bản không dám buông xuống làm phía dưới người tới làm, e sợ cho xuyên tạc hắn ý tứ tốt biến thành hư. Cho nên vệ khanh hành nhật trình kỳ thật bài thật sự mãn, giống cấp thái hoàng thái phi thỉnh an loại này nội dung là chuyên môn liệt một cái đi nhất định phải ngồi đầy một canh giờ, dùng chút trà bánh linh tinh, tỏ vẻ hiếu tâm, cung cấp thái hoàng thái phi một cái triển lãm đối tôn tử yêu quý cơ hội. thật không có việc gì. đới nguyệt Xu vừa thấy canh giờ, đã chỉ hoan chứ. tuy rằng nàng không phải tính thời gian hoạt động người, nhưng vệ khanh hành làm hoàng đế lúc sau liền càng thêm thích như vậy tính thời gian điểm, khi nào làm chuyện gì. hôm nay, hiện tại trí hoãn, quay đầu liền biến thành hắn thức đêm phí công phu sức mạnh, cho dù hắn là có thể một lòng đa dụng người, nàng cũng sẽ đau lòng. Thái y, y nói như thế nào? Cho ngươi xem kết luận mạch chứng. Biết hắn vẫn là không yên tâm nhi tử. Đới Nguyệt Su riêng gọi người đem Thái Y, y, y viết vệ trạch hi kết luận mạch chứng cầm lại đây. Dùng dược cũng an bài thượng, kỳ thật chính là nhược tính thuốc dục phun. so người trưởng thành thuốc dục phun dùng chén thuốc muốn nhẹ rất nhiều. Chuyên môn cấp tiểu hài tử dùng. Thái Y, y đều có một bộ xoa bóp massage thủ pháp. Hắn hiện tại liền ở làm cái này. Này hứa Thái Y, y là nhất am hiểu tiểu nhi chứng bệnh một khối. Hắn có thuần thuộc một bộ. Nếu hắn có thể trực tiếp giúp An-an thông qua ấn bụng, đem ăn vào đi cơm chưa nhổ ra, vậy không cần uống thuốc dục phun chén thuốc, nếu không thành, vẫn là muốn uống. Trước đem trong bụng làm An-an nôn mửa đồ vật toàn bài xuất ra, bởi vì An-an là một bên ăn một bên phun, không bao lâu thời gian, cho nên cũng không cần suy xét đi tả bộ phận. Chờ An-an thanh sạch sẽ bụng, Thái Y Y lại tiếp tục cho hắn xem xét, làm rõ ràng hắn phun ra nguyên nhân, xem tình huống dùng dược phụ trợ. Nhạc nhạc cũng ăn phun quá một lần. Là trừ bỏ bụng ăn no càng quặn đau bên ngoài, một loại khác tình huống. Ăn chống được phun ra. Cho nên, đương đương quan tâm lâu rồi, đới Nguyệt Xu vừa thấy đến ăn ăn tình huống, từ sắc mặt liền biết, này không rất giống là trúng độc một loại, hắn ăn ăn liền phun ra, có thể là đồ vật không hợp ăn uống, thường thấy tỷ như nhạc nhạc cái loại này ăn no căng. Bất quá nên xem thái y hề vẫn là muốn xem. Vệ khanh hành xem xong cũng phát hiện xác thật không phải vấn đề lớn, cùng đới Nguyệt Xu đoán trước không kém, không phải kia chờ trúng độc Dị ứng tình huống, chính là buồn nôn một trận, dạ dày trướng khi cảm giác lên lúc sau, tiểu hoa nhi khống chế không được, cổ học thiển một chút phương ra. Vậy được rồi. Hắn nói, ta đi trước Thái Hoàng Thái phi nơi đó, têu nương nương ngợi lâu. Nói như vậy là lão nhân gia so tiểu hài tử quan trọng, hiếu đạo vì trước, tiểu hài tử các loại nguyên nhân lưu không được thực thường thấy, an an bên này xác thật không ra đại sự tình, chỉ là tiểu tình huống, cho nên vệ khanh hành trì hoán một chuyến qua đi còn phải trước cùng nương nương cao tội. đương nhiên Trang thị thực dễ nói chuyện, sẽ không bởi vậy so đo cái gì, ngược lại khả năng càng lo lắng tiểu tàng tôn an nguy, đây là thực thường thấy lao nhân ra đối tiểu bối yêu quý. Đới Nguyệt Xu lưu chữ không đi, tính toán ngày mai tự mình lại đi giải thích giải thích, chính mình trước bồi bị bắt thanh dạ dày vẻ mặt hề vải an an lo, uống bạch thủy, nghỉ ngơi, sau đó chờ uống thuốc hoặc là ăn cơm. Vệ khanh hành vào từ Ninh Cung, bên này còn tính náo nhiệt. Thái Phi nhóm đối Thái Hoàng Thái Phi rất coi trọng, Thái Hoàng Thái Phi cũng không có cậy già lên mặt. Nàng đối tiểu bối đều là bình thường thái độ, đối cá biệt hợp nàng tâm ý tỷ như đối Nguyệt Xu hoặc là tiểu Hoa Nhi tỷ như vệ Hà Nguyệt, vệ Trạch Hy sẽ tương đối càng hòa ái dễ gần một ít, nhưng đối những người khác cũng không kém, không phải Yến Vân kia chờ nhìn quen thuộc, an chay niệm phật kỳ thật trong lòng đen nhánh như một người. Cho nên, từ Ninh Cung nơi này bầu không khí còn tính rất không tồi, Thái Phi nhóm dần dần mà cũng tìm được rồi tân đế đăng cơ về sau các nàng nên có cách sống. Tiểu Trạch Hy không có việc gì. Trang thị vẫn cứ là một thân tô y y, trên đầu mang theo hoa sen hình thức đồ trang sức, trên tay một chuỗi Phật châu, trên mặt có vài phần ưu sắc. Hoan qua kính nhi, nàng tuy rằng thân thể vẫn như cũ không coi là thật tốt, nhưng tốt xấu không có ở thành công kéo hiến vân xuống ngựa lúc sau cũng đi theo đi, ngược lại tâm thái bình thản lên, tự nội hướng ra phía ngoài mà có vài phần Phật tính. Thái y y xem qua, không có vấn đề, hiện tại là hoàng hậu ở chăm sóc. Vệ khanh hành hành lê nói, vốn nên kêu nương nương an hưởng phúc phân. Lúc này lại làm ngài đi theo nhọc lòng, là tử cảnh không phải. Đều là người một nhà nàng cười nói, vội làm hồng ma ma nâng dậy hoàng đế, không nói hai lời, chính là không tới cũng không có sự tình. Thỉnh an khi nào đều có thể. Sớm cùng nương nương đề ra thỉnh an, lại có phong hậu đại điển sự tình cùng nương nương thương lượng, không hảo trì hoán ngài thời gian. Vệ khanh hành thái độ khách khí. Hắn nếu nhắc tới câu chuyện, Trang Thị cũng rất biết điều mà dò hỏi một ít phong hậu điển lễ mặt trên sự tình, hỏi chút chi tiết. Nhưng không có nói một cái không hảo tới, ngược lại là liên tiếp gật đầu, tỏ vẻ khẳng định, chẳng sợ nàng kỳ thật rất rõ ràng cái này quy mô, cái này long trọng trình độ đại khái là lần sắt năm đó cao tổ cười hiến vân vì hoàng hậu, thái tông tấn phong thượng quan thị vì hoàng hậu thời điểm tình huống. Triều thần có lẽ có thể nói lãng phí, nhưng lời này tuyệt đối không thể từ nàng cái này thái hoàng thái phi trong miệng nói ra. Cho dù nàng là mọi người cam chịu thái hoàng thái hậu, đã không có cao tổ, đã không có nàng ái cùng ái nàng người. Cho dù là lại bị xác lập vi hậu, cũng đã không có bất luận cái gì ý nghĩa, còn không bằng làm nàng thủ cái này đã từng hắn cho nàng vinh quang, chờ nàng sau khi chết truy phong hoặc là mau chết thời điểm lại tấn phong, đối nàng tới nói đều là giống nhau. Nói xong phong hậu sự tình, câu chuyện tự nhiên liền chuyển tới con vua thượng. Trang Thị đương nhiên không phải dục sinh tới, nàng nếu không phải chính thức sau, chỉ là cái phi, vậy không cái kia tất yếu ăn trước củ cải đạm nhọc lòng mà quan tâm, lại nói hiện tại một đôi song bảo thai ở chỗ này. Đã nói lên hai người đều hảo hảo, sinh đến ra tới, kia mặt sau nhật tử còn trường. Trang thị đi ngược chiều chi tán diệp không có chấp nhiệm nếu hai người thật sự ân ái, kia tự nhiên đối Nguyệt Xu sẽ giúp vệ khanh hành sinh, đến nỗi mặt khác nữ nhân như thế nào như thế nào, nàng cũng không phải thực quan tâm, nàng đều là tảng tổ mẫu bối, quan tâm tôn bối hậu cũng là thật không cần phải. Hẳn là, nàng gật đầu nói, nếu đều phải ba tuổi, là phải hảo hảo an bài con vua vỡ lòng, như là cao tông khi đó. Hắn liền rất chú ý phụ thân ngươi chờ mấy cái hải tử giáo dục. Vệ khanh hành một đốn, trên mặt một chút kinh ngạc không có che giấu trụ. Hắn vẫn luôn cho rằng đây là hắn phụ hoàng đối phụ thân hắn ký thác, bởi vì kêu hiến vân trở thế gia truyền, mọi người đối cao tổ vẫn luôn có không thế nào chú ý con nối do hiểu lầm. Đương nhiên, từ kết quả tới xem, tiên đế xuất sắc tự không cần phải nói, liền kia phản bội đảng lộc vương, bình tĩnh mà xem xét cũng là cái các phương diện mới có thể không là người, một dưỡng chính là hai cái có tiền đồ nhi tử Tuy rằng đây là quá tiền đồ sinh không nên có giã tâm cũng không tốt, nhưng tóm lại giáo dục thượng hẳn là không có đại bại lộ. Tiên đế, chính là cao tổ, hắn khi đó bởi vì các loại nguyên nhân, chỉ có thể trộm chú ý con nối dõi, đặc biệt chú trọng giáo, học, thư phòng thái pho tất cả đều là hắn tỉ mỉ an bài quá, còn đi theo hải tử bất đồng tư chất dẫn đường, cũng chính là cái gọi là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Trang thị nhớ lại này đó tới, trên mặt nhiều điểm tươi cười, chỉ cần nghĩ đến cao tổ, nàng liền không tránh được mỉm cười. Cho dù kết cục bất hạnh, nhưng những cái đó ký ức đối nàng tới nói đều là ấm áp mà sáng ngời, là làm nàng hoài niệm vài thập niên đều không phai màu tốt đẹp. Đều cho rằng đây là Thái Tông vì Cao Tổ làm yêu bổ, là tiên đế xuất phát từ đối chính mình phụ thân nhụ mộ chi tình, trên thực tế làm lúc ấy biết nội tình người, trang thị biết đây là thật sự, cũng thấy được hắn nỗ lực. Phụ thân ngươi là theo học tập thâm nhập lúc sau, mới ý thức được này phiên khổ tâm, Cao Tổ năm đó trong lén lút cùng ta nhắc tới chuyện này thời điểm, còn rất là cảm khái. Cũng phi thường ngất tiếp, thế nhân đều hiểu lầm hắn, chỉ có bọn họ phụ tử biết này trong đó khổ tâm, hắn còn khen phụ thân ngươi là cái hiếu thuận hảo hài tử. Trang thị cười nói, nói với ngươi vài câu thiệt tình lời nói, cao tổ năm đó nói qua, mấy cái con vua bên trong, kỳ thật phụ thân ngươi tư chất không phải tốt nhất, ngược lại là hắn huynh trưởng ưu tú nhất. Thái tông tiên đế huynh trưởng, chính là phản bội đảng lục vương. Vệ khanh hành không hoàn toàn tán thành, nhưng nếu là năm đó thời điểm, Hán phụ hoàng còn không có bày ra giá trị quốc phương diện mới có thể tới, liền giấy trên mặt thành tích tới nói, nói không chừng thật sự sẽ bị lộc vương đè ép một đầu. Hán bảo trì lợi hại thể bộ dáng, chờ trang thị nói mặt sau nội dung. Phần 174 Khi đó Yến thị cùng tôn thị quan hệ còn không có tan vỡ, là người trước giúp một phen người sau cái này thế ra minh hiếu, thậm chí Yến vân khả năng thật sự phát lên quá nâng đỡ đại hoàng tử lộc vương ý tứ, nhưng là nàng đối chính mình vẫn cư ôm có hy vọng cho rằng chính mình có thể sinh, hoặc muốn một cái càng tốt đắn đo nhi tử. Nếu khai cái này đầu, Trang Thị cũng sẽ không cất giấu, ngẫu nhiên gian ký ức bị phiên động lên, nàng liền có chút ngăn không được. Tới rồi tuổi này, đã trải qua cái này nhiều sự tình, nàng đã không sao cả người khác ánh mắt ý tưởng, lại vinh quang bất quá như vậy, lại bất hạnh cũng liền một lần nữa trở lại Thái Miếu đi, người đi rồi đều là hoàng thổ một bồi. Ba tuổi xem lão, từ tính tình thượng nói, phụ thân ngươi Thái Tông Hoàng đế kỳ thật là thực rực rỡ. Hiếu chiến tâm không cường, tính tình ôn hòa mà dày rộng người. Ngươi hẳn là minh bạch, này cũng không phải ngôi vị hoàng đế tốt nhất lựa chọn, hắn thiên phú cũng không ở này. Lời này vệ khanh hành sắc thật phản bác không được, hắn trong lòng rõ ràng điểm này, đặc biệt tới rồi lúc tuổi già, người sau tính chất đặc biệt biểu hiện đến phi thường rõ ràng, sắc thật không hảo tranh đấu, không mừng cạnh tranh. Cao tổ xuất sắc nhất vũ lực cùng thông xoái, kỳ thật là làm Lộc Vương kế thừa đi trang thị mỉm cười xem hắn, nhưng phụ thân ngươi có một cái ai cũng so ra kém mới có thể Hắn tự chủ kinh người. Ở thư phòng học được đệ nhất khóa, đó là khắc chế, trên thực tế ta tưởng khắc chế cùng chịu đựng cơ hồ là hắn hoàng tử thời kỳ chủ điều. Hắn lại ở trong kẽ hở sinh tồn. Trang thị hơi hơi than một tiếng, Vệ Khanh hành nội tâm cũng tràn đầy cảm khái. Yến Vân tác luật khi, đúng là tiên đế vì con nuôi từ sắp kế vị đến kế vị lúc đầu, những cái đó thời gian đặc biệt gian nan. Lúc ấy không chỉ có là hậu cung Yến Vân cùng chân phi đấu pháp, tiền triều thế gia cũng ở khống chế được triều đình. Đồng thời duỗi tay hướng con vua. Cao tổ chỉ có thể một đám bổ khuyết lỗ thủng, lại làm không được một bước lên trời, là thái tông tiên đế kế vị lúc sau, một chút mà đem sơ hở đều bổ lên, cũng trả giá không nhỏ đại giới. Hắn dạy cho ngươi hàng đầu, cũng nhất định là tự chế. Hắn bằng vào loại này viễn siêu thường nhân tự chủ, có thể đem phá được nhất biến biến mà hoàn thành, cái gọi là thư đọc trăm biến này nghĩa tự hiện, đương hắn thật sự đạt tới cũng đủ lượng thời điểm, hắn tự nhiên liền có thể học được, cũng bởi vậy có được phương diện nào đó năng lực. Đây là một loại cường đại học tập lực. Đương đồng loại hình sự tình, thí dụ như nói viết thơ, viết văn chương, viết chính luận đều tích lũy đến nhất định lượng thời điểm, mỗi loại đều sẽ kia hắn ở viết văn thượng trình độ nhất định sẽ rất cao. Đồng dạng, viết văn là, trị quốc là, trị gia cũng là. Trang thị nói khá tốt, nhưng Vệ Khanh Hành không rõ nàng vì cái gì muốn nói này đó. Đương nhiên, nội dung thượng là không có sai chỗ, Tiên đế tú không thể nghi ngờ, hắn cũng xác thật là như vậy dạy hắn, khắc chế cũng hảo mặt khác cũng hảo, sắt thật là như thế. thằng đến trang thị rốt cuộc chuyển tới đúng giờ thượng, này đoạn lời nói vừa ra tới, vệ khanh hành liền minh bạch nàng ý tứ, hoặc là nói hắn ý thức được, nàng muốn thử hắn cái gì. nói câu thác đại nói, năm đó thái tông hoàng đế lúc ban đầu kỳ thật là muốn mô phỏng cuối cùng chúng ta, cao tổ cùng ta, bất quá hắn cùng tiên hoàng hậu lại không có có thể chống đỡ được, nhưng này hậu quả vô pháp vãn hồi, cũng không có thử lỗi cơ hội. một khác góc độ nói, hắn đền bù chính là bồi dưỡng ra ngươi. Hắn yêu nhất người dùng hết hết thẻ sinh hạ hải tử. Vệ khanh hành theo bản năng mà nhấp một chút ngôi. Đây là cái thực nghiêm túc đề tài, phi thường không hào tiếp, nhưng Thái Hoàng Thái phi trang thị đã trước khai cái này khẩu. chương 119. Vệ khanh hành chi đáp Đây là phi thường nguyện chuyển do hỏi, nhưng rồi lại giống như ở tỉnh Lý bên trong. Mặc kệ nói như thế nào, trang thị đại khái là duy nhất có lập trường tới dò hỏi vệ khanh hành người, hơn nữa nàng chiếm cứ hiếu đạo tiện lợi, cho dù là truy cứu cung vô pháp tử nghiêm cách nói vệ khanh hành không phải đầu ngu lời nói đã điểm đúng chỗ mấu chốt đã lựa mình nói đến trình độ này hắn cũng sẽ biết chân quý thái hoàng thái phi trang thị muốn dò hỏi đồ vật của hắn nàng đang hỏi hắn hay không cũng hữu hiệu pháp tiên đế ý tứ nhưng cái này tiên đế thực vi diệu đã có thể chỉ điểm cao tổ cũng có thể đủ tỏ vẻ thái tông vệ khanh hành tuy tổ phụ hoặc là phụ thân đều là có đạo lý cũng giống nhau là tuần hoàn quy củ mô phỏng tổ tiên so với cá nhân tò mò hoặc là vì tông thất thiên gia linh tinh vệ khanh hành càng tin tưởng thái hoàng thái phi trang thị là vì đới nguyệt Xu mới xuất khẩu do hỏi xuất phát từ quan tâm cùng để ý mới mạo muội nhúng tay nàng vốn dĩ sẽ không quá tò mò cùng để ý sự tình vệ khanh hành não nội tuy rằng một chút qua rất nhiều ý niệm ý tưởng nhiều đến cơ hồ muốn tê phá đầu nhưng hắn trên mặt vẫn là bình tĩnh tự giữ bộ dáng thậm chí có vẻ có vài phần lãnh đạm mà khó với tiếp cận đây là hắn vẫn thường bộ dáng cách một hồi. Hắn mới vẫn như cũ bình tĩnh mà đáp lại nói: "Ta đối hoàng hậu tâm ý là rõ ràng, ta xác định qua đi, hiện tại đều là toàn tâm toàn ý, hơn nữa ta cũng sẽ tận lực hoàn thành ta lời hứa, tương lai cũng sẽ thuộc về chúng ta lẫn nhau." Trang thị hơi đốn, nguyên bản vê Phật Châu ngón tay ngừng ở nơi đó, đại hắn trả lời xong có một lúc sau, nàng suy nghĩ một hồi, đem nguyên cất dấu tâm sự nói ra tới: "Ngươi là nghiêm túc sao?" Tự nhiên. Vệ Khanh Hành không cần nghĩ ngợi. Thái hoàng thái phi thực nghiêm túc mà thở dài như vậy lập tức phản phất là muốn đem nghẹn giấu ở trong lòng buồn bực thổ lộ ra tới, nhìn hắn tuấn lãng nhưng vẫn co vài phần ngây ngô khuôn mặt, nàng có chút hoảng hốt. Trang thị nhận thức cao tổ thời điểm, cao tổ đã không tuổi trẻ, đương nhiên, trắng ra điểm nói, khi đó nàng cũng không phải khuê các thiếu nữ, không phải tuổi thanh xuân lúc ấy, lần đầu hôn nhân là cỡ nào bất hạnh, nếu không phải gặp cao tổ, một lần nữa bậc lửa lửa tình, có lẽ nàng cả đời sẽ cực kỳ ngắn ngủi mà khô héo trôi đi. Nàng đã từng ở náo nội tư tưởng qua vài lần cao tổ tuổi trẻ thời điểm bộ dáng cũng trộm xem qua Thái Tông, Lộc Vương chờ người thiếu niên bộ dáng lấy này tới phát họa cao tổ niên thiếu thời điểm tư thái, nghe nói hắn ở bộ dạng thượng cùng Thái Tông càng gần, nhưng tính cách đặc biệt là dáng người phương diện, tắc càng thiên gần với Lộc Vương tuổi trẻ thời điểm bộ dáng Từ Thái Tông một lòng nuôi nâng lớn lên Thái Tử, không giống như là cao tổ, cũng không giống như là Thái Tông hoặc là Lộc Vương, hắn càng quý khí, toàn thân lộ ra cổ tinh xảo. Sa hoa sinh hoạt mới có thể đủ dưỡng ra tới kiều khí, nhưng hắn lại không phải đơn thuần tinh mỹ có thể khai quát. Tính tình cùng sự sự thượng, hắn thực rõ ràng có Thái Tông bộ phận, đặc biệt là hiện tại thành hoàng đế, hắn còn trẻ, vừa mới bắt đầu chính thức tiếp nhận cái này trầm trọng gánh nặng, vì thế cũng không thiếu phương diện, hắn đều không tự chủ được mà để lộ ra một loại bắt trước dấu vết. Hắn tấm gương là Thái Tông, Trang Thị cũng không nghi ngờ Thái Tông ưu tú, chính là viết ở sách sử, Thái Tông bản lĩnh cũng là lừng lấy. Vệ Khanh Hành lấy phụ thân thái tông vì tấm gương, cao tiêu chuẩn cao yêu cầu mà ước thúc chính mình, tự nhiên không có vấn đề, có lẽ muốn qua đi càng dài thời gian, đương hoàng đế lâu rồi, hắn mới có thể chậm rãi dưỡng ra bản thân phong cách, thói quen cùng thuần thục tới. Nguyên nhân chính là vì thế, như vậy trong nháy mắt, trang thị nhìn 25 26 tuổi tác vệ khanh hành, như vậy một người tuổi trẻ đế vương đứng ở nàng trước mắt, nàng một chút phảng phất mộng hồi rất nhiều năm trước. Nàng tuy rằng không có kinh nghiệm bản thân quá cái này cảnh tượng, Nhưng nàng có thể tưởng tượng năm đó Thái Tông cùng thê tử thượng quan thị đại khái cũng là cái dạng này, càng quan trọng là, năm đó cao tổ cùng nàng nhắc tới, Ngụy toàn tâm toàn ý đối nàng khi bộ dáng. Cùng lúc này vệ khanh hành cực kỳ giống. Thật là tuổi lớn. Trang thị không khỏi tiếng lòng cảm khái. Cho dù qua đi nàng cũng thường thường xa vào ở ký ức bên trong, mặc cho chính mình sống ở hối ức, làm thu hận trở thành nàng duy nhất hy vọng, cô độc cảm cơ hội là thường bạn nàng thân. Nhưng không có một khắc như là hiện tại như vậy. Trang thị dâng lên như vậy mãnh liệt cảm thụ, ý thức được chính mình xác thật ra rồi, thế cho nên đều xuất hiện như vậy hoảng hốt ảo giác. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới khả năng gặp được khó khăn đâu? Đương nhiên. Trang thị hỏi như vậy, vệ khanh hành ngược lại còn nhẹ nhàng thở ra. Này thuyết minh nàng cũng không phải thuận miệng hỏi một chút, cũng không phải hướng về phía hỏi trách mà đến, chỉ có thật sự ở suy xét chuyện này tính khả thi, nàng mới có thể hỏi như vậy, mà không ai so nàng càng có kinh nghiệm. Cao tổ không có, Thái Tông đi rồi. Thượng quan thị mất sớm. Đã từng tưởng có điều thực tiễn người đều không còn nữa, bọn họ cũng sẽ không cùng hắn chia sẻ cái gì kinh nghiệm, chỉ là tiền nhân ví dụ đặt ở nơi này. Thái Hoàng Thái Phi trang thị là kinh nghiệm bản thân giả, duy nhất tiếp nối chính là Cao Tổ kêu hiến vân hại, đi được quá sớm, mặt khác đó là trang thị mang thai vài lần, hài tử lưu đến phá lệ kỳ quạc. Nhưng vệ khanh hành sâu như vậy mưu viễn lửa người, đi một bước suy nghĩ nhiều như vậy bước, không có khả năng không có suy sẽ đến. Đương vệ khanh hành đem thiết thực nếu trưởng tử không có muốn như thế nào, nếu một cái hài tử đều không có sẽ như thế nào, nếu muốn qua kế như thế nào lựa chọn như thế nào thao tác. Một loạt ý tưởng tất cả đều nói cho vị này trưởng bối khi, hắn trong lòng cũng khoan khoái không ít. Loại này lời nói, hắn là không dám cùng đới nguyệt su nói. Nữ tử tính tình muốn càng mềm mại một ít, đới nguyệt su lại là đặc biệt cảm xúc mẫn cả người. Vệ khanh hành nào dám cùng nàng thảo luận nếu là bọn họ hài tử ngoại ý muốn chết nên làm cái gì bây giờ loại này vấn đề. Đương nhiên, hắn trong lòng mơ hồ cũng ý thức được, hắn đây là biết hắn A-su, hắn hoàng hậu số phận thật sự thực hảo, hắn là bi quang giả, nhưng nàng lại là tương đương là con người, đôi chính mình cùng hài tử đều phá lệ có tin tưởng. Thái hoàng thái phi ngay từ đầu còn chuyên chú nghe, chờ mặt sau hoàng đế càng nói càng nhiều, có vẻ càng thêm không đàng hoàng, nàng liền bình phục xuống dưới. Trên tay vẫn cứ chuyển Phật Châu, lộ thai nghe, nhưng không như thế nào hướng trong lòng đi. Nàng phỏng chừng là nhìn không tới như vậy xa xăm. Nhưng cũng may lúc này hoàng đế tâm tình là làm không được giả Hắn có chuẩn bị tâm lý liền hảo Không đến mức như là năm đó Thái Tông cùng thượng quan thị giống nhau Bị tàn khốc hiện thực đánh cái trở tay không kịp Cuối cùng kêu Thái Tông tay ra hôn chiêu Bất quá trang thị cũng nói không rõ Kia thịnh sủng nhiều năm quý phi dương thị Hiện giờ quý thái phi là như thế nào đi vào hoàng đế trong lòng Nàng kia phiên tình nghĩa làm không được giả Trang thị cũng không tin Thái Tông không có cảm giác Hắn chỉ là cam chịu thôi Chỉ là hiện tại Thái Tông đã qua đời, người đều là muốn hướng hảo nói. Đế hậu hai cái đều táng ở phong lăng, hơn nữa cái vị tân đế vệ khanh hành là tiên hoàng hậu thượng quan thị con vợ cả, hiện tại dư luận muốn thảo luận thượng quan thị cùng tiên đế là chân ái, kia bọn họ liền tất nhiên là thật sự yêu nhau, đến chết không phai, quý phi dương thị chỉ có thể là cái kia chen chân giả, là câu dẫn hoàng đế người, sai tất cả tại nàng. Nói thời gian rất lâu, vệ khanh hành liền uống lên hai ly trà, hai người nói chuyện thời gian cũng vượt qua sớm định ra hạ một canh giờ Trang thị tiểu nhấp một ngụm mạch trà, đây là khang thành thái miếu bên kia sản xuất đồi núi trà, trời sinh tự mang một cổ cay đắng, trước kia nàng không thói quen, cũng không thích, nhưng uống thời gian dài, lại là chính mình tự mình chăm sóc quá, cũng liền không sao cả được không, đều giống nhau uống, ngày thường chiêu đãi thân cận người cũng dùng chính là cái này. Người ý tứ ta hiểu được. Nàng gật gật đầu, chỉ hy vọng ngươi có thể vẫn luôn thủ vững lời hứa, không gọi quá khứ phát sinh quá một ít bất hạnh một lần nữa xuất hiện. Từ cảnh minh bạch. Vệ khanh hành nói, chấm dục làm theo đúng là cao tổ cùng ngài, chấm chi phụ hoàng cùng mẫu hầu. Ai? Ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo. Trang thị hồi hắn, tông thất nơi này, nếu là có phiền nhiễu lại đây, ngươi tẫn nhưng dùng ta tên tuổi, ta tuy rằng không phải cái gì tôn quý người, nhưng tốt xấu bối phận ở chỗ này, tông thân bên trong không còn có so với ta càng cao một tầng cấp. Vệ khanh hành gật gật đầu, một ngụm đồng ý, cũng trịnh trọng tỏ vẻ đối thái hoàng thái phi cảm tạ, đồng thời cũng chịu lãnh nàng đối Nguyệt Xu quan tâm. Nhớ tới cái gì, hắn bổ sung nói, nhưng không phân phát hậu cùng, không quá thích hợp. Hắn nói, quy củ là họa ở nhân tâm, ngoại vật càng nhiều là làm cấp người khác xem. Là cái dạng này. Ngoài dự đoán, Trang Thị tỏ vẻ tán thành, cũng tự mình nói cho hắn một cái chấn tướng, cứ việc vệ khanh hành trong lòng cũng đã phỏng đoán tới rồi, hắn thập phần hiểu rõ. Năm đó Cao Tổ nói ra, càng nhiều là vì uy hiếp tiến vân, là vì làm thế ra biết, các ngươi không nghĩ ta như ý, tiêu đại gia liền cùng nhau không cần sinh hoạt ai đều quá không hảo. Bất quá, còn có một nguyên nhân là, trước đem sự tình kéo đến cực đoan, đem đàm phán kém cỏi nhất điều kiện bày ra tới, như vậy mới có thể có thương có lượng mà đem tuyến đề đi lên, hai bên châm trước mà đem sự tình làm thỏa đáng. Bản chất là vì kéo xuống ngay lúc đó hoàng hậu yến thị, mà không có khó xử mặt khác nữ nhân ý tứ. Phần 175. Thật là như thế. Lúc ấy cao tổ hậu cung người kỳ thật cũng hoàn toàn không nhiều, đều là đăng cơ lúc sau các loại nguyên nhân đưa vào tới. Trên cơ bản đều là gặp được chân phi trang thị phía trước mới lưu lại người. Nhưng Cao Tổ khẳng định là không muốn chính mình con vua tự thế gia phi tần trung sinh ra tới, cho nên cho dù không có quá nhiều con nối roi, tuổi tác cũng ở chỗ này, Cao Tổ thái độ vẫn là tương đối bảo thủ. Này đó đều là vệ khanh hành sáng sớm liền hiểu biết quá. Hắn hiện tại càng có thể lý giải Cao Tổ, Thái Tông, nhiều thế hệ hoàng đế ở con vua thượng suy tính, cũng minh bạch bọn họ đối thế gia kia thân thiết kiếm kỵ, đều không phải không có nguyên do. Nhưng hoàng hậu rốt cuộc là hoàng hậu, tiến vân từng bước tại hậu cung nắm giữ càng nhiều quyền bính, cao tổ không thể không ra tay bóc chế, không thiết xé rách mặt, náo ra rất nhiều đế hậu bất hòa sự tình tới. thằng đến gặp chân chính ái nhân, có lẽ ngay từ đầu cao tổ đều chỉ là vì một ít bên mục đích, phần yêu thích này cũng nhất định thuần túy, nhưng ở đón chân phi vào cung về sau, quang nhìn xem ngụy sử ký lục liền biết, cao tổ động thiệt tình, chân phi cũng là bị đả động mới bằng lòng mà bị người nhục mạ nguy hiểm vào cung tới đến nỗi nói chuyện đến ồn ào huyên náo phân phát hậu cung cử chỉ vệ khanh hành cũng càng tin tưởng là một cái đàm phán thủ đoạn là càng nhiều xuất phát từ hiếp bức ngay lúc đó hoàng hậu yến vân mới làm được hiện tại cũng không phải là lúc ấy yến vân làm hoàng hậu không chế triều chính trong ngoài lúc hiện giờ nhật tử hảo lên liền giảm chút lăn lộn hảo hảo sinh hoạt đi chỉ cần các ngươi trong lòng có lẫn nhau lúc nào cũng nghĩ đối phương liền không có cái gì xử lý không tốt trang thị chậm lại ngữ khí chân an hắn nghe cũng có vài phần cảm khái. Hắn có thể làm, nhưng không cần phải. Vệ khanh hành đối chính mình hiện giờ thống trị lực trong lòng hiểu rõ, nếu thật sự muốn hoàn thành chuyện này, ước chừng mấy năm trong vòng cũng có thể đủ làm thành, nhưng này hậu quả liền nói không chuẩn. Hắn không chút nghi ngờ, các đại thần có lẽ xuất phát từ đủ loại nguyên nhân sẽ không trực tiếp hung hăng mà công kích hắn, nhưng nhất định sẽ đem hắn tình cảm chân thành nói thành là yêu phi giống nhau nhân vật, nàng là Tô Đắc Kỷ, hắn chính là kia hôn chủ vương. Đồng thời, mang thị nữ từ nay về sau đều sẽ bị chồng lên ra giáo bất lợi Ghen tị thành tánh tên tuổi, toàn bộ đối gia đều sẽ đã chịu cực kỳ khả quan ảnh hưởng. Lúc này, văn nhân mặc khách mồm mép là lợi hại nhất, hắn chính là hoàng đế cũng không có tin tưởng có thể hoàn toàn khống chế được. Đương nhiên, hắn liền tính là khống chế được nhất thời ngôn luận, làm người tất cả đều cấm miệng, chờ sau này hắn hoang, sách sử thượng sẽ ghi lại thành cái dạng gì liền càng nói không chừng, nhiều ít sử quan sẽ công kích ra su, kia thật đúng là khó có thể tưởng tượng. Trang thị trên đầu đến nay bộ một cái yêu phi tên tuổi chẳng sợ cao tổ hoàng đế ngựa chiến nửa đời trị quốc có cách một tay thống nhất nam bắc sáng lập đại ngụy lại rửa sạch nội ưu hoạn quan chi loạn chờ từ công tích đi lên nói là thỏa thỏa minh quân nhưng đầu đường cuối ngõ mọi người nói đến hắn khi tổng vẫn là không tránh được nói một miệng này đường viền hoa chuyện này thoát không được chìm với nữ xác lúc tuổi già hoa mắt ủ thải tên tuổi nay vẫn là hắn không có làm thành chuyện này từ chân thái hoàng thái phi trong miệng khẳng định này gần chỉ là hắn ngay lúc đó một cái mưu lược có thể thành tựu là kiếm lời không thể thành tắc chết chung đem lớn nhất quản lý giả hoàng hậu kéo xuống mã. Chỉ là việc này mặt sau bị yến thị chờ thế ra tuyên dương khai, cũng mượn cơ hội bôi đen cùng công kích. Nhưng ô danh rừng ở trên người, tiên đế Thái Tông nỗ lực lâu như vậy, lần lượt công khai tỏ vẻ đối cao tổ và công tích tán chịu, vài thập niên qua đi cao tổ vẫn là trích không được cái này mũ, ấn tượng ở chỗ này. Tốt là trang thị năm đó liền có thể buông tha thanh danh này, mặc kệ là chủ động bị động, xuất phát từ tình nghĩa đều chịu chứ hiện giờ nàng cũng càng không để ý quá chính mình thanh danh. nàng thần thê xuất thân, ngay từ đầu liền không màng sinh thời phía sau thanh danh, đến nỗi sau khi chết người nói như thế nào viết như thế nào, nàng giống nhau là không để bụng. nhưng vệ khanh hành không giống nhau, hắn muốn làm tài đức sáng suốt quân chủ, trừ bỏ vì chính mình vì đại ngụy, chưa chắc không có sử sách lưu danh ý tưởng. từ xưa đến nay nhiều ít văn nhân mặc khách trí hướng đều là như thế lấy vang danh thanh sử làm cả đời trí hướng, nhiều hắn một cái không nhiều lắm. cứ như vậy. Hắn liền coi như là để ý thanh danh người, tuy không đến mức kêu ngoại vật lôi cuốn ảnh hưởng chính mình, nhưng khắc kỷ phục lễ là nhất quán phong cách, hắn lại có cũng đủ tự tin cùng định lực, lấy làm được thành tích nói chuyện. Bất đồng chính là, hắn a su nhưng không có tốt như vậy điều kiện, nữ tử không có công danh, tính đến tính đi liền một cái cổ nhân quy định hiền huệ, hắn không đành lòng nàng bị bôi nhỏ, bị hậu nhân viết thành thương nữ ngửa gầy hoặc là bao tự đắt kỷ chi lưu. Lại có, bị phân phát này nhóm người cũng hảo không đến chạy đi đâu. Đương quá hoàng đế nữ nhân, hoặc là đưa từ đường, hoặc là làm ni cô, tài giá linh tinh càng là ít có, ở quá các công chúa đều cơ bản không hề gả, đương nhiên các nàng có bộ phận trong lén lút trộm dưỡng trai lơ. Trừ cái này ra, các nàng nhà mẹ đẻ cũng sẽ đã chịu rất nhiều ảnh hưởng, hai ba bối trong vòng cô nương khả năng đều sẽ không hảo gả cưới, thanh danh bị hao tổn, thậm chí ngoại gả tiến vào nữ quyến cũng sẽ bị lan đến, mọi người đều không hảo quá. Còn có như là na đồ nhã loại này đưa vào tới hòa thân công chúa. Chưa từng nghe qua hỏa thần công chúa còn có thể lui về. Trừ phi là nhị công chúa thuần bình cái loại này phu quân mất nước, vì thế nàng bị tiếp trở về, ở mẫu quốc sinh hoạt. Đến lúc đó, các loại vấn đề đều toát ra tới, là như thế nào đều xử lý không tốt, thanh danh có tổn hại. Hảo, đừng dối dám. Trang thị cười nói, nếu ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo. Sửa đổi đoạn thời gian, chờ hai đứa nhỏ thân thể đều rất tốt, các ngươi hai vợ chồng lại mang an an cùng nhạc nhạc cùng nhau lại đây bồi ta trò chuyện cũng hảo, nhi thần minh bạch. quay đầu lại vệ khanh hành trần chờ một chút, ta lại gọi người cấp nương nương di một cây cây tùng lại đây. hắn đột nhiên nhớ tới phía trước đới Nguyệt Xu nhắc tới, vì thế hắn riêng bổ sung nói, hôm kia A Xu cùng ta nói, nương nương thích lọng che giống nhau, như là đại dù dường như không quá đỉnh nhọn, càng hướng bốn phía sinh trưởng cảnh cây cây tùng, thực đặc biệt bệ cảm. loại này thụ muốn riêng tu sửa bồi dưỡng, mới vừa dọn tiến vào thời điểm còn không có thấu hảo, hiện giờ nhưng thật ra không sai biệt lắm cấp nương nương chuẩn bị thượng, phía trước sự tình nhiều, lại là hoàng đế gia hiếu kỳ, hơn nữa yến vân không đảo, sân cũng không ngừng nàng một người trụ, thái hoàng thái phi liền chưa từng đề qua cây tối đặc biệt là cây tùng không hợp tâm ý vấn đề. Ngược lại là mặt sau nhàn rỗi, gia hiếu lúc sau, đới nguyệt su Xu thường xuyên lại đây bái phỏng, bồi thái hoàng thái phi nói chuyện, nàng quan sát tới rồi điểm này. Trang thị rất rõ ràng, hoàng đế là không có tâm tư cùng nàng cái này lao thư tổ mẫu giao lưu này đó. Hắn cẩn thận cũng khẳng định sẽ không hoa tại đây mặt trên, cũng là không đến trên người nàng, tuy rằng chiếm cái tên tuổi, nhưng khó nghe điểm nói sát thật không thân chẳng quen. Trước mắt hoàng đế nói ra, miêu bổ một vài, ít nhất có thể thể hiện hắn đối nàng hiếu tâm, cũng cảm kích nàng lý giải cùng duy trì, trang thị vì thế gật gật đầu, lộ ra cái rõ ràng mỉm cười tới. Hoàng đế có tâm. chương 120, cùng nhau chuồn đêm ra cung. Vệ khanh hành vãn chút thời điểm đã trở lại. Hắn trước chiếu cố một phen vệ chạch hy tình huống thân thể. Giữa trưa hắn tuy rằng phun ra lại uống thuốc, nhưng tới rồi buổi tối thời điểm, ngủ một giấc lúc sau an an tinh thần rõ ràng khá hơn nhiều, đốt dùng ăn vẫn là cháo bột, bên trong còn có đại lượng rau dưa mi, khắc lăn lộn một chút dùng để khai vị con tôm bột phấn ở bên trong, lại có nửa chén khoai tây nghiền cùng nửa chén trứng gà thêm thịt băm làm canh, hắn toàn ăn xong đi. Con hảo, hảo đâu? Đới Nguyệt Xu bắt tay từ hắn tiểu bụng bụng địa phương thu hồi tới Giúp hắn một lần nữa mặc hảo xem y đi an an chỉ dùng cái bảy phần no, bụng nhỏ không chướng không căng, an chính là hắn phía trước thói quen những cái đó, cho nên dùng thật sự vui vẻ, không có không khỏe bộ dáng. Phòng chừng là giữa chưa cho hắn nếm mấy khẩu thịt cá, không mới mẻ. Vệ khanh hành mày một chọn, đối nguyệt su lắt đầu, đối hắn nói, cũng không phải, hẳn là dùng cá biển, thịt có một chút mùi tành của biển, hắn ngay từ đầu ăn đến hang say, cảm giác đặc biệt mới mẻ, ăn quá liều, không nghĩ tới thân thể không thích ứng cho nên mới phun ra như vậy a vệ khanh hành nhẹ nhàng thở ra hầu hạ người chiếu dương ăn lạc quải, phong bếp cũng không có ngoại lệ bất quá mấy bản tử xuống dưới không đến mức hại mệnh phía dưới người cũng là ngàn ân vạn tạ đối nguyệt su chỉ ngóng trông bọn họ lần sau có thể lại cẩn thận chút an an cũng thật nhanh mau lớn lên thân thể ngạnh lạng lên lập ở mới là lẽ phải nương nương kia tốt không đối nguyệt su ngồi ở trên chỗ ngồi bắt đầu phùng đồ vật hai đứa nhỏ muốn chuẩn bị vỡ lòng Vệ khanh hành có rảnh liền mang một chút, không có thời gian liền giao cho chuyên môn vỡ lòng thái phó, hai cái hoa hoa cùng nhau giáo. Tính lên nói, liền đại khái là mỗi ngày buổi sáng muốn dậy sớm một ít, trước đêm làm việc và nghỉ ngơi thói quen dưỡng lên, sau đó buổi sáng một canh giờ rưỡi, buổi chiều một canh giờ. Buổi sáng đọc sách chiếm đa số, Lão sư lánh một câu, bọn họ cùng một câu, mỗi ngày đều có ngâm nga công khóa nội dung. Buổi chiều tác học tập viết chữ, bọn họ tay còn mềm, cho nên nói là viết chữ. Kỳ thật càng tiếp cận với biết chữ, Vệ Khanh Hành cấp quy định là trước mắt một ngày năm cái chữ to, nhận xong năm chữ có thể nghỉ một chút, cũng không yêu cầu sẽ viết, nhưng nhất định phải phân biệt ra tới, nếu thời gian có thừa dụ tất tiến hành một ít mặt khác nội dung, thí dụ như học nhạc lý, đánh giá thi họa. Bởi vì còn không biết bọn họ trình độ, đới Nguyệt Xu cũng lo lắng Vệ Khanh Hành lấy chính mình thiên tài tiêu chuẩn đi yêu cầu hai cái hoa hoa, cho nhau bị tội, cho nên Vệ Khanh Hành tiếp thu kiến nghị, lấy ổn thỏa phương thức khai triển học tập. Sợ bọn họ thật sinh sợ khó cử học cảm xúc. Liên trước mắt tới nói nhiệm vụ này lượng là thiên hướng nhẹ nhàng, nếu hai cái hoa hoa đều có điều kiện hoàn thành, vậy mặt sau lại thêm một chút công khóa. Đới Nguyệt Xu đang ở khâu và chính là cấp hai đứa nhỏ tiểu cặp sách. Nàng cảm thấy mỗi cái đi học đường tiểu bằng hữu đều phải có cái này, nàng cũng ở nữ học đường ngốc quá một đoạn thời gian, cơ hồ mỗi người đều có một cái đẹp bọc nhỏ, tuy rằng cái này bao sẽ không chính mình bối, đều là thư đồng, tỷ nữ tới phụ trách đổi thành hai người bọn họ chính là một cái có tiểu thái giám một cái có tiểu cung nữ bối nhưng nghi thức cảm vẫn là phải có học tập thái độ phải đoan chính công cụ đầu tiên bị đầy đủ hết đây là chính bọn họ tuyển nhan sắc cùng hoa văn thấy hắn tò mò đới nguyệt su hào phóng triển lãm ra tới đều là thuộc liêu gấm vóc nhưng hoa văn thiên gần ngắn gọn tỷ tỷ nhạc nhạc tuyển chính là trứng mối sắc xuyến quả nho ấn văn vài lẻ mặt trên muốn tiêu thủa hoa văn là hai chỉ con bướm đệ đệ an an tuyển chính là chu thị sắc khúc vần nước đế vài Hoa văn thế nào cũng phải là hắn tiểu bảo kiếm như vậy không thể. Hai loại đều là thực sáng người nhan sắc, hoàn toàn phù hợp tiểu hài tự yêu thích, nhan sắc tiên minh, mắt sáng, bọn họ liền thích. Con hảo này tiểu bố bao làm lên cũng không khó, càng khó theo thừa linh tinh công tác giao cho tương diệp cùng cúc y hề phụ trách, nàng đem bố khôi ghép nối lên liền hảo. Chờ lúc sau bọn họ chính thức nhập học, an an đi thượng thư phòng, nhạc nhạc từ mặt khác nữ sư phó dạy dỗ, 6 tuổi lúc sau bọn họ liền phải tách ra tới học tập. Bất quá đối Nguyệt Xu phòng trừng hiện tại này hai người cùng dùng một cái lao sư tình huống cũng sẽ không duy trì thật lâu, khả năng mấy tháng liền phải sai khai tiến độ. Nhạc nhạc làm công chúa, đó là có thể đuổi kịp liền cùng, nhưng tóm lại An An khó khăn chờ yêu cầu muốn càng cao một ít, miễn cho thật vào thượng thư phòng, cùng tông thất tiểu hài tử cùng nhau học tập thời điểm, hắn ngược lại thành nhất lạc hậu một cái, kia đến lúc đó đã có thể khó nghe. Người liền sủng bọn họ đi. Vệ Khanh Hành nói thầm. Ta như thế nào cảm thấy có chút người có điểm vẽ ở đâu Hừ, Qua mấy ngày, xem An An hoàn toàn hảo toàn, không còn có xuất hiện quá trạng huống. đới Nguyệt Xu hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, khôi phục đến nguyên bản cách 2 ngày liền đi cấp Thái Hoàng Thái Hậu Trang Thị Thịnh An, nói chuyện tiếm, mỗi tuần đi bổi quý Thái Phi ngồi một hồi, nửa tháng tả hữu đi quan tâm một fan Trung Thái Phi nhóm sinh hoạt hàng ngày chung. Nhật tử quá thật sự là vững vàng, đới Nguyệt Xu cũng một chút mà thói quen loại này sinh hoạt. Phần 176 Trong cung sự tình nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Nếu muốn cho chính mình tìm điểm sự tình, đó là khẳng định có thể bài xuất ra một lưu công tác muốn nội, nhưng nếu không phải đến muốn trốn cái lười, cũng giống nhau có tranh thủ thời gian biện pháp, sẽ không có người đuổi theo ở nàng ngông mặt sau muốn nàng vất vả. Vệ khanh hành loại này, chỉ do với chính mình bị đủ loại quan lại đuổi theo đốc xúc không nói, còn cho chính mình tìm rất nhiều khuôn sáo tới ước thúc cùng quy phạm chính mình. Đương nhiên, ngay cả như vậy, hắn cũng giống nhau có biện pháp tìm nhàng rồi. Rốt cuộc hắn là nói một không hai lại quán sẽ phá hư quy củ hoàng đế. Nay không, vào tháng 5, mới trong trẻo thời tiết, ánh mặt trời chính thoải mái mà phơi, trong viện hai cái hoa hoa cũng hai chỉ miêu quán thành bốn chương bánh bột ngô ở phô thảm trên cỏ. Vệ khanh hành tặc hề hề mà lại đây, phi lôi kéo nàng. thay quần áo không? Như thế nào? Đới Nguyệt Xu sừng sốt, tiêu thiến sắc đem bao vây tiếp nhận tới mở ra vừa thấy, này liền không phải trong cung quy chế, vừa không thuộc về hoàng hậu lại bất đồng với quý phi trang phẫn còn làm nàng có điểm hoài niệm. Rốt cuộc còn ở nhà thời điểm, nàng chính là ăn mặc loại này thiếu nữ trang điểm, quen thuộc nhất cũng là này đó khác nhau với bình dân nhưng lại không tính đỉnh cấp thế gia, hân quý một bộ. Muốn xuất cung. Nàng một chút phản ứng lại đây, ánh mắt sáng lên, ta đây kêu na đổ nhã lại đây một chuyến, thay ta nhìn xem hải tử. Ấn ơn. Vệ khanh hành gật gật đầu, vô cùng cao hứng mà áp thai nói cho nàng, chúng ta đi quán trà lình tinh đi dạo, chơi một cái buổi chiều. Xem tình huống muốn hay không ở bên ngoài dùng dù sao cũng cấm phía trước trở về. Cứ như vậy. Đới Nguyệt Xu gật gật đầu. Một cái ra mệnh lệnh đi, mọi người đều bận việc hay. Dù sao một hồi hai hoa hoa liền phải đi cùng Thái Phó đi học, lên lớp xong trở về hoạt động hoạt động, rèn luyện lúc sau lại ôn tập công khóa, tiếp theo ngủ tiếp một hồi, ăn xong đút thực tiếp tục ôn tập, sau đó liền không sai biệt lắm nên ngủ xem. Tiểu hoa nhi sinh hoạt đã quy luật lên, na đổ nhã mang theo cũng là mang, cũng không như thế nào lao lực. Đới Nguyệt Thu cùng Vệ Khanh hành cũng chưa gì gánh nặng. Nếu là thường phục đi ra ngoài đến ngoài cung nhìn xem, kia hoa lệ châu thoa bùi tóc một loại tự nhiên không dùng được, này giả dạng lên liền đơn giản nhiều. 30 phút thời gian, đới Nguyệt Thu đã chuẩn bị tốt, thiến sắc lưu lại, nhưng Tô Mai, Tề tím cùng Tức Mai ba cái đi theo ra cùng, cũng đều đổi hảo xiêm y đi chuẩn bị thỏa đáng, nên mang đồ vật cũng bị thượng. Đi đi đi. Đới Nguyệt Thu bắt lấy Vệ Khanh hành tay, thừa dịp hai hoa hoa còn mơ hồ phơi nắng ngủ khi, tay chân nhẹ nhàng hai người liền trốn đi. Thiến sắc lưu lại chính có thể ứng phó tiểu bằng hữu mặt khác chờ Na thuộc Phi lại đây cũng có thể coi chừng một vài. Bất quá đối với bọn họ vợ chồng hành vi mấy cái thái giám cung nữ vẫn là có vài phần dở khóc dở cười. Quả thật là hai tử tâm tính hai cái chủ tử. Nguyên còn tưởng rằng nương nương đương hoàng hậu, tính tình có thể ổn thỏa chút. Này làm hoàng đế không còn dẫn đầu làm loại chuyện này sao? Vài người trao đổi ánh mắt, nghẹn ý cười, cũng không dám thật sự trêu ghẹo chủ tử. gia cung. Hai người trên mặt lộ ra rõ ràng khoan khoái biểu tình. Đều đã lâu không mang người ra tới. Vệ khanh hành bắt lấy tay nàng. Đúng vậy đúng vậy. Đới Nguyệt Xu không đi tâm điệu theo tiếng, nàng chính cao hứng mà nghe bên ngoài phố phường thanh âm, còn tưởng vén rèm lên đi xem, vệ khanh hành cũng không ngăn cản nàng. Trước sau nghẹn có hơn 2 năm, vệ khanh hành xuất phát từ các loại nguyên nhân cũng chưa nhàn tản mà đi ra ngoài xem hắn trị hạ kinh thành. Đới Nguyệt Xu liền càng không cần phải nói. Hiện tại thật vất vả tóm được cơ hội. Hắn mang nàng cùng nhau ra tới đi một chút, vừa lúc giải sầu. Có mục đích địa. Nàng hỏi hắn. Có đâu hắn đáp, theo tiếng trà lâu, trong kinh cửa hiệu lâu đời trà lâu chi nhất, tiền chiều thời điểm liền mở ra, vẫn luôn kéo dài tới rồi hiện tại, nhiều năm phân. Vệ khanh hành cho nàng giải thích, nguyên bản chủ tử là thế gia mối tân La Thị, La Thị có tiền, tiêu mua tới, sau lại cho nguyên Đức Phi, trước mắt La Thái Phi làm của hồi môn, sau đó bị nàng qua tay cho chính mình nhi tử, ta ngũ ca. Cái này hảo cờ rừng ở ta ngũ ca trong tay là vô dụng, hắn ghét bỏ kiếm được không đủ nhiều, mấy năm trước thời điểm rời tay đi, đổi thành một khác chỗ vượng phố tử lầu. Hiện giờ chủ tử sau lưng là, ngươi, đới Nguyệt Xu xem hắn. Đúng vậy hắn gật gật đầu, là ta trong lén lút bố trí sản nghiệp chi nhất, ngươi nếu là thích cho ngươi cũng đúng. Theo tiếng trà lâu, nàng khuê các khi cũng đi qua, là chỗ văn nhân khí chất thực trọng trà lâu, không giống như là những cái đó bán chuyện xưa, thuyết thương, trà bánh. Bình đàn như vậy càng bình dân. Lại nói tiếp chính là tương đối càng lịch sự tao nhã một ít, là văn nhân mà khách thái đi, nam tử nhiều nữ tử đi liền ít đi, bất quá nghe nói sớm mấy năm thời điểm sửa lại phong cách, lầu 3 kiến nữ khách chuyên môn địa phương, giống như còn có cái tài tử phong lưu bình bảng, tóm lại đa dạng rất nhiều, nhưng khi đó đới Nguyệt Xu đã bị đè nặng học quy củ, giảm bớt các loại ra ngoài, tự nhiên cũng liền vô duyên nhìn thấy. Vậy không cần. Nàng lắc đầu, có thể làm ta kiến thức một chút thì tốt rồi. Sớm nghe nói nhiều rất nhiều đa dạng, làm được cũng so quá khứ càng lịch sự tao nhã, nguyên bản là cũ kỹ cũ kỹ, gọi người cảm thấy văn chiếu chiếu, không hảo tiếp cận, nghe nói sửa đến khá tốt, nguyên là thành bệ hạ sinh ý. Hắc hắc, vệ khanh hành cười đáp ý, hiển nhiên cũng là thập phần vừa lòng, đối nàng ca ngợi cùng sùng bái phi thường hưởng thụ. Hán xuyên thân mâu lâm sắc bạch hạc văn áo cổ tròn, bạch hạc đỉnh đầu màu son, bay múa tư thái chuyển chuyển nhẹ nhàng linh động. Đầu đội bạch ngọc trường quan. Như mực quạ phát nửa thúc nửa rối tung ở sau người, bên hông hệ tê rác ra đi từng bước ngắn, kim loại khẽ chạm ngẫu nhiên rung động. Cả người thiếu niên khí bừng bừng phấn chấn dâng trào, xem ra phá lệ khí vũ hiên ngang, đúng là Xuân Phong đắc ý khí. Với lúc mau khai ấn khoa, ta cũng mượn này thăm thăm năm nay người đọc sách. Đới Nguyệt Su sinh đẹp cười, liền biết ngươi không phải chuyên tâm ra tới chơi. Nơi nào nơi nào vệ khanh hành móc ra quả xếp vừa mở ra, làm bộ làm tịch mà phẩy phẩy, cười tủm tỉm địa đạo. Ta này không phải bồi nương nương tới sao? Phải không? Ta đây cần phải xem ngươi biểu hiện. Đới Nguyệt Xu mày một trọn mày liêu như Nguyệt, tuyết cơ phi má, một đôi mắt trước mắt tinh quang, rực rỡ lấp lánh. Chương 121. Ngươi muốn ta hoa sao? Theo tiếng trả lâu ở vào kinh thành tân láo giao giới địa phương, địa lý vị trí coi như không tồi, khoảng cách chậm dịch, tiểu lâu chờ mà cũng không xa, thuộc về các loại cửa hàng tụ tập mà vùng. Quan trọng nhất chính là, Cha lâu cùng kinh thành một chỗ, ít bảng cùng thi hội khoa khảo địa điểm tương đối gần, thuộc về các cử tử khe cắn môi có thể tiêu phí đến khởi địa phương, này phụ cận tiểu lầu chô ở không phải gần nhất kẻ có tiền đệ nhất lựa chọn, nhưng cũng nhiều ít là sẽ suy xét địa phương. Tới rồi, vệ khanh hành chủ động hướng nàng dối tay, đới Nguyệt Xu tự nhiên đắc thượng, đã bị hắn một tay kéo một tay ôm lánh xuống xe ngựa. Nguyên tính toán hầu hạ thái giám cung nữ đều thu hồi động tác, an an phân phân mà canh giữ ở chung quanh. Đới Nguyệt Xu nhìn lướt qua, Phụ cận ít nói cũng có hai ba mươi cẩm y hề vệ, nàng nhìn thấy mấy cái hẳn là tề tím nguyên bản đồng liêu người, còn có càng bao lớn khái ở nàng vô pháp phát hiện chỗ tối. Thật náo nhiệt. Nàng cảm khái một câu. Còn không phải sao. Vệ khanh hành nói, ân khoa thi hội lúc sau, lần này lấy tiến sĩ trăm người, các khoa thi đậu năm mươi, thêm lên một trăm năm mươi người tham gia thi đình, trên cơ bản một phần hai người đều còn ở tại này phụ cận. Hoàng thanh phụ cận chỗ ở nhưng không hảo tìm, không phải hân quý nhân ra xuất thân. Căn bản thuê không đến cũng phó không dậy nổi những cái đó phong phí. Nhưng hơn Quý Nhân già trừ phi là bản thân đọc sách khí nồng hậu, tỉ như đối Nguyệt Xu ra nguyên bản là vừa làm ruộng vừa đi học thế gia, mặt khác không ít cũng không hoàn toàn đi khoa cử con đường. Hơn nữa lần này ân khoa cùng tiếp theo khoa khảo kém thời gian không lớn, cho nên đi nguyên kế hoạch lưu trình khảo thí người cũng không ít. Đương nhiên tích cực phụ lục tham gia ân khoa mưu cầu đường ra đồng dạng rất nhiều. Là như thế này a Đối Nguyệt Xu hỏi, Vào thi đình 150 người sẽ không bị đào thải, nhưng là sẽ phân thứ tự trước sau. Đại khái phân tam giáp, tiền tam vì một giáp tiến sĩ cấp đệ, sau 50 vì nhị giáp tiến sĩ, còn lại vì đồng tiến sĩ. Vệ Khanh Hành nhỏ giọng nói cho nàng, bởi vì thế gia bị rửa sạch, yến thị chỗ trống ra tới lúc sau, ta đã nâng đỡ không ít ta sớm coi trọng triều thần, có thể đề bạt đều đề bạt lên đây, nhưng vẫn là không rất nhiều. Chức vị quan trọng không tính, nhưng mặt khác không ra tới tiểu vị trí vừa lúc có thể cho này phê ân khoa cơ hội. Tiến sĩ cập đệ 3 người cơ bản đều có thể bị an bài đi tương đối làm thật sự cương vị, đương nhiên giai đoạn trước ở Hàn Lâm Viện nên ngao nhật tử cũng sẽ ngao, mặt sau tiến sĩ trước lấy trước 2-30 nghìn xem tình huống đi, đồng tiến sĩ cắm không đi vào. Ân khoa sắc thật là cơ hội, này nhóm người sẽ ưu tiên hướng chỗ chống cương vị phát triển, nói cách khác sẽ có càng mau đạt được thực quyền cùng tân trước cơ hội. Nhưng bởi vì lúc sau thực mau cũng sẽ có tân khoa cử khảo thí cùng tân một đám tiến sĩ, cho nên nếu bọn họ không có làm ra thành tích. Thực mau tân nhân tiến bảo, bọn họ ưu thế liền sẽ bị đổi mới đi. Theo tiếng trả lâu lầu một bố trí thật sự lịch sự tao nhã, trên tường là văn nhân thi họa, có bồi lên, có tắc nghe nói là vẫn luôn ở đổi mới, tức có tân viết ra tới hảo thơ hoặc hảo tự, tắc có thể đem nguyên bản lao, thư thượng tân, cho nên nơi này học sinh cùng văn nhân trang điểm người không ít, có hảo chút đều nhìn là sinh nộn gương mặt. Đối nguyệt su đối này đó còn tính quen thuộc, nàng nhị ca mang quân chính là như vậy một cái phong lưu nhà sĩ. Nàng mới vừa vào cung tuyển tú thời điểm hắn còn riêng từ An Dương Châu lại đây. Mang quân đi vào con đường làm quan, không đi quan trường, tính tình cũng không thích hợp, nhưng hắn ở văn nhân giữa rất có danh khí, theo nàng thành hoàng hậu, nghĩ đến đối gia thanh danh liền rõ ràng. Những người khác đều ở làng quan, chỉ có hắn cái này bạch thân tương đối hảo tiếp cận. Hắn lấy thi thư tài hoa nổi tiếng, có không ít người theo đuổi cùng người ủng hộ, ở An Dương Châu cập phụ cận địa phương văn nhân trong vòng rất có tên tuổi, còn ra hảo chút thi tập làm, du ký trở Nghe nói thực đoạc tay. Phần 177 Giống theo tiếng trả lâu loại này, liền sẽ phi thường hoang nên mang quân một loại lâu có nhã sĩ chi danh người lại đây, hoặc là đánh cuộc một phen tân khoa trạng nguyên nét mực. Mang quân ở địa phương nếu xuất hiện ở này đó địa phương, còn sẽ có chuyên môn người chạy tới duy trì, văn nhân, thương khách chờ thân phận đều có, các có mục đích, tóm lại đánh giá không kém. Nhà ngươi năm nay kết cục sao? Vệ khanh hành hỏi nàng, ta nhớ rõ ngươi còn có cái đệ đệ. Hắn đều 17 đi. Tính tuổi mụ 18. Đới Nguyệt Xu phản ứng lại đây tính tính nói, phía trước nghe nói ta đệ đệ mang lạc còn ở bên ngoài du học, nói công phu còn học được không đủ vững chắc, không bằng tổ phụ có thiên tư, cùng phụ thân so sánh với bản lĩnh cũng không đủ vững chắc, nhưng cũng không vội với nhất thời. Suốt ngoại hiếu thời điểm, đới Nguyệt Xu triệu kiến quá đới ra người, lúc ấy tổ mẫu để ra một miệng trong nhà tình huống, đại khái là như thế này. Nàng nhị thuốc mang. Ở quốc tử giám dạy học, quan chức không cao nhưng làm người sư giả luôn là gọi người tôn kính. Nhân mạch cơ sở ở chỗ này, hắn đối ca ca trong nhà tiểu nhi tử trình độ rất rõ ràng. Cũng là vệ khanh hành gật gật đầu. Hắn cũng chính là vừa hỏi, nếu hắn thật sự muốn biết, nơi nào sẽ cha không đến. Đới nguyệt su nhà mẹ đẻ nam tử thuộc về đặc biệt tiền đồ, không giống như là một ít muốn rửa nữ nhân, tỉ như triệu gia cùng dương gia. Thái Tông Hoàng đế không có lúc sau, dương gia lập tức từ nguyên bản được đế tâm thành hiện giờ như vậy bất tử không sống bộ dáng Trong cung quý thái phi trông cậy vào không thượng, tận nữ nhân đưa không tiến vào, vệ khanh hành cũng sẽ không thu. lão gia tử trên người tuy có tức vị nhưng phía dưới người kế thừa không đến, nhìn chính là nếu không thành. Triệu ra không cần phải nói, tính kế hoàng đế, sớm được vệ khanh hành ghét bỏ, đằng trước cái tiêu thái tử phi vừa chết, cuối cùng một chút liên lụy hoàng thất cũng không có lưu lại. Liên quan cùng triệu gia có quan hệ thông gia quan hệ cũng cùng nhau không được đến hảo, tỷ như răng ra, bất quá răng ra tiểu tử còn hành. Nhìn là có tiềm lực sắc nhọn hào đao. Đới ra bất đồng, lợi hại nhất tự nhiên là nàng tổ phụ đới nhưng, lục nguyên cấp đệ, lúc ấy mới 17 tuổi, là cao tổ thời điểm trọng thần. Hôm kia vệ khanh hành cùng người nói chuyện phiếm còn nghe Thái Hoàng Thái Phi trang thị nói đâu, ngay lúc đó kinh thành án sát đới nhưng chính là ở tranh đấu chung đứng chân phi, càng chuẩn xác nói là nắm đúng hoàng đế ý tứ duy trì chân phi, không nghĩ tới cao tổ đột nhiên qua đời, trong đó đều có kỳ quạc. Nhưng bởi vì tương đương hấp tấp tròn nên cao tổ chỉ che chở hắn tình cảm chân thành chân phi, mặt khác ngay lúc đó hoàng phái triều thần không ít đều không có tới kịp xử lý, cuối cùng bị. Thế ra công kích, đới ra thuộc về là khởi phục nhất vãn, nhưng đới nguyệt su phụ thân mang vũ là bảo toàn xuống dưới. Đới nhưng lúc ấy là chính tam phần quan, trên người còn có cái trị tư doan tư vị, mặt sau vệ khanh hành đăng cơ, lập tức đem người một lần nữa lay ra tới, đới nhưng cũng ứng, hơn 60 tuổi một lần nữa nhập sĩ. Hiện tại hắn giống nhau có tam phẩm tước, cấp chính là gia nghị đại phu tên tuổi. Nhà ngươi như vậy tình huống khá tốt." Hắn nói, "Không hổ là vừa làm ruộng vừa đi học thế gia, đây đang đánh. Đọc sách vẫn là muốn chăm chỉ." Đối Nguyệt Xu cười trả lời, nàng càng tán thành nỗ lực, không đơn thuần chỉ là chỉ thiên phú. Đối ra người đọc sách đều không kém, có lẽ là đối, nhưng cái này đại gia trưởng đối lãnh hảo đầu, một môn cơ hồ đều là người đọc sách, mỗi người thành tích đều không tính là hậu, đại bộ phận đều là tiến sĩ cấp đệ xuất hơn. Chiêu thần bên trong có thể một môn hộ người đọc sách cơ hồ toàn có điều thành tích, không nhiều không ít, nhà bọn họ là trong đó ổn định vững chắc chi nhất. Chúng ta thượng lầu 2. Hắn hỏi nàng, có ghế lô, vừa lúc có thể nhìn đến phía dưới tình huống, lầu 3 cũng đúng, bất quá nữ khách giống nhau đi lầu 3 nhiều. Đới Nguyệt Xu lập tức hiểu ngầm, ta đương nhiên không đành lòng bỏ xuống ngươi làm, ta muốn cùng ngươi một đạo. Vậy được rồi, thật bắt ngươi không có biện pháp. Vệ Khanh Hành cười lắc đầu, trên mặt tràn đầy đắc ý, trên tay phe phẩy quạt xếp. Mặt trên là chính hắn hỏa mặc trúc cùng đề thơ, dùng chính là hạc tri ấn. Hắn lôi kéo tay nàng vào ghế lô. Hai người một bên dùng trà một bên nói chuyện hiếm, đại bộ phận thời điểm thì tại nghe phía dưới lầu một đại đường bọn học sinh cho nhau biện luận. Bọn họ thảo luận đề mục không nhất định nhất trí, mấy chỗ đám người nói cũng không phải cùng chuyện, thoạt nhìn còn rất tùy tính, trường hợp này bất đồng tính cách người xem ra đặc biệt rõ ràng. Có suy đoán khảo đề, có thảo luận gần nhất thông thương chính sách, có nghị luận thư cục thông giáo, còn có khen hoàng đế. Cho nên, đề định rồi sao? Đới Nguyệt Xu tò mò mà xem hắn. Hiện tại nàng xem như minh bạch, này gian ghế luôn là đặc biệt bố trí, ẩn nấp không nói, vị trí còn phá lệ hảo, dưới lầu náo nhiệt tình huống thu hết đáy mắt, thanh âm cũng nghe đến rất rõ ràng, nhìn giống như là chuyên môn vì hắn an bài tốt phòng. Muốn biết? Vệ khanh hành cười liếc xéo nàng. Có điểm tò mò. Đới Nguyệt Xu thẳng ôn, bất quá ngươi không cần nói cho ta. Ân. Hắn phát ra một chút giọng múi. Ngươi nói cho ta là không tốt, không nói cho ta cũng là không tốt." Nàng nói, "Ta sợ đã biết hoặc là không biết đều có tiểu cảm xúc ra tới, vẫn là không ngủ bị phiền nhiễu, ta chính là thuận miệng vừa hỏi." Vệ Khanh Hành nhưng thật ra sớm chuẩn bị tốt trả lời, cũng ở nàng vẻ mặt chịu không nổi biểu tình kiên trì nói ra khẩu, chờ nghe xong nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Con hào hắn không thật sự đem khảo đề cho nàng lộ ra, nàng chính mình đều sợ thay vách mạch rừng, lại sợ bởi vậy sinh mặt khác sự tình từ từ. Thi đình chỉ khảo thi vấn đáp Tổng cộng an bài 3 đạo đề, trước lưỡng đạo là nội các các đại thần ra, hiện tại nội các là 7 người, về hưu một cái, ta vốn dĩ cũng không thế nào thích hắn. Hắn lắc lắc cây quạt, 7 người thảo luận có một vòng đi, mới định ra 5 cái thích hợp đề tài thảo luận tới, làm ta từ giữa lấy nhị, ta còn không có tuyển. Mặt khác có một đạo là ta tự mình ra đề mục, ta cũng phát thảo tam đề, tính toán cùng nhau định. Mặt sau còn có một hồi võ cử thi đỉnh, nhưng võ cử ở giấy trên mặt tương đối muốn đơn giản một ít, chỉ có lương đạo đề càng nhiều là xem thật công phu, đệ mục nói, hẳn là từ phía trước không có nhặt chung bên trong ta cùng các đại thần các gia một đạo. đới nguyệt su tuy rằng là tổ phụ mang theo vỡ lòng chờ, nhưng những việc này sẽ không cùng nàng giảng. này đó không biết có thể hay không tính dự thi kỹ xảo, đều là cho muốn khoa khảo nam tử chuẩn bị. nếu nàng là cùng mọi người trong nhà một đạo, kia khả năng còn sẽ từ các huynh đệ trong miệng nghe một miệng, nhưng nàng lại là đơn độc một cái, bạn tốt cũng đều là nữ tử, cho nên đều là biết một chút, nhưng thật không minh bạch. Này đó nghị luận có điểm ý tứ. Vệ Khanh Hành vừa vặn nghe được một thân bạch đi gì học sinh nói ra một cái tương đối mới lạ về hòa thân, thông thương cùng công chúa nghị luận, đúng là thiết năm đó thuần bình nhị công chúa về kinh sự tình. Bởi vì Lộc Vương, nguyên bản vô cùng cao hứng thuần bình công chúa về kinh cùng Việt Nam chiếu tiểu quốc, dương ta quốc huy sự tình cũng trở nên vi diệu lên. Vệ Khanh Hành có tâm không nghĩ gọi người hiểu lầm, nhưng này lại nói không rõ lắm, công tuy ở tiên đế, nhưng muốn phân không ít cấp Lộc Vương, nhưng Lộc Vương lại là phản bội đảng Đại gia vì thế rồi giam dưới đều không yêu để ra, nhưng vệ khanh hành bản thân cũng không phải như vậy mẫn cảm yêu đớt hoàng đế, càng là cảm thấy chính mình có thể làm ra lớn hơn nữa công tích tới, cho nên vẫn luôn không quá thích hiện tại cái này tình huống thái độ. Có thể nghe thấy người từ này góc độ thiết nhập, từ phía nam sự tỉnh tới nghĩa rộng nói bắc bộ thông thường, còn nói đến nói có sách mách có chứng, hắn nhìn là rất cao hứng. Đây là cái nào? Đới Nguyệt Xu hỏi bên cạnh hầu hạ. Gọi là Bạch Tề An, là quốc tử giám học sinh. Thực chịu xem trọng, kinh thành người địa phương, phụ là Úc, là bạch cái khanh nhi tử A Vệ khanh hành tiếp nhận câu chuyện cùng nàng giải thích Đại khái ý tứ là bạch gia cũng là bị hắn lây ra tới nhân gia chi nhất Bất quá bạch của cải chứa so đới ra hảo một chút Thái tông thời điểm cũng ở triều đình Chỉ là thanh sắc không hiện Lần này hiến thị một môn ngã xuống cũng có bọn họ công lao Vệ khanh hành ở phía trên điểm danh vài cái Hiển nhiên có mấy cái học sinh quan điểm tuy rằng nó nớt Nhưng miễn cưỡng điểm tới rồi hắn trong lòng Trong đó xuất sắc nhất chính là bạch tề ăn. Đây là còn có cái gì hoạt động sao? Theo tiếng trà lâu quản sự một nam một nữ gõ cửa tiến vào, cung cung kính kính, nhìn dáng vẻ đối bọn họ hai cái thân phận cũng có điều dự cảm. Bọn họ cấp đới nguyện su phụng một đóa hoa nhung, nàng rõ ràng phát hiện lầu ba nữ khách nhóm cũng nhiều lên. Đây là vất thường, lấy nào đó chủ đề vì danh, hiện trường làm thơ làm lời nói, mời ở đây sở hữu văn nhân mặc khách tham gia, bình xét kết quả có hai loại, một loại là thỉnh ở đây đại gia lời bình tuyển ra tiền tam tới, trà lâu sẽ đem này dán lên, khen thưởng là giấy và bút mực cố định, một loại khác từ mọi người đề cử ra, trà lâu nữ khách mỗi người sẽ đến một đóa hoa nhung, nhưng đem này đưa cho thích nhất tác phẩm hoặc văn nhân, chính cái gọi là tài tử bảng. hoa nha. cư nhiên còn có loại này đa dạng, ta thật đúng là bỏ lỡ quá nhiều. đới nguyệt Xu kinh ngạc, vội hỏi, hôm nay chủ đề là cái gì? nàng muốn vẫn là tiểu cô nương, gặp gỡ như vậy hoạt động, kia thật là hận không thể mỗi tuần đều tới. Liền vì nhiều xem hai cái có tài hoa lại đẹp tài tử, khó trách này một buổi chiều nhìn nhiều không ít nữ quyến, còn có gọi người hộ vệ vây quanh, kết bạn mà đến cô nương ra nhóm. Hiểu vẫn là theo tiếng trà lâu hiểu, bất quá cũng có thể là vệ khanh hành lão quỷ, người quá thông minh. Hồi quý nhân, là Sơn. Chủ đề là sớm một ngày định ra công kỳ, nếu có nghị thầm tranh, có thể trước tiên nhìn chuẩn bị lên. đối Nguyệt Xu phòng đoán, này đại khái cũng là theo chủ nhân ý tứ, còn không đều là vệ khanh hành một câu công phu. Bất quá. Nàng lập tức nhìn về phía hắn, cười tủm tìm hỏi hắn. Người muốn ta hoa sao? Đới Nguyệt Xu cơ cơ trên tay một đóa màu hoa hồng mẫu đơn, vệ khanh hành vốn dĩ chỉ tính toán đương cái lời bình, cái này không thể không cắn răng. Chương 122. Cùng ngươi cùng viết. Trà lâu nam quản sự không giấu vết mà nhìn thoáng qua bên cạnh người cộng sự Vân Nương, bọn họ hai cái tự bệ hạ vẫn là thái tử thời kỳ, ấn phân phó tiếp nhận nhà này theo tiếng trà lâu, sinh ý làm được ổn định rực rỡ. Cũng mượn này ổn định góp chân, đều có vi chủ tử làm việc giá trị, khác phương diện không bằng, này mặt trên vẫn là có thể. Cấp nương nương đưa một đóa hoa nhung vẫn là vân nương nàng cấp đề nghị, chính hắn là đoạn không dám như thế mạo phạm. Không nghĩ, nương nương nhìn trên mặt tươi cười đều che lấp không được, nguyên bản không tính toán tham gia chủ tử cũng lập tức sửa lại chủ ý. Đây chính là bệ hạ bản vẽ đẹp, liền tính là không thể lấy ra đi, kia cũng là giá trị liên thành đồ vật. Lại nói, có thể làm hai cái chủ tử thoải mái nhưng còn không phải là bọn họ đương hạ nhân thành công sao. Thật là hảo át trộm liếc mắt một cái hai cái chủ tử, hắn thành thật mà cúi đầu, làm bộ không thấy được vân nương đắc ý lại cao hứng sắc mặt. Chủ tử cao hứng, chính là bọn họ đương hạ nhân phúc phận. Nam nữ chủ tử cảm tình thân mật, lại có hai tiểu điện hạ nơi tay, nhưng còn không phải là sự tình tốt. Vệ khanh hành tự nhiên không thể làm chính mình người trong lòng đem hoa đưa cho những người khác, nam nữ đều không thành, đặc biệt nghĩ đến vừa rồi hắn đối với nàng khen hảo chút bạch gái khanh nhi tử. Kết quả nàng nhìn cũng thập phần tán chịu bộ dáng. Vệ khanh hành lại nhịn không được cắn răng. Hắn thật đúng là sẽ cho chính mình đào hố. Nhưng xem nàng như vậy cười tủm tìm thoải mái bộ dáng, hắn lại cảm thấy nhẹ nhàng lên. Vốn dĩ chính là dẫn người ra tới chơi, có thể cao hứng thì tốt rồi. Dù sao cũng là một hồi thi đấu, làm thơ vẽ tranh với hắn mà nói đều không phải việc khó, tham gia liền tham gia. Dẫn đường đi. Chủ tử. Quản sự chân chờ. Chủ đề tuy là sơn. Nhưng có ngũ nôn tuyệt cú vì sướng, nếu muốn thăm ra, nhiều ít muốn đem để xem xong, mới hảo cùng chi tương sướng. Hoa, đới nguyệt su vốn là vui lùa một lời, không nghĩ tới vệ khanh hành ngoài dự đoán kiên trì cùng nghiêm túc. Cố lên cố lên. Nàng cười lắc lắc trên tay hoa nhung, ta xem trọng người Nga, tử cảnh nhất động Ừ, vệ khanh hành bối tay nâm thân, ta cũng không phải là chữ to không biết mấy cái vệ trạch hy. An an nghe được chính là sẽ tức giận. Đới nguyệt su trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạ. Hừ. Hắn còn không quên bổ sung, ta nhưng không cần ngươi hộp tối thao tác, sẽ tự kêu ngươi biết ngươi bệ hạ có cái dạng nào bản lĩnh. Vệ khanh hành còn chưa quên chính mình thật lâu trước kia cùng đới Nguyệt Xu nói qua hắn bản lĩnh. Hắn đương nhiên cũng nhớ rõ chính mình ban đầu ở nàng tưởng tượng hơn phân nửa là cái thoại bản tử ba đầu sáu tay nhưng phi thường lợi hại quái vật. Mặt sau thời gian lâu như vậy, hắn tuy rằng ở mặt khác rất nhiều phương diện, tỉ như vũ lực, tỉ như chính trị thủ đoạn chờ phương diện chứng minh rồi chính mình. Nhưng văn học phương diện chính thức mà cho nàng nhìn một cái xem bản lĩnh giống như còn thật sự không có. Phần 178. Tả hữu lúc này là có thể thật sự triển lãm một vài. Biết rồi. Đới Nguyệt Xu mỉm cười ứng, minh bạch hắn ngụ ý, bực này nội tình chỉ có hai người trong lòng biết rõ ràng, ngược lại chung quanh người không rõ nguyên do, chỉ tưởng hắn muốn ở người trong lòng trước mặt biểu hiện một phen. Vệ khanh hành thái độ kiên trì, này liền ra phòng. Hắn tuy rằng hài tử đều có hai cái, còn đều mau ba tuổi. Nhưng thoạt nhìn vẫn cứ là tuổi trẻ tuấn khí bộ dáng, sen lẫn trong một đám già trẻ đều có, không thiếu anh tài học sinh bên trong, cư nhiên một chút cũng không đột nột. Bất quá, vệ khanh hành rốt cuộc là vệ khanh hành, hán khí chất nổi bật, cho dù là thường phục đi ra ngoài, cố ý che giấu hán phá lệ suất chúng không tầm thường địa phương, cũng vẫn như cũ có một loại hạc trong bầy gà cảm giác, đặc biệt xứng với trên người hán hạc văn đồ án, quả thật là ngọc thụ lan chi, xuất sắc hơn người. Căn bản vô pháp mẫn nhiên với mọi người. Trời sinh đó là ngạo thị quần hùng nhân vật. Dù cho hắn cố ý thu liễm, nhưng chung quanh người vẫn là không tự chủ được bị hắn quanh thân bất phàm khí độ sở cảm nhiễm, một thân khí thế căn bản che lấp không được. Hắn tự đi tới, thân tao mọi người liền sôi nổi vì hắn tránh ra lộ, Tiêu Đối Nguyệt Xu xem đến là nghẹn họng nhìn chân chối, đều không dùng được quản sự nghĩ biện pháp cho hắn dịch một cái lộ tới, người khác liền tự giác mà cho vị trí, thẳng làm hắn đi tới đằng trước. Không tốn cái gì công phu, xem xong rồi để Vệ khanh hành liền tự nhiên mà lui ra tới Quản sự vốn dĩ cho hắn an bài một vị trí Kết quả bên cạnh có học sinh chủ động cùng hắn tiếp đón lên Vệ khanh hành cư nhiên nhẹ nhàng như vậy mà liền tiếp thượng Khách sáo hai câu Xen lẫn trong bọn họ bên trong Mọi người đối hắn như vậy ngạo mạn hoặc là nói tự tin người cư nhiên ngoài ý muốn thân thiện Làm vị trí Liền như vậy một đám người ở một đạo cấu tứ cũng chuẩn bị lên Không thể tưởng được A Đối Nguyệt Xu chống cầm nhìn Cuối cùng cười tủm tỉm mà cùng thiến sắp nói Xem ra ta này hoa nhung là lưu không được Mọi người sôi nổi cười rộ lên Vân nương thấu nàng sắc mặt Treo kẹo nói Nương nương cấp Tự nhiên là bất phàm Ai Sớm biết rằng hắn thích hoa Phía trước làm hoa nhung nên phân một đó cho hắn Nương nương cũng làm hoa nhung Vân nương mặt lộ vẻ ngạc nhiên Đúng vậy đới Nguyệt Xu mỉm cười tiếp Tử cảnh còn giúp ta làm đâu Hắn tay khả xảo Cái này Vân nương thật đúng là kinh ngạc Bên ngoài hoa nhung không thể so trong cung đầu tài nghệ Không cần phải như vậy phức tạp kỹ xảo cùng quý trọng tài liệu Đới Nguyệt Xu phía trước chính mình chơi làm liền không tính cái gì đáng giá đồ vật Trước mắt nàng trong tay cũng chỉ có thể nói là làm được tinh xảo dụng tâm Nhưng cũng không coi là sang quý Nhưng mặc kệ thế nào, hoàng hậu nương nương sẽ thân thủ làm hoa nhung Đương Kim sẽ tự mình giúp nương nương làm hoa nhung Nghĩ đến này sự thật, nàng liền cảm thấy kinh ngạc cực kỳ Đã cảm thấy không thể tưởng tượng Lại cảm thấy chính mình cùng nương nương khoảng cách một chút liền kéo gần lại liền tươi cười đều có vẻ càng vì thân thiết, vẫn như cũng là thần tiền phi tử bộ dáng, lại nhiều vài phần có thể gọi người chạm đến thân thiện cùng hòa ái. Vân nương cũng là tục nhân, tự nhiên cảm nhận được đến từ nương nương thân hòa cùng thiện ý, cảm khái rất nhiều, trong lòng kia phân thân cận cũng là che lấp không được. Không hổ là nương nương, nàng trong lòng chống nghĩ. Hai bên có qua có lại nói chuyện, vân nương cố ý phụng, đới nguyệt su lại là hiền lành tính tình, không có gì cái giá, giao lưu đến là phá lệ thoải mái. Đinh Linh. Lục lạc đồng nhẹ nhàng mà lây động, ở trong phòng vang đến thấu triệt rõ ràng, này liền tỏ vẻ đã đến giờ. Một đám người sôi nổi buông xuống bút. Sau đó chờ đợi quản sự tới công bố hôm nay có thể đảm đương giám khảo người. Trong đó một tầm thường trang điểm lão nhân ra tự đám người vây xem bên trong đi ra, trước hướng về vệ khanh hành nơi địa phương ẩn ẩn hành lễ. Vệ khanh hành gật gật đầu tỏ vẻ đáp lại, được đến bên cạnh người vẫn luôn có chút mê hoặc bạch tề an một cái hoang mang đánh giá ánh mắt. Lao phu bất tài. Trước thông chính quá thường tử phong là cũng Thông chính quá thường vì chính tứ phần quan, chủ yếu là nắm giữ thực quyền, thả bởi vì chức năng nguyên nhân, là đến thai thiên tử, hạ nghe dân sinh, yêu cầu báo tấu tứ phương gián ôn, kể lệ hoàn tình sai án, đồng thời còn chấp trưởng bộ phận lễ quan cắt hung công tác cùng lễ khí cổ nhạc một vị trí, có thể nói toàn năng, là chỉ có vì hoàng đế tín nhiệm người mới nhưng đảm đương, trên cơ bản là nội các đại thần tất yếu phó thủ. Từ lao năm nay 70 có 6. Triều đình quy định thượng 70 nhưng về hưu, kéo dài chính là tiền triều quy củ, hiện giờ nếu không phải ra ngoài ý muốn, đại bộ phận triều thần đều là 70 xuất đầu một chút giải tổ quy điển. Vì tỏ vẻ quân thần tương thân, giống nhau lần đầu xin quý ẩn, đều sẽ bị khuyên can trở về, qua lại tiến hành cái ba bốn hồi tả hữu, mới có thể cuối cùng đồng ý. Từ luôn 73 tuổi thời điểm lui, trừ quan khi trên người còn cấp thêm thụ đại trung đại phu vinh dự danh hiệu Bất quá hắn bản nhân đại khái là đối chính mình phía trước thực quyền triều thần thân phận càng vừa lòng một ít. Hắn đích trưởng tử còn ở triều đình vì tân quân bán mạng, hắn bản thân lúc ấy đại khái là cảm nhận được tiên đế những năm cuối tiếng gió, đối thế ra kia khối thực mẫn cảm, không nghĩ liên lụy đi vào, cho nên ở Thái Tông còn trên đời, Thái tử giám quốc thời điểm, liền vài lần thượng sổ con cáo lão. Hiện giờ hắn nhàn rỗi, cùng rất nhiều văn nhân giống nhau, ham thích với khai quật tuổi trẻ học sinh, đầu tư cũng hảo mặt khác cũng thế, tóm lại còn xem như chú ý Tự nhiên năm nay ân khoa cùng các loại hô động cũng chưa bỏ lỡ. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới bệ hạ cư nhiên có hứng thú cải trang vi hành, vừa lúc tới rồi hắn cũng thưởng tới theo tiếng trà lâu nơi này, hắn càng không dự đoán được tài hoa hơn người chắc tuyệt bệ hạ cư nhiên tự mình hạ chàng đi theo viết thơ vẽ tranh. Nghĩ đến đây, hắn nhưng thật ra cảm thấy có chút thú vị lên, bất quá phiền thoái cũng là phiền thoái, bệ hạ tác phẩm hắn nên như thế nào đánh giá đâu. Cũng may vệ khanh hành cũng vì khó xử hắn, thực mong hắn liền cũng đi theo đứng dậy chủ động lượng sáng tỏ thân phận ta vì thượng quan đại nhân chi tôn chư huynh nếu tin ta thả làm ta thế từ đại nhân đánh cái xuống tay không được không được này thanh đại nhân nghe từ lao chính mình đều cảm thấy hắn muốn giảm thọ mọi người hơi có chút mặt danh bạch tề an sắc mặt đặc biệt mặt danh hiển nhiên là ở tự hỏi hắn là thượng quan thủ phụ trong nhà cái nào tôn tử đối nguyệt Xu ở phía trên xem đến là thiếu chút nữa cười lên tiếng một chút liền nhớ tới lúc ấy ở hồng hà châu hắn cũng là bộ thượng quan gia thân xác Nghĩ đến đều là thói quen. Nàng cười cười. Vệ khanh hành thông qua vài lần lợi bình, chứng minh rồi thực lực của chính mình. Học sinh giữa tả hữu danh vọng bạch tề an không có hề răng, mọi người cũng cũng liền không có phản bác. Từ lão đầu tiên cầm một vài bức tác phẩm bắt đầu lợi bình, cũng không biết là cố ý vô tình, vệ khanh hành cấp lưu tới rồi cuối cùng. Bất quá đối Nguyệt Xu cũng không có sai quá, vệ khanh hành hắn tựa hồ là ở quy định thực trong khoảng thời gian ngắn, liên tiếp hoàn thành hai phút tác phẩm. Một bức là làm cho tác phẩm giao lên rồi, nhưng một khắc phúc bên cạnh từ hữu đức cấp cẩn thận mà thu hồi tới, xem như vậy tiểu tâm cẩn thận bộ dáng, tựa hồ không giống như là phế làm. Sơn là cái thực thường thấy nhưng lại rất lớn đề. Từ xưa đến nay, viết người rất nhiều, cho dù có dừng hình ảnh câu thơ ở nơi đó trợ giúp phá đề, nhưng vẫn như cũ bao là không ít, tưởng viết đến xuất sắc thế nào cũng phải có điểm tân ý không thể. Thơ họa tác phẩm sẽ triển lãm ra tới, làm lợi bình người từ Lao sẽ trước xem qua sở hữu tác phẩm. Nhưng không lập tức cấp ra ý kiến. Theo sau hắn xem qua những cái đó, sẽ toàn bộ triển lãm cấp ở đây mọi người xem, cho phép tự do lời bình từ từ. Lúc này phía trên nữ khách liền có thể chuẩn bị cấp tài tử bảng đầu phiếu. Bất qua giống nhau loại này thời điểm, đại gia xuất phát từ đối lời bình đại gia tôn trọng, đều sẽ đám người cấp ra hắn kết luận sau, lại bắt đầu làm bình thuận Có một ít khó với phán định ưu khuyết trước sau, thường thường sẽ ở tài tử bảng thượng lấy dung mạo càng xuất sắc hoặc là khí độ cao hơn giai vì từ. Được đến càng nhiều hoa nhung, lúc này mới tử bảng không nhất định cùng đại gia cấp ra thành tích tương đồng, có đôi khi là thực trùng hợp. Nha đối Nguyệt Xu kinh ngạc nhìn phía dưới, quả nhiên bị tuyển thượng sao. Từ Lao Đơn đọc sách ra tới tam phân tác phẩm, trọng điểm giảng giải trong đó 2 phút, cho rằng trong đó vô luận là họa vẫn là thơ, bất luận là hình vẫn là ý, đều là ưu tú tác phẩm. Lao Phu thật sự là khó với quyết đoán. Hắn lắc đầu, đều là thực tốt tác phẩm, đầu bút lông thành thụ, chữ viết xuất chúng, họa tài cao siêu từ đại nhân khách khí. Ngoài dự đoán chính là Bạch Tề An chủ động mở miệng, ta xem huynh đài tác phẩm càng tốt hơn, vì sao không cho thượng quan huynh lấy xuất sắc đâu. Này đương nhiên là vệ khanh hành không nghĩ lấy thứ nhất, từ lao đã nhìn ra A. Đới Nguyệt Xu nghĩ thầm. Vệ khanh hành quả nhiên không có ứng, đã không có tiếp những cái đó đầu hoa, càng không có ứng tài tử đứng đầu bảng vị tên tuổi, đương nhiên cũng không muốn thu chịu từ lao đầu danh, ngược lại chối từ nói chính mình là trợ thủ, không nên liệt với xếp hạ người chung. Khắc cũng điểm một bước hắn cá nhân còn tính thích vũ cuồng sơn cảnh đồ làm đệ tam danh phong thượng bạch tề an càng vì hoang mang hắn là chính trực lỗi là người đương nhiên vô pháp hưởng thụ loại này khiêm lượng. quản sự cũng có chút khó xử đại khái không nghĩ tới sẽ tạm ở loại địa phương này treo chính mình chủ tử ta bãi chủ nhân không buông khẩu hắn cũng không dám làm chủ đến nỗi lời bình từ đại nhân cho chính mình cái nhìn lúc sau liền sống chết mặc bay còn ngẫu nhiên không quên chỉ điểm một ít học sinh đối mặt học sinh vấn đề cũng đều là ôn hòa mà giải đáp thập phân giàu hoặc mà cũng không tham dự kia chờ tử chuyện phiền toái tỉnh. Trường hợp tựa hồ có chút giằng co. Cách một hồi, Bạch Tề An đột nhiên hỏi, "Ta lúc trước chú ý tới, huynh đài tựa hồ trước làm một bước, chính là có gì bất mãn chỗ?" Nhưng xem huynh đài bộ dáng, tựa hồ là cực cao hứng, có không đánh giá? Đới Nguyệt Xu gật gật đầu, hiển nhiên cũng là tò mò, nàng xem diễn xem đến nhưng cao hứng, chỉ cảm thấy một loạt phát triển như là thoại bản tử giống nhau, hắn chính là kia chờ truyền kỳ nhân vật. Bằng không cũng không thể có này đó kỳ diệu phát triển Quả thật là làm nàng mở rộng tầm mắt Hôm nay ra tới một chuyến Tuyệt đối không lỗ Là không rất thích hợp lấy ra tới Vệ khanh hành nói Hắn trong lòng rõ ràng kia phúc khai đến có chút đại Không thích hợp làm lần này tỉ thí tác phẩm thả ra Hơn nữa hắn tư tâm Kia phúc là cho Nương nương Làm sao vậy từ hữu đức Nàng quay đầu nhìn về phía người tới ngươi không ở phía dưới hầu hạ Như thế nào đến phía trên tới Nương nương nói đùa Hắn nói, đây là bệ hạ cùng ngài, nhưng ngóng trông ngài tiểu hoa. Đới Nguyệt Xu quả nhiên bị hắn ba ba ngữ khí chọc cười, phía dưới cũng ở đầu phiếu giữa, xem ra vệ khanh hành đoạt được hoa nhung số lượng còn không ít, ngoài ý muốn hắn cái này ngang trời xuất thế gia hỏa cư nhiên vượt qua thanh danh lan xa tải tử Bạch Tề An. Ta đây cần phải nhìn kỹ xem. Đới Nguyệt Xu lập tức minh bạch, hắn đây là làm hai phút, một bức đơn đưa lại đây cho nàng. Hình ảnh, đầu tiên đập vào mắt nhìn đến chính là một đạo thật dài hà Phảng phất tự bầu trời chạy xuống thủy, chạy xiết lại lâu dài, đều có một phen rộng lớn khí thế. Có hai người lập với trên thuyền, một người đầu đội đấu lạp, một người thượng khăn che mặt, đưa lưng về phía hình ảnh, tựa hồ là ngắm nhìn phương xa, hoặc là trước mặt sơn thủy. Bọn họ xuyên chính là ngụy tấn chi phong quần áo, theo gió tung bay, thuyền nhỏ tự sóng gió chung sừng sững không quỳnh. Trên bầu trời có vân cò chim bay, xem ra rất có đối mặt núi sông mà bất động thanh sắc đạm nhiên, lại mơ hồ lộ ra vài phần chinh phục ý vị. Chỉ là nước sông cùng không trung chi gian, không ra gại đúng chỗ ngứa lưu bạch, nàng hoàn toàn xem đến minh bạch đây là để lại cho sơn vị trí, lại cô đơn không có hòa sơn, chỉ là xảo diệu mượn kết cấu bầu trời thủy nhập hà, không trung vân cùng điểu, trên sông người cùng thuyền, mơ hổ phát họa sơn khái niệm. Lại xem đề thơ, quả nhiên là như vậy ý tứ, làm như tàn đồ, lại đã hoàn toàn, lấy năm luôn luật thơ bổ toàn hình ảnh không có sơn chi ý. Duy độc bên cạnh một liệt, nhiều một loạt chữ nhỏ, nói là tặng cho khanh khanh Ấn hạc chi con dấu. Nhìn đến kia hành tự, đới Nguyệt Xu mặt mày một chút nhu hòa xuống dưới, tươi cười không tự chủ được liền lộ ra tới. Còn lại núi sông, cùng ngươi cùng thư. Hắn nói, chương 123, không mắt thấy hắn. Nô, no, này thật đúng là. Đới Nguyệt Xu thật sự rất cao hứng, loại này ngoài ý muốn chung hỗn loạn kinh hỉ cùng hương phấn tình cảm, khó được mà đem nàng cả trái tim đều tràn ngập, ngọt ngào tư vị làm nàng phản phất ngâm mình ở mặt đường. Có lẽ cho dù là ngâm mình ở nước đường chung đều không có như vậy từ trong hướng ra phía ngoài lần cảm vui sướng thể nghiệm. Phần 179 Nhìn Thấy bọn họ tò mò, đới Nguyệt Xu không quá bùn xỉn mà dẫn dắt vài phần khoe ra tâm tư mà, đêm này triển lãm cho bọn hắn xem. Mọi người thăm mắt, có thể biết chữ là có thể xem hiểu này một chối, đặc biệt là này thơ tình giống nhau câu nói. Cái này, cho dù là kiến thức không ít, phu thê cảm tình ổn định vân ương, cũng nhìn không được đỏ mặt. Bọn họ vợ chồng đều là bệ hạ làm việc, nhưng nhà nàng cái kia chính là cái đầu gỗ. Đừng nói viết thơ vẽ tranh, ngày thường quản gia nấu cơm còn cho hắn sinh nhi dục nữ, mặt khác còn có chính mình sự tình hội, kết quả hắn thật là thí đều phóng không ra một cái. Này đối lập lên, nhưng quá rõ ràng. Ai nha, bệ hạ thật đúng là. Quái gọi người thẹn thùng, liền bang quan người đều cảm thấy mặt nhiệt, chẳng trách đối nguyệt su bản nhân cũng đi theo ngăn không được ngượng ngùng lại vui sướng tươi cười tới. Này tràn đầy tình nghĩa. Ở hàm súc vì Mỹ đại ngụy nhân thân thượng cũng không như thế nào thường thấy, chủ yếu là này thổ lộ đã có vẻ dễ hiểu rõ ràng, lại không có trắng ra đến phản phất nói bạch thoại. ngẫm lại một chút, bọn họ lại cảm thấy phá lệ chuẩn xác, là chỉ có bọn họ hai cái chi gian mới có thể đủ phát sinh đối thoại, cũng là chỉ có hoàng đế mới có tự tin viết ra, hóa ra, nói ra như vậy nội dung. Còn có cái gì so hoàng đế đối sắp tham gia phong hậu nghi thức hoàng hậu nhận lời cộng đồng quản lý Giang Sơn? So này càng vì tố tình ngôn ngữ đâu. Chúc mừng chủ tử. Thiến sát đầu tiên phản ứng lại đây, lập tức nhún người hành lễ, nói không ít gieo hò thảo hỉ nói, theo sát phản ứng lại đây vân nương cũng nói không ít. Mọi người sôi nổi ngôn nói chúc phúc, liền tử hưu đức cũng đi theo nhạc ga mà thấu hảo chút câu nói. Chờ hơi chút an tính chút, không khí bình thản không ít, đới Nguyệt Xu mới bừng tỉnh phía dưới vẫn cứ có chút giằng co. Đây là làm sao vậy? Nàng hỏi. Lập tức liền có người thấu tin nhi đem phía dưới mới vừa rồi không có chú ý tới tình huống báo đi lên. Đới Nguyệt Xu lúc này mới hiểu rõ. Nếu bọn họ muốn nhìn, kia liền lấy xuống cũng nàng nói đến một nửa. Dừng, dừng, nhìn về phía từ hữu đức, người đi đi một chuyến đi, liền cùng bệ hạ nói ta là không có gì không muốn. Chỉ là nếu này phúc đồ vật lấy ra tới, chỉ sợ mọi người đều có thể đoán ra hắn cái này thượng quan gia tôn bối là cái nào tôn bối. Hắn nếu không ngại, cũng không lo lắng cho mình uy nghiêm bị này vài phần tình nghĩa tổn hại, vậy không sao cả. Từ hữu đức lập tức cười ha hả nói, đều nghe nương nương phân phó. Kỳ thật, làm cùng vệ khanh hành ở trung hồi lâu đại thái giám tổng quản, hắn đối vệ khanh hành sẽ cho ra đáp án rất rõ ràng. Đối nguyệt su kỳ thật cũng rõ ràng, nhưng nên có lưu trình xác thật phải có. Này dù sao cũng là bệ hạ bất mực, một bên đồng ý một khác đầu sẽ cự tuyệt khả năng tính cũng đã rất nhỏ. Nếu là chủ tử thật sự để ý bị người nhìn đến chính mình đối hoàng hậu tình nghĩa, kia hắn hơn phân nửa liền sẽ không trước mặt mọi người họa hai phúc đổ vật ra tới. Vệ khanh hành không phải kia chờ không lỗi là người, càng sẽ không bởi vì thích mà cất giấu. Hắn cho tới nay nỗ lực bất chính là vì quang minh chính đại về phía mọi người tuyên cáo hắn đối người yêu thương coi trọng, vì làm mọi người biết hắn thích chỉ có nàng một người sao? Quả nhiên, từ hữu đức đi mà quay lại, mặt mang mỉm cười mà nói một hồi lời hay, cuối cùng đêm này bước họa thỉnh đi xuống. Lúc này, Vân Nương đã thực cơ linh mà an bài người thanh lộ. Thân phận vừa bày rõ bạch, đế hậu liền không quá khả năng ở theo tiếng trà lâu ở lâu, mặc kệ là cửa chính đi vẫn là cửa sau tránh đi, bọn họ này đó đương hạ nhân đều phải cẩn thận chuẩn bị. Tiểu tâm mà an bài hảo. An nguy là hàng đầu, những cái đó bệ hạ hộ vệ nhân thủ, cầm y li vệ, ám vệ đều đến cho người ta lẻn vào tiến vào lại một đường hộ vệ đường sống. Mọi người phản ứng là khiếp sợ lại bừng tỉnh. Này bức họa chất lượng không thể nghi ngờ, cho dù trong đó mang theo vài phần truyền miên lâm ly, nhưng không thể phủ nhận, bản thân từ ý cảnh, kết cấu, ý nghĩ, hội họa, thơ làm chờ các mặt, đều cơ hồ có thể nói là nghiền áp chi tác. Không còn có chinh phục giang Sơn Hoàng đế càng có thể đem cái này để khai đến lớn hơn nữa, hoặc là nói ở đây học sinh bên trong, là mới ra đời còn không có có thể ở trên triều đỉnh chiếm cứ một vị trí nhỏ thi triển khát vọng người, bọn họ cũng còn không có năng lực biểu đạt ra có một không hai gì lâu cũng hoặc là quán đạt cổ kim trí khí khát vọng. Không phải tất cả mọi người có thể nói ra vì thiên địa lập tâm, vì nhân dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì muôn đời khai Thái Bình nói như vậy. Liên tính là có nghĩ thầm muốn đem Sơn cùng đại trí hướng. Đại lý niệm gián sát cũng thực dễ dàng bởi vì không đủ lịch duyệt, không đủ tầm mắt chờ nguyên nhân, mà có vẻ phá lệ lời nói giống tuyết. Học sinh có muốn nếm thử, nhưng không phải chỉ làm được một bộ phận nhỏ ý cảnh chống chải, chính là có vẻ đặc biệt không chung lầu các, chỉ có thể nói cũng không tròn vẹn. So sánh với tới, Bạch Tề An liền phi thường minh chế mà lựa chọn tương đối thực tế hoặc là nói hắn tương đối có thể nắm giữ góc độ, hơn nữa bản thân tài học, cho nên làm được đồ vật chất lượng mới tương đương không tồi. Nhưng Vệ Khanh hành bất động Hắn bốn là ở vào vị trí này phía trên. Xem một phòng người đều có chút chố mắt, đầu tiên là từ lao phản ứng lại đây cấp vệ khanh hành hành đại lễ, những người khác cũng sôi nổi đổi kịp, vệ khanh hành thực nghề tình mà đem từ lao nâng dậy tới. Xem vệ khanh hành từ nơi này là làm không được lạng yên rời đi, tới nguyệt su đeo khăn che mặt, này liền xuống lầu tới. Từ này tác phẩm là có thể nhìn ra tới, đây là viết cấp giang sơn một vị khác chủ nhân, không có so hoàng hậu càng thích hợp, chỉ cần vệ khanh hành cái này hoàng đế bản nhân nguyện ý. Nói là hoàng đế cùng hoàng hậu đều là thiên hạ chi chủ kia tuyệt đối là không có sai chỗ. thân thiếp này hoa nhưng lưu không được. Là sao? Vệ khanh hành cười cười, ngữ khí rụt rẻ. Nhưng đối nguyệt su xem đến rõ ràng, tiếp nhận hoa mâu đơn hắn rõ ràng là cao hứng thật sự đâu. Từ hữu đức thực cơ linh mà chỉ thị người đem bậy hạ hai phút tác phẩm cùng dùng quá bút mực chờ đều thu hồi tới, đặc biệt là hòa tác, này nhưng không hảo lưu tại dân gian, xem bậy hạ bộ dáng cũng không nghĩ lưu chữ tại đây. Vệ khanh hành đương nhiên sẽ không nguyện ý chính mình cùng trà lâu quan hệ bị người quá nhiều phát hiện, bất quá thích hợp vì theo tiếng trà lâu, hắn sản nghiệp đánh một chút thanh danh nhưng thật ra có thể, tỉ như hôm nay này tao, miễn cưỡng còn ở khống chế trong vòng. Mọi người vì thế lại ở từ lao dẫn dắt hạ cấp hoàng hậu hành lễ. Ở đây đều là bạch thân cùng học sinh, ở bọn họ hai người trước mặt nhưng không đủ xem. Nói đến đối Nguyệt Xu nhà mẹ đẻ cùng người đọc sách quan hệ cũng coi như hòa hợp, đặc biệt là đối Nhưng Lục Nguyên đệ. Cho tới bây giờ cũng không có người làm cái thứ hai, cho nên này phân lượng thực cũng đủ, gọi người đối đối ra ấn tượng cũng không tồi, ít nhất ở người đọc sách trung danh tiếng có thể, chỉ ở sau khai giảng quán những cái đó đại nho, đồng thời nhà bọn họ đối người đọc sách cũng cơ bản tương đối ôn hòa. Liên đối Nguyệt Xu biết, nếu có người mang thiệp tới cửa tới, cho dù là cái tiểu tú tài tiểu cử nhân, nếu là một lòng dốc lòng cầu học, nàng phụ thân mang vũ hoặc là mặt khác bị hỏi tới cửa thân thuộc, thí dụ như đương quốc tử dám dạy học thợ nhị thuốc. Đều sẽ không tiếp chỉ giáo, giống phụ thân hắn còn sẽ cố định giúp đỡ một ít an dương châu bẩn cùng học sinh, bất luận có thể hay không được đến cảm ơn hồi báo, nhiều ít cũng coi như là chính mình đối chính mình một công đạo. Nàng đương hoàng hậu một chuyện, vệ khanh hành đương nhiên khẳng định là thao tác quá, triều đình trong ngoài thảo luận phạm vi đều ở hắn không chế giới, có một chút phản đối thanh em không quan trọng, chỉnh thể phong bình ở chỗ này thì tốt rồi. Bất quá, trên cơ bản phản đối thanh em không lớn, đảo sát thật tỉnh đi vệ khanh hành không ít công phu hắn ngầm còn trộm cùng nàng nói đi. Gần nhất nàng tiềm để xuất thân, làm bạn nhiều năm phân, đồng thời cũng là tiên đế Thái Tông tứ hôn xuống dưới người được chọn, hiện giờ còn có Thái Hoàng Thái Phi cùng Quý Thái Phi chờ Thái Phi tổ tông bối duy trì, giàu có hiếu thuận hiền huệ tên tuổi. Thứ hai nàng là duy nhất dục có con vua nữ tử, vẫn là cắt lợi Long Phượng song thai, hai tử nhìn đều khỏe mạnh, con nối dõi có công là một đại trợ lực, quay đầu lập tức liền thành hai cái con vợ cả nữ, vì thiên gia trưởng tử trưởng công chúa thân phận cũng nên suy xét nàng một vài. Tam tới chính là đối gia tuy rằng không phải đặc biệt địa vị cao nhân gia, không phải thế gia cũng không phải hơn quý, nhưng đối nhưng một lần nữa nhập sĩ, mang vũ lại bị lây ra tới sau, mang lão phu nhân lại là bất chỉ thế gia bối cảnh, như vậy tính toán đối gia thế lực cũng không có trong tưởng tượng như vậy kém cỏi. Nhà mẹ để không tính đặc biệt cường thế, nhưng cũng không kém, thanh danh không tồi, loại này đối thiên gia đối triều đỉnh tới nói đều là cũng không tệ lắm lựa chọn. Lúc này. Mọi người đó là lòng có ý tưởng, trên mặt cũng đều là thoạt nhìn cung cung kinh kính. Vệ khanh hành lôi kéo tay nàng, cũng không kiêng rè, tiêu nàng ở bên cạnh ngồi xuống, cũng làm mọi người đều đi lên. Nhìn còn có một chút thời gian, chính hắn tắc điểm mấy cái học sinh, mơ hổ mà khen vài câu. Đều viết đến không tuổi nên thưởng. Theo tiếng trà lâu nơi này cấp khen thưởng là một phương diện, vệ khanh hành làm hoàng đế bị nhận ra tới lúc sau nên có điều tỏ vẻ là về phương diện khác. Ở đây phạm là tham dự học sinh ít nhất đều được một đao tân giấy, khác không nói, ít nhất là thiên gia xuất phẩm, cho dù phẩm chất không phải tối cao, cũng là một loại cổ vũ cùng tưởng thưởng. Mặt khác lại có 5 người tác phẩm, cùng nhau được hắn ban thưởng bút mực, hắn cũng không có nói thứ tự trước sau, chỉ là phân biệt lời bình, không có một mặt nói tốt, nhưng cũng không phải chỉ có làm thấp đi, chỉ điểm ý tứ tương đối nụng. Đới nguyệt su loại này không tính tình tiêm người ngoài nghề, cũng có thể miễn cưỡng nhìn ra tới, vệ khanh hành là thật bản lĩnh ở chỉ điểm. Bị chỉ giáo học sinh cũng các thoạt nhìn đều dị thường kích động Bạch Tề An đã khiêm sợ đã có chút nói không ra lời Đại khái hắn không có thất thố duy nhất nguyên nhân là hắn khả năng đã ngông Hoàn toàn bằng vào bản năng hành sự Như vậy trước sau hoa hai ngọn trà công phu Vệ Khanh Hành cùng đới Nguyệt Xu ở nghi thức vây quanh cùng hộ vệ hạ Rời đi lên xe ngựa Ai, như vậy liền vô pháp ở bên ngoài ăn Vệ Khanh Hành thoạt nhìn còn có điểm tiếc đối Hợp với uống lên hai ly sơn tuyển phao trà hoa thủy Xem ra là thật sự khác liền nàng uống đạm trà hoa đều không ngại, hôm nay đã thật cao hứng. Đới Nguyệt Xu cười tủm tỉm mà hồi hắn. Bằng không chúng ta đi tới ra đi. Hắn đột nhiên hứng thú lên, ngươi tổ phụ tuy rằng không ở, nhưng phụ thân ngươi ở, ngươi không nguyện phong hậu, hắn cái này đường cha nhiều ít muốn tỏ vẻ một chút. Ta cấp chuẩn giả, hẳn là đã đến kinh thành trong nhà. Đới Nguyệt Su một đốn nhớ tới bởi vì phong hậu còn mang theo hôn lễ, cho nên đới ra còn một lần nữa cho nàng bổ một phần hoàng hậu quy chế của hồi môn. Cái này nàng cha mẹ là cần thiết đến đã trở lại, riêng tự nhậm mà tố cáo giả trở về. Cũng may tân của hồi môn trong đó không ít dùng nguyên chính là của hồi môn cũ, nàng chính mình bản thân không đành lòng kêu trong nhà quá lãng phí, trộm trợ cấp một đợt, được người trong nhà không cao hứng sắc mặt, mặt sau mới nghe nói, vệ khanh hành nơi đó cũng lại lặng yên tặng phê lễ vật đi, có qua có lại, đảo thật sự cấp tấu đủ thập lý hồng trang, còn chưa thế nào làm trong nhà vất vả. Ai? Hiện tại đi nói, mẫu thân khẳng định muốn cùng ta tức giận. Như thế nào? Vệ Khanh Hành kinh ngạc. Còn không phải của hồi môn sự tình. Đới Nguyệt Xu thở dài, ta sợ hiện tại trong nhà đều phải siêu quy chế cho ta ăn bài, ta cho không ít, ngươi lại cho rất nhiều, trong nhà khó trách nếu không tao hứng. Nga Vệ Khanh Hành cái hiểu cái không. Tính điểm này phiền nhiễu thực mau bị vui sướng thay thế, vẫn là đi thôi, ta đã lâu không hồi ra xem qua. Kinh thành mới là nhà của chúng ta. Vệ Khanh Hành vội vàng chảo nắm lấy tay nàng. Ta biết. Đối Nguyệt Thu gật gật đầu. Nhưng ngươi không nghĩ nhìn xem ta trước kia trụ tiểu viện từ sao. Vệ khanh hành năm đó ỉ vào võ công cao cường, vượt nóc băng tường, không thiếu làm cẩm y để vệ tài cắn những cái đó chuyện xấu. Hắn còn đi qua đối Nguyệt Xu trong viện, bất quá thật chưa tiến vào bên trong xem qua, hơn nữa chỉnh thể cũng không có gì mạo phạm thất lễ hành vi, tuy rằng không thỉnh tự đến đi mới thấy qua vài lần cô nương ra sân bản thân liền rất mạo phạm. Vệ khanh hành quả nhiên bị thuyết phục, không biết nghĩ tới cái gì, mặt tựa hồ còn có điểm hồng. Đới Nguyệt Xu trong lòng yên lặng mà sách một tiếng, phiết quá mặt đi không nghĩ xem hắn. Chương 124 Đại kết cục Như vậy lại qua một tháng tả hữu, Bảy tháng sơ bảy sáng sớm, thiên tình đến phá lệ tươi đẹp mà ôn hòa, ngoài ý muốn chân trời lại rơi xuống một đạo rất dài cầu vồng, không biết có phải hay không hôn qua hơn phân nửa đêm một trận mưa nhỏ mang đến, hơn phân nửa cái kinh thành người đều thấy giữa không chung bảy màu quan mang. Đới Nguyệt Xu từ khi trận mắt, liền không đỉnh quá nghe người ta cảm khái đều nói đây là thiên đại điểm lành. Nói như vậy, ta mới ra tuyển tú ngày ấy, chính là gặp mặt tiên đế khi đó, ta cũng ở cửa sổ rèm phụ cận thấy được cầu vồng. Đới Nguyệt Xu một bên gọi người hầu hạ trang điểm, một bên mỉm cười cùng nhân đạo, lúc ấy đại gia cũng đều nói là hảo dấu hiệu đâu, còn có hỉ thức đăng chi kêu to, sáng sớm nhi lên đó là như thế. Nương nương là người có phúc. Thiến sắc thần sắc trịnh trọng, may may không cảm thấy đây là khoe khoang thổi phồng, nói được là nghiêm túc. Làm đối nguyệt su ngoại ý muốn chính là, một phòng người cơ hồ đều là phá lệ tin tưởng gật gật đầu, xem sát mặt đều cảm thấy không giống như là ở khách khí. Đúng vậy đúng vậy, nương nương số phận còn ở phía sau đâu. Chủ tử tự nhiên là không cùng tầm thường tương loại. Hôm nay cái điểm lành sấn ngày lành, đúng là hảo thời điểm. Ai, tiêu các ngươi phá lệ tin trong ta. Đối nguyệt su tự nhiên biết phía dưới người đối nàng sùng bái, giống như là thuộc hạ đối thanh thiên đại lao ra từ từ luôn có phá lệ kỳ vọng cao cùng sùng kính giống nhau. Bọn họ đối nàng tự nhiên cũng có bọn họ tư tâm lý giải. Nhưng lúc này nàng mới vừa rồi cảm thấy, các nàng tựa hồ cũng đem nàng trở thành là cái gì phúc tinh. Đảo làm người có áp lực. Đới Nguyệt Xu cười cười liền bóc qua việc này. Hôm nay sự tình nhiều, ngươi nhớ do gọi người phá lệ coi chừng điểm vệ Hà Nguyệt cùng vệ Trách Hy, phòng trừng Na thuộc Phi không bao lâu liền sẽ lại đây hỗ trợ, ta xem tình huống muốn hay không kêu nàng đem hai đứa nhỏ lánh đến nàng cảnh nhân cung đi. Mặt khác vãn chút thời điểm có lẽ Thượng Quan Quý Tần sẽ qua tới thấy Vi Tử Công Chúa, đến lúc đó cũng đến cho người ta chuẩn bị cái chỗ ngồi. Nô tỳ đều nhớ kỹ đâu. Tô Mai mỉm cười tiếp nhận câu chuyện, lại đem trong viện tình huống thực mau mà nói một lần, chỉ nói hết thể đều hảo. Hôm nay là đới Nguyệt Xu Đại Hỷ Nhật Tử, các nơi đều vội, nàng sáng sớm liền bỏ dậy trang điểm, trong viện cũng một lát không ngừng. Xuất phát từ thân phận suy xét, Vi Tử Công Chúa vẫn cứ là treo ở đới Nguyệt Xu này đầu. nàng là hoàng Hậu. Vì tử công chúa là chỉ thân vương cùng chỉ vương phi duy nhất đích nữ, làm đệ muội chiếu cố tiểu chất nữ là hà là, công chúa treo ở nàng danh nghĩa cũng càng xuất binh có danh nghĩa. Nhưng đối Nguyệt Xu cũng đến thừa nhận, chính mình đã hai cái tiểu ma tinh nơi tay, nàng lại mọi mặt chú đáo, cũng có vẻ có chút không tiện, nói như thế nào đều có chút xử lý không tốt, đặc biệt là đương mấy cái hài tử lớn, nếu đều ở nàng danh nghĩa, nàng như thế nào đoàn thủy đều dễ dàng xử lý khó khăn. Rốt cuộc mấy cái hài tử chờ mong đều không giống nhau. Cho dù đều là công chúa, vi tử công chúa cùng nàng nữ nhi vi hy công chúa cũng là bất đồng. Không chỉ là thân phận thượng khác nhau, càng có rất nhiều đối với các nàng tương lai mong đợi không giống nhau. Không phải nói vệ khanh hành hoặc đối nguyệt su không yêu thương thân nữ nhi vi Hi, cũng không phải nói bọn họ sẽ đối vi tử bất tận tâm không hảo. Nhưng bọn hắn có thể nghiêm khắc yêu cầu vi hy, lại không hảo đối vi tử quá mức cường nạnh. Rốt cuộc không phải chính mình ra, nhẹ trọng đều không hảo định đoạt. hơn nữa nàng sinh ra tình huống mất cảm. Con mổ côi từ trong bụng mẹ lại mẹ đẻ tự sát, nàng thân thể cũng không tính mạnh lãng, tuy không đến chỉ tam vương ra cái loại này trời sinh bất lương trình độ, nhưng phụ thân không tính khỏe mạnh, mậu thân lại kiện ra tới hải tử cũng làm người lo lắng. Cho nên bọn họ chỉ ngóng trông vi từ công chúa khỏe mạnh lớn lên, nhật tử quá đến hòa thuận vui vẻ hạnh phúc, chẳng sợ nàng chữ to không biết một cái, nữ rơi nữ vấn mảy may không hiểu, đều không có quan hệ. So sánh với mà nói, làm hoàng đế đích trưởng nữ. Vi Hy công chúa là làm không được ở nhiệm vụ thượng hoàn toàn nhẹ nhàng đến đường tỷ tỷ vi tử công chúa cái loại này trình độ, triều thần cũng sẽ không cho phép như vậy. Cho nên, cuối cùng Vệ Khanh hành cùng Đối Nguyệt Xu thương lượng, vi tử công chúa vẫn là lạc cho có huyết thống quan hệ thượng quan quý tần tới chiếu cố, nàng tiến hành thực chất thượng chăm sóc, trên danh nghĩa vi tử công chúa vẫn là hoàng hậu đối Nguyệt Xu giáo dưỡng ra tới. Điểm này mọi người đều không có dị nghị, liền tính lại giúp thượng quan quý tần để thân phận, nàng nhiều lắm cũng chính là cái bốn phi chi nhất. Chẳng sợ nàng chiếu cô công chúa, nàng cũng chỉ là thượng quan gia thứ nữ, không đủ tư cách làm đứng đắn dưỡng mẫu. Cũng may thượng quan quý tần bản nhân cũng thực sách đến thành, nàng một phương diện là cho chính mình tìm cái sinh hoạt ký thác, một phương diện là thượng quan gia cũng cho chỉ thị. Này một năm không đến thời gian, thượng quan thị nàng biểu hiện đến tương đương không tồi, các phương diện không có sai chỗ, nỗ lực mà làm chính mình trở thành có thể chiếu cố tuổi nhỏ tiểu công chúa đáng tin cậy trường bối. Còn thường xuyên đi đã từng chiếu cố vi từ công chúa Trương Thái Phi nơi đó lấy kinh nghiệm, đối Thái Phi nhóm cũng hết sức hiếu thuận, thân cận nhưng lại bất quá tuyến, trọng ở thái độ thành khẩn, không giống muốn lợi dụng công chúa và thân phận. Dưới tình huống như thế, bọn họ cuối cùng mới quyết định cho nàng một cái cơ hội. Nếu chiếu cô đến hảo, về sau tự nhiên sẽ cho nàng đề vị phân, nói không chừng đứng đắn dưỡng mẫu tên tuổi cũng sẽ phân cho nàng một bộ phận, về sau vi từ cũng tự nhiên sẽ hiếu thuận nàng. Tham gia phong hậu điển lễ lễ phục Trang dung cùng vật trang sức trên tóc, cùng thành hôn sử dụng kia một bộ cũng không hoàn toàn giống nhau. Tuy rằng cùng là phượng bào gia tăng, đều là vui mừng nhan sắc cùng cắt tường ngũ ý, nhưng lễ phục chính là thấu truyền thống miệng bảo phục kia bộ, bất quá là tiểu nữ, mà hôn phục còn lại là vệ khanh hành tự mình vẽ yêu cầu mũ phượng khăn quàng vai là một thân hồng địa. Có qua có lại, thời gian thượng không tránh được, đặc biệt là thay đổi quần áo, trên đầu châu thoa mũ phượng, trên mặt phấn trang trang dung chờ đều phải đi theo sửa chữa. Trung gian còn muốn rút ra một chút công phu tới làm nàng dùng chút thức ăn, tốt xấu không thể nói là ban ngày thời gian đâu. Qua buổi trưa, đới Nguyệt Xu mới đưa đem tạp thời gian dùng xong triệu thực, sau đó đem trang dung bổ hảo, một lần nữa sửa sang lại quá quần áo tóc, liền có trương sinh công công tới báo, hắn hiện tại cũng coi như chi lăng đi lên, hoàng hậu bên người tổng quảng, phân lượng nhưng không thấp. Nương nương, không sai biệt lắm lúc. Đến trước hướng hiến tế địa phương đi, chờ tới rồi canh giờ mới có thể lên đài. Vậy hạ cùng đủ loại quan lại tự chờ ở nơi đó. Lưu Trình thượng, đối Nguyệt Thu muốn đi trước tế thiên, tế tổ, tế Xã tác chủ yếu là đi theo vệ khanh hành hoạt động, An ủi Thiên Địa Linh, nàng là hoàng hậu. Đây là ở đằng trước Phụng Thiên Điện cử hành nghi thức, đủ loại quan lại đi theo ở trên quảng trường quỳ lệ chào hỏi. Trạng vượng thời điểm bắt đầu đi hôn lễ Lưu Trình, nàng tự bị thỉnh nhập khôn linh cung, bổ thượng trong phòng một bộ, cũng chính là thỉnh nhập động phòng trước tiểu bộ phận lễ tiết, cùng với cuối cùng động phòng phía trước đại bộ phận lễ tiết như là ngồi giường, thỉnh phương khan Còn có bọn họ cùng nhau kiên định phải có uống rượu hợp cẩn cùng kết tóc vì thể. Bất quá lúc sau không có gì tông thân tiệc rượu cùng nháo động phòng một loại sự tình, dù sao cũng là hoàng đế, bọn họ đều không nghĩ muốn người khác lại tham dự bọn họ hôn lễ. ngày hôm sau, đới Nguyệt Xu làm hoàng hậu, còn muốn đi theo dạy sớm tế tổ, vệ khanh hành này đã không có song thân, nhưng phụng trước điện vẫn là muốn đi, hắn cho chính mình thả ba ngày thời gian nghỉ kết hôn. Theo sau, Đới Nguyệt Xu yêu cầu lại ở giao thái điện tiếp thu đủ loại quan lại thần phụ yết kiến chiều hạ, lúc sau mới có thể lưu lại thỉnh quần thần, thần phụ cảm uống. Nghe ngự liễn bên ngoài tiếng vang, đới Nguyệt Xu trong đầu thực mau mà lại qua một lần lưu trình, lấy này giảm bất nàng cảm xúc. Nhưng tiếng tim đập trở nên càng thêm rõ ràng, giống như là bên ngoài mình kim chiêng chống thanh giống nhau, lần lượt mãnh liệt lên, càng thêm gần. Ở uy nghiêm rộng lớn chuông chống trong tiếng, xác lập hoàng hậu nghi thức chính thức bắt đầu. Đới N trước một đoạn đường là có thái giám dẫn đường cung nữ nâng có thể được này may mắn chỉ có thiến sắc một người dẫn đường còn lại là đới nguyệt su tổng quản trương sinh nàng nhìn thoáng qua đồng dạng khẩn trương nhưng áp lực kích động hai người lại nhìn nhìn trước mặt một mảnh thần sắc túc mục đủ loại quan lại quỳ tự phía trên mệnh lệnh từng tiếng truyền xuống tới chuyên môn chuyển xuống thái giám thanh âm xa xưa lâu dài đủ loại quan lại toàn hướng về đới nguyệt su nơi trục trung tâm thảm đỏ đại lễ quỳ lệ trương sinh cùng thiến sắc lặng yên lui ra đi theo trên mặt đất thảm ở ngoài quỳ xuống cung cung kính kính đới Nguyệt Su nhất thời không khỏi bừng tỉnh đứng ở to như vậy nhưng lại tràn đầy đám người quảng trường bên trong ở mênh mông xanh lam không trung dưới nàng đột nhiên dâng lên vô hạn cảm khái lúc này nàng trong lòng cũng không có trong tưởng tượng như vậy kích động nhưng lại hình như là này quá độ kích thích đã làm nàng mất đi cảm giác năm trước vệ khanh hành cũng là đứng ở chỗ này đi bước một đi hướng kia địa vị cao an ủi thiên địa từ đây sưng đế đối Nguyệt Su nhắm mắt mở Đã bình tĩnh trở lại, nàng đột nhiên rất muốn nhìn đến vệ khanh hành, muốn bắt trụ hắn tay, tưởng gắt gao mà nắm lấy, cảm thụ hắn rắn chắc lòng bàn tay độ ấm. Tưởng đối hắn cười, tưởng hắn đối nàng cười, cũng tưởng ôn nhu mà hôn môi, tưởng nhiệt liệt mà ôm nhau. Nhưng nàng rất bình tĩnh. Bước ổn thỏa bước chân, chống trên người dày nặng mũ miệng, nàng thẳng thắn sống lưng, ổn biện pháp hay cảm, mang theo không chút cầu thả kinh nghiệm huấn luyện tươi cười, đi bước một mà đi hướng cái kia vị trí. Nàng biết, vệ khanh hành đang ở nơi đó chờ nàng. Ở trên đài cao nhìn chăm chú vào nàng, chờ đợi nàng đi bước một lại đây, đi vào hắn bên người. Hắn đẩy nàng, nàng nỗ lực mà đuổi theo. Rốt cuộc, bọn họ cùng nhau đi tới nơi này. Chung trống thanh dần dần mà dừng, bình tĩnh, tiếng gió tại đây chỗ trên đài cao phá lệ rõ ràng. Lễ quan thanh âm to lớn vang dội mà vững vàng, hắn một câu, phía dưới thái giám lại truyền một câu, đem hoàng đế thanh âm cùng mệnh lệnh truyền khắp hoành vũ trong ngoài. Đây là thiên điệu tiếng động. Sách Phong một đại đoạn nói xong, Đối Nguyệt Xu rốt cuộc có thể lên, Phượng Ấn tự hoàng đế đệ với tay nàng trung, sau đó hắn tự mình nâng dậy nàng, chống đỡ nàng. Nàng đem Phượng Ấn nắm trong tay, đối hắn lộ ra một cái mỉm cười. Vệ Khanh Hành cũng cười. Hai người một đạo xoay người, mặt hướng đài cao dưới văn võ bá quan, thừa vạn số lượng một đám người, dưng ở bọn họ trong ánh mắt thế nhưng so con kiến thoạt nhìn cũng không có lớn nhiều ít. Lúc này đây, Đối Nguyệt Xu rõ ràng mà ý thức được, nơi này phong rất lớn, vị trí này cũng cao đến vượt qua nàng tưởng tượng nhưng là nàng đã chuẩn bị tốt quỳ nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế khởi lại quỳ hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế mỗi người thanh âm xen lẫn trong một đạo giống như ngấn lá cự long mênh ngông quần quận mà truyền lại tại đây phiến khung đỉnh dưới ở trung chống thanh ở đủ loại quan lại hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế lê bái hành lễ bên trong hắn nhẹ nhàng mà đối nàng nói nơi này phong cảnh chúng ta rốt cuộc có thể cùng lãm Hắn thanh âm nhược đến giường như từ trong gió bay tới, nhưng bọn hắn rửa thật sự khẩn, bả vai rửa gần bả vai, một đạo quan sát này đủ loại quan lại quỳ lệ trường hợp. Ta đợi thật lâu. Ấn nàng nhẹ nhàng mà lên tiếng, từ cảnh, ta tới. Vệ khanh hành sóng mắt khẽ nhúc đích, cơ hồ là không tự chủ được mà theo một câu. Thật tốt. Bọn họ nhìn nhau cười. Vệ khanh hành cùng đới Nguyệt Xu đều rất rõ ràng, từ đây về sau, bọn họ đem một đạo vì đại ngụy viết hạ hoàn toàn mới văn chương. Hắn là thiên thánh hoàng đế mà nàng là hắn Thiên Thánh Hoàng Hậu. Chuyện được phát miễn phí tại audiounintinh.com.